Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện xuyên thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. 86, tập cuối được ghi hình trong công viên nước thành phố F. Tập này, Giang mặc Thần vẫn chọn đội tôn tầm, Yến Thanh Trì cũng chọn đội tôn tầm, đội Trần Hiên Lãng nhìn ba người bọn họ đứng đó, quay đầu hỏi đạo diễn. Bây giờ tôi rời khỏi còn kịp không? Đạo diễn cười tùm tìm, Hiên Lãng a cậu phải có tinh thần khiêu chiến. Trần Hiên lãng cảm thấy mình một chút tinh thần khiêu chiến cũng không có, hắn nhìn thấy đội hình như vậy chỉ nghĩ đến việc rời khỏi, để sân khấu để lại cho đội của tôn tầm bọn họ phát huy. Nhưng mà mặc kệ hắn có tình nguyện hay không cũng không bỏ đi được làm đội trưởng, hắn vẫn phải cổ vũ cho đội viên mình. Cố lên, chúng ta có thể, đội viên không, chúng ta không thể. Đại gia thay đồ bơi xong, sau khi nhân viên công tác ra lệnh tập thể nhảy xuống nước khởi động trước khi đoạt một bài bóng truyền trong nước. Quy tắc cho bóng truyền trong nước rất đơn giản, hai đội hồng, xanh đứng hai bên trái phải cây lưới, đội viên dùng tay đánh bóng qua lại, bóng rơi vào trong nước ở khu vực đội nào trước là đội thua, 5 ván thắng 3. Giang Mạc Thần là người bơi tốt nhất trong tất cả mọi người ở đây, cống hiến hết mình cho đội nhà trong trò chơi này, thành công giúp đội mình gian thắng lợi. Kết thúc trò chơi bóng truyền trong nước, mọi người lập tức vào phân đoạn đoạt mộc bài. Bởi vì địa điểm hạn chế chỗ mà mọi người có thể che giấu cũng không nhiều lắm, nhưng cũng bởi vì tính đặc thù tính của công viên nước ngược lại tăng thêm một ít thú vị ngoài ý muốn cho trò đoạt mộc bài. tỷ như đinh tử nam thật vất vả mới đuổi kịp Dương Tiếu Tiếu, Dương Tiếu Tiếu trượt xuống cầu tuột còn tự cho là đã tránh được một kiếp phất tay bay bay đinh tử nam, kết quả dây tiếp theo đinh tử nam cũng trượt xuống, hơn nữa trượt xuống cùng lúc tới chân cầu với Dương Tiếu Tiếu cùng nhau rất xuống nước trong lúc cô nàng mộng bức hết sức đoạt mộc bài của cô. Giang mặc thần phát huy đầy đủ ưu thế con rồng nước của mình, tấn công đội địch cực kỳ hung mãnh. hắn và Yến Thanh Trì một người phụ trách đuổi bắt người, một người phụ trách đoạt mộc bài, phối hợp ăn ý, rất nhanh đã xử lý xong đội Trần Hiên Lãng. Trần Hiên Lãng nhìn triệu thường của đội mình còn ở đau khổ kiên trì, lại nghĩ nghĩ hoàn cảnh khổ bức của mình, một bộ dáng tôi đã sớm đoán được sẽ như vậy, nhưng vì đã nắm giữ tinh thần vận động, hắn vẫn phải dãy rụa hấp hối một cách vô vị. Thắng lợi cuối cùng không hề nghi ngờ là thuộc về đội đỏ của tôn tầm Yến Thanh Trì lại đoạt được MVP lần nữa, dù Yến Thanh Trì cảm thấy Y chỉ phụ trách thu đầu người chân chính phát huy tác dụng thật ra là Giang mặc Thần. Nhưng mà tổ tiết mục vẫn đưa MVP cho Y. Bởi vì tổ tiết mục biết cộng đồng mạng cảm thấy hứng thú với thân thủ siêu đẹp trai của Yến Thanh Trì, nhưng cố tình giọng hát vô cùng kém cỏi cho nên cố ý động tay động chân để điều kiện nhận thưởng của Y vẫn là ca hát. Yến Thanh Trì từng đơn ca, hợp xướng một nhà ba người, đã là một ca sĩ thành thục sắp trưởng thành. Lúc này, để y hoàn thiện quỹ đạo trưởng thành của mình yêu cầu nhận thưởng viết y cần chọn một vị khách quý tại hiện trường để song ca một bài tình ca. Hắn nhìn tờ giấy thượng viết chọn một cộng sự biểu diễn người được viết trong ca khúc của tôi cùng bạn. Vẻ mặt Yến Thanh Trì mộng bức, bài hát này tôi chưa từng nghe qua a, tôi không biết hát. Không sao cả cậu chỉ cần hát điệp khúc là được chúng tôi chuẩn bị lời bài hát và giai điệu cho cậu, cậu có nửa giờ để học, thời gian học sẽ không chiếu ra. Nhân viên công tác nói, Yến Thanh Trì cảm thấy chắc là tổ tiết mục có thù oán gì với mình, bằng không sao có thể chọn một bài hát như vậy cho mình. Tôi không dám hát, xong ca tình ca A, hát xong chắc là tôi không cách nào sống sót tập tiếp theo A, tôi cộng sự với ai, phen người đó cũng xé tôi. Yên tâm, tập này là tập cuối của mùa này rồi, không có tập tiếp theo. Yến Thanh Trì tâm như cho tàn, buông tha tôi đi, đạo diễn tổ tiết mục cười tuồng tìm, Thanh Trì A mau chọn một cộng sự đi, không phải lúc nãy cậu nói đội các cậu có thể thắng đều nhờ công lao của mặc thần sao, hay là cứ chọn cậu ấy đi. Yến Thanh Trì tiểu phòng ở tỷ tỷ chắc chắn xé nát tôi. Cuối cùng Yến Thanh Trì vẫn phải song ca người được viết trong ca khúc của tôi với Giang bạc Thần, chẳng qua lúc chọn người, bởi vì y từ chối lựa chọn cộng sự, khăng khăng muốn hát một mình tổ tiết mục trực tiếp để các khách quý còn lại chơi đoán số quyết định người thắng sẽ được song ca với Yến Thanh Trì. Tôn Tầm cười nói, song ca với sát thủ âm nhạc như Thanh Trì, sao là khen thưởng thắng lợi được rõ ràng là trừng phạt thất bại a Giang Mặc Thần không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn mọi người chơi đoán số, chờ đến tôn tầm đoán thắng trần hiên lãng, lúc chơi đoán số với Giang Mặc Thần, nhìn thấy Giang Mặc Thần hơi ra hiệu tôn tầm rất thông minh a, nghĩ thầm cũng phải, bạn đời người ta còn ở chỗ này này, sao có thể để những người khác xong ca với Yến Thanh Trì. Vì thế hắn cấp Giang Mặc Thần ý bảo một chút chính mình ra quyền, Giang Mặc Thần tiếp thua tới rồi tin tức thực nhẹ nhàng thắng này một ván. Cho nên tôi xong ca với Thanh Trì sao? Hắn nhìn nhân viên công tác. Vốn dĩ đạo diễn đã muốn nhầm vào hắn, dù sao hắn cũng là người hồng nhất ở đây, bởi vậy vội vàng gật đầu. Yến Thanh Trì vừa thấy đã chơi một vòng, cuối cùng vẫn là hắn, bất chấp tất cả nói, đến đây đi. Trước đó Giang Mặc Thần cũng chưa từng nghe qua bài hát này, cho nên lúc Yến Thanh Trì học hắn cũng cùng nghe chung, cùng học chung, rất nhanh. Giang Mặc Thần đã tỏ vẻ mình đã biết, Yến Thanh Trì cảm thấy hình như mình cũng hơi biết rồi, sau đó hai người bắt đầu hát. Kết quả hát được một lúc Giang Mặc Thần đã không nhịn được nở nụ cười, chờ đến khi hát xong điệp khúc Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì. Yên tâm đi, chắc chắn fan của anh sẽ không nói gì em đâu. Vì sao? Giang Mặc Thần bất đắc dĩ. Bởi vì nghe hai chúng ta hát xong, căn bản là người khác cảm nhận không được đây là xong ca một bài tình ca, không biết chắc còn tưởng rằng em đang chỉ huy dàn nhạc cho anh kìa. Yến Thanh Trì, Giang Mặc Thần thở dài. Thanh Trì à, còn may em là diễn viên. Nếu em là ca sĩ, không phải bậc thầy chỉnh âm lương một năm chục triệu thì không thể chỉnh nổi cho em Yến Thanh Trì, vợ chồng Plastic Online ly hôn Cảm ơn, đừng khách khí Giang Bạc Thần thật không biết xấu hổ nói Bởi vì đây là tập cuối Cho nên sau khi mọi người cùng nhau nói xong hẹn gặp lại vào mùa sau tổ tiết mục phỏng vấn riêng mọi người một đoạn nhỏ Giang Bạc Thần là khách quý tuyên truyền Lại có giả vị lớn nhất trong dàn nghệ sĩ Đương nhiên người được phỏng vấn đầu tiên Đầu tiên MC Hàn Huyên vài câu cùng hắn, sau lại nói đến lúc quay lạc đường, cuối cùng mới bắt đầu phỏng vấn. Lần này mặc thần tới ghi hình tới chiến đi, bằng hữu có cảm giác gì. Cảm giác mọi người đều rất hay ho, ghi hình rất vui vẻ. Hai tập ghi hình cậu đều cùng một đội với tôn tầm, có cảm giác tôn tầm trong chương gì khác với tôn tầm ngày thường không? Cũng có khác tôn tầm trong tiết mục là đội trưởng, sẽ có ý thức trách nhiệm hơn một ít, rất nhiều chuyện đều khiêng trên vai mình, ngày thường chúng tôi ở chung thì cậu ấy tùy ý hơn một chút, dễ nói chuyện hơn. Trừ tôn tầm, hình như cậu cũng rất quen thuộc với Thanh Trì. Đúng vậy, Thanh Trì cũng là một thành viên trong đoàn phim Lạc Đường, lại cùng một công ty quản lý với tôi, xem như đàn em của tôi, quan hệ của hai chúng tôi cũng khá tốt. Thanh Trì trong chương trình rất lợi hại, tốc độ đoạt một bài rất nhanh, cộng đồng mạng đều kêu máy hát hình người, trong lúc đóng phim hay là lúc lén ở chung, cũng như thế sao. Cũng không phải, thật ra Thanh Trì là một người rất hào sảng và ôn hòa. Lúc đóng phim bởi vì là tân nhân, cho nên rất khiêm tốn, cho dù không có xuất diễn của mình, cũng sẽ ngồi ở phim trường nghe đạo diễn giảng diễn cho các diễn viên khác. Lúc lén ở chung, em ấy cũng tương đối săn sóc, giỏi nhân nhượng người khác, tương đối ôn nhu. Đánh giá tốt như vậy, xem ra quan hệ của hai người các cậu tốt thật sự. Kết thúc ghi hình lần này cậu lại về đoàn phim đóng phim phải không? Đúng vậy, vậy cuối cùng có gì muốn nói với tổ tiết mục chúng tôi không? Tới chiến đi, bằng hữu là một tổng nghệ tràn đầy năng lượng và rất thú vị, hai mùa trước đều vô cùng tốt tin chắc sau này cũng sẽ tốt hơn nữa tại đây, xin chúc tới chiến đi. Bằng hữu luôn đạt được rating ngất ngưỡng, lấy được càng nhiều thành tích tốt. Kết thúc ghi hình, Giang Mặc Thần ở thành phố hát một buổi tối, lập tức rời khỏi. Lúc bên nhau không cảm thấy gì, muốn chia tay Yến Thanh Trì mới cảm thấy Y hơi chịu không nổi. Nhưng Giang Mặc Thần là nam chính của lạc đường, có thể vì Y rút ra hai ngày đi quay tới chiến đi. Bằng hiểu, đã rất không dễ dàng, Yến Thanh Trì cũng ngượng ngùng muốn hắn ở lại muộn chút rồi đi. Hai người tạm biệt nhau xong, trở về đoàn phim của mỗi người tiếp tục công tác của mình. Rất nhanh đã đến cuối tháng 11, tới chiến đi. Bằng hữu tập Giang Mặc Thần tham gia cũng chính thức chiếu trên TV. Là người đầu tiên đoạt được một bài từ trên tay Yến Thanh Trì, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì nhanh chóng cùng nhau lên hot search. Vệ Lam và Yến Thanh Trì cùng xem TV, nhìn thấy một màn Yến Thanh Trì chủ động đưa một bài cho Giang Mặc Thần bị hù sợ ngây người căm giận bất bình hỏi y. Tôi đuổi theo cậu lâu như vậy cậu cũng không cho tôi cướp bây giờ lại trực tiếp đưa cho Giang Mặc Thần, lương tâm cậu sẽ không đau sao. Đó không giống nhau. Có gì không giống nhau? Tức chết tôi, Yến Thanh Trì quả thực bất đắc dĩ. Cậu so với anh ấy cái gì? Tài sản của anh ấy có một nửa là của tôi cậu cũng cho sao? Nói có một cái tôi lập tức đưa mộc bài cho cậu. Vệ Lam, hừ, trên mạng đối với hành động đưa mộc bài của mình cho Giang mặc Thần này của Yến Thanh Trì khen chê không đồng nhất người thích khi cảm thấy tâm tư y đơn thuần biết phải cảm ơn bởi vì Giang mặc Thần từng dìu dắt y cho nên không muốn đoạt mộc bài của đối phương hơn nữa đưa mộc bài của mình cho đối phương. Người không thích chi cảm thấy y thật biết diễn, cho không, khách quý khác tới, sao y không cho, vội vàng cho Giang mặc Thần còn không phải nhìn ra vị lớn nhân khí cao của Giang mặc Thần. Hai bên mắng nhau kịch liệt đại chiến anti-fan bắt đầu lần nữa, trong đó còn có người tỏ vẻ yến thanh trì làm như vậy cảm giác vinh dự tập thể cũng không có, lỡ đâu đội y vì một hành động tùy hứng của y mà thua thì sao. nhưng mà yến mạch tỉ tỷ nhanh chóng dỗi lại không thấy cậu ấy đã bảo đảm đội mình sẽ thắng mới cho sao lúc cậu ấy giết liên tiếp hai người cô không thấy à cuối cùng đội bọn họ thua rồi hả trong một mảnh trướng khí mù mịt chỉ có nhóm cp thành trì đang a thét chói tai tỏ vẻ thiệt ngọt a quả nhiên thành trì là thật thanh trì đối với giang tổng thật ngọt ngào a giang tổng cũng vậy thế mà đùa dỡn thanh trì đây là cp thần tiên gì thành trì không phải tự chơi cho vui real chương 87 Đường lần này thật sự quá ngọt rồi, ngọt đến mức có thể ăn với hai chén cơm trắng. Mẹ ơi, tôi thiệt kích động, tôi muốn xuống lầu chạy hai vòng, bây giờ cả người tôi đều không khỏe, mặt đỏ tim đập căn bản không khống chế nổi, cảm giác không phải hai người bọn họ đang yêu đương, mà là tôi đang yêu đương. mị đã nói mà chắc chắn Thanh Trì sẽ không đoạt một bài của Giang Tổng, em chính là người đã cứu Giang Tổng, sao nỡ loại Giang Tổng chứ? Chị em, tôi đã xem cảnh nhào vào lòng ngực đó năm lần. tôi dám khẳng định tuyệt đối thanh trì đã hôn được cầm giang tổng không thì sau này tôi đi xe không có chỗ đậu muốn ăn cái gì hết món đó vạn sự không thuận lợi a a nhào vào trong ngực tôi chết thiệt rồi âm thanh của giang tổng thiệt gợi cảm a trọng điểm là anh ấy còn đùa dỡn thanh trì tôi cho rằng nhân thiết của giang tổng là không đùa dỡn người khác tôi sai rồi che mặt sau đó anh ấy đã bị thanh trì bẻ tay ha ha giang tổng cũng ngốc luôn rồi Tập này thật là quá ngọt vốn dĩ thấy Thanh Trì và Giang Tổng không cùng một đội tôi còn tưởng rằng tập này Thanh Trì không có đường nữa, kết quả. May mắn không cùng một đội A, chỉ cần trèo đúng CP có một đội hay không có quan hệ gì đâu. Mỗi ngày đều là lễ tình nhân, Yến Thanh Trì đang xem thấy có người quăng một cái liên kết. Tốn một buổi tối, rốt cuộc cũng cắt xong, trần tướng là thật ai, Thanh Trì lên sóng quá ít, tư liệu sống quá ít. Yến Thanh Trì nhấn vào liên kết nhìn video cắt nối biên tập y và Giang Mặc Thần, không biết vì sao chỉ cảm thấy vô cùng thẹn thùng, y đang chuẩn bị rời khỏi, đã nhìn đến nhạc trong video đến khúc người đời không tin suy đoán số mệnh thật giả, nhưng tôi đã sớm đưa em vào toàn bộ quãng đời còn lại, trong hình vừa lúc y đâm vào lòng ngực Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần không tự giác duỗi tay ôm y lại. Đột nhiên Yến Thanh Trì cảm thấy mặt nóng lên rồi, vội vàng tắt video, thở ra che giấu trột giả. Nhưng lời bài hát này thật ra rất chính xác y nghĩ y và Giang Mặc Thần, mặc kệ là fan CP đoán thế nào, hai người bọn họ đều đã đưa đối phương vào toàn bộ quãng đời còn lại từ sớm. Yến Thanh Trì nhìn di động nửa ngày, cách sinh nhật Giang Mặc Thần còn có 6 ngày. Từ sau khi Giang Mặc Thần vào giới giải trí, sinh nhật của hắn trên cơ bản đều trải qua ở đoàn phim. Nếu vừa kịp lúc nghỉ ngơi, không đóng phim, vậy sẽ ở cùng Vu Hi hòa bọn họ. Khi hắn còn nhỏ, cha mẹ Giang ra luôn thích làm lớn, thế nên sau khi Giang mặc thần lớn, có hơi bài xích với việc tổ chức sinh nhật trên danh nghĩa, trên thực tế là xã giao, ngược lại càng có khuynh hướng ăn một cái sinh nhật đơn giản với người thân, bạn bè. Yến Thanh Trì đã nghĩ xong làm sao tổ chức sinh nhật cho hắn từ sớm, vì có thể hoàn thành ý nghĩ của mình, y cố ý xin đạo diễn quay trước cảnh ngày 5 và 6 tháng 12, y muốn xin nghỉ hai ngày đó, không được được thì nghỉ một ngày rưỡi cũng được. Hình tượng ở đoàn phim từ trước đến nay của Y đều là vô cùng an phận thù thường, hơn nữa lại thân thiết với vệ lam, đạo diễn cũng có ấn tượng tương đối tốt với Y, bởi vậy cũng không khó xử Y, cho Y nghỉ một ngày rưỡi, nói là buổi sáng ngày năm là có thể đi. Yến Thanh trì vội vàng cảm ơn, tỏ vẻ buổi chiều ngày 16 mình nhất định về gấp tuyệt đối sẽ không chậm trễ mọi người đóng phim. Y xin nghỉ xong, lại đi mua quà cho Giang Mặc Thần, lúc này mới an tâm chờ sinh nhật Giang Mặc Thần. Lạc đường đã vào giai đoạn cuối thân là nam chính, xuất diễn của Giang Mặc Thần cũng càng ngày càng nặng chờ khi nghe nhậm tự hỏi mình muốn quả sinh nhật gì, Giang Mặc Thần nhớ tới sinh nhật của mình sắp đến rồi. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tùy tiện đi, nhậm tự không chút nào ngoài ý muốn đối với đáp án này. Mỗi năm đều là cái đáp án này, tôi đều tùy tiện mua. Ừ, Giang Mặc Thần trả lời, đúng là hắn không muốn gì cả khi còn nhỏ cha mẹ còn quản thúc mình, muốn cái gì lại vì cha mẹ mà không cách nào có được. Trưởng thành, năng lực kinh tế độc lập từ trước đến nay hắn cũng không phải người sẽ để bản thân mình thiệt thòi cho nên thường ngày muốn cái gì, đều trực tiếp mua, ngược lại lúc sinh nhật lại không muốn gì. Chẳng qua, Giang mặc Thần nhìn di động mình, đây là sinh nhật đầu tiên của hắn sau khi kết hôn với Yến Thanh Trì, vậy mà lại chia cách hai nơi. Giang mặc Thần hơi tiếc hận nhắn WeChat cho Yến Thanh Trì, muốn hỏi y ngày 5 tháng 12 có sắp xếp gì không? Muốn ăn sinh nhật với mình không? cân nhắc một lát, hắn lại xóa mấy chữ mới soạn xong. Cũng không phải Giang mặc Thần làm ra vẻ cảm thấy chắc là Yến Thanh Trì nhớ ngày sinh nhật của mình, mà không cần hắn nhắc nhở. Dù sao thời gian làm việc và nghỉ ngơi của diễn viên vô cùng hỗn loạn, nhớ nhầm hoặc không nhớ ngày đều rất bình thường. Hắn chỉ sợ mình hỏi câu này sẽ làm Yến Thanh Trì khó xử. Yến Thanh Trì không giống hắn, hắn xin nghỉ với đạo diễn, là một chuyện vừa đơn giản vừa dễ dàng, thậm chí vì danh tiếng trong giới vẫn luôn rất tốt, đạo diễn cũng sẽ không vì hắn xin nghỉ một lần mà bất mãn gì. Nhưng Yến Thanh Trì không giống vậy, Y vẫn là tân nhân, lại vừa mới hồng, lúc này xin nghỉ, nếu đạo diễn không thèm để ý hơn nữa tình nguyện cho phép đó tất nhiên là tốt nhất, nhưng nếu đạo diễn để ý hoặc không muốn cho phép bằng tâm tư tinh tế của Yến Thanh Trì, chắc chắn sẽ cảm thấy có lỗi với mình dù sao đây cũng là do chính miệng hắn nói ra. Cho nên Giang mặc Thần không hỏi Y vấn đề này, thậm chí không nhắn WeChat cho Y, ngược lại lại trò chuyện video với Kỳ Kỳ, nói chuyện với Kỳ Kỳ một lát. Gần đây kỳ kỳ thích nặn đất dẻo cao su, mỗi ngày về nhà đều sẽ chơi một lát. Lúc Giang mặc Thần gọi cho bé, bé đã chơi xong rồi, chuẩn bị ngủ, lúc này gặp Giang mặc Thần, lập tức vui vẻ lên, lấy đất dẻo đã nặn xong ra. Đây là con nặn, bé hơi tự hào nói. Đây là rùa đen, đây là chim nhỏ, đây là mèo con, có phải rất đáng yêu không nha? Giang mặc Thần nhìn món đồ chơi trên tay bé, gật gật đầu. Kỳ kỳ rất lợi hại, nhưng con còn chưa biết nặn người. Kỳ kỳ sầu túi ruột, con còn muốn nặn người nhỏ. Đừng nóng nảy, từ từ học kỳ kỳ thông minh như vậy, nhất định sẽ nhanh chóng học được. Kỳ kỳ được ủng hộ gật gật đầu. Chờ con học xong, sẽ có thể nặn ba ba, phụ thân và con. Đúng vậy, kỳ kỳ nháy mắt vui vẻ lên. Chờ con nặn xong, con lại cho phụ thân xem. Được, Giang Bạc Thần ôn thanh nói. rất nhanh đã đến ngày 5 tháng 12, Yến Thanh Trì chờ đến không giờ để nhắn chúc mừng sinh nhật cho hắn, thậm chí còn đặc biệt gửi giọng nói một lần. Giang Mặc Thần gọi qua cho y, Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc. Anh còn thức hả? Ừ, còn chưa ngủ. Vậy, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, em gửi quà cho anh, anh nhớ nhận a. Là cái gì? Đến lúc đó anh sẽ biết. Vậy được rồi, để mai anh nhìn xem. Vậy anh nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Yến Thanh Trì cúp điện thoại thuận tay đăng nhập Weibo của mình, đăng một cái Weibo. Yến Thanh Trì VA còng ZIANG mặc thần sinh nhật vui vẻ, mọi chuyện hài lòng, hàng năm như ý bánh kem bánh kem bánh kem. Phía dưới là ảnh hai người selfie ở đoàn phim. Tiểu Phòng ở và Yến Mạch đã nhanh chóng chạy tới dưới Weibo này, một bên tỏ vẻ cảm ơn, một bên tỏ vẻ chúc phúc. Giang Mạc Thần nghe được âm thanh nhắc nhở của Weibo, click mở đã thấy được Weibo của Yến Thanh Trì, chia sẻ bài viết cảm ơn, phim mới cố gắng lên A, hy vọng có thể nhìn thấy em càng tuyệt vời hơn. Ngay sau đó, lục đục có vài nghệ sĩ khác chúc mừng sinh nhật hắn, Giang bạc Thần không có chia sẻ nữa, cũng không bình luận, dù sao trả lời từng bài viết thì quá phiền phức, chờ đến buổi tối lại đăng một cái Weibo cảm ơn tất cả mọi người là được. Đến nỗi vì sao chỉ chia sẻ Weibo của Yến Thanh Trì. Đó tất nhiên là vì Yến Thanh Trì là người đầu tiên chúc mừng, được hưởng đãi ngộ đặc thù cũng bình thường. Ngủ một giấc thức dậy, Giang Mặc Thần tiếp tục đóng phim, vì hôm nay là sinh nhật hắn, cho nên đoàn phim đã thông báo với nhân viên từ trước buổi tối 7 giờ dừng việc mọi người cùng tới khách sạn ăn tiệc sinh nhật. Tiểu phòng ở vì tiếp ứng cho thần tượng của mình, làm công ích thuê máy bay bao hết quảng cáo, còn có tàu điện ngầm gì đó, quảng cáo công nghệ cao, quảng trường đèn LED, thanh thế to lớn, đâu vào đấy. Trong lúc nghỉ ngơi, Giang mặc Thần xem được video fan làm chúc mừng sinh nhật hắn, lại webua một cái, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào quay phim. Trời tối, đoàn phim cũng kết thúc công việc về khách sạn. Mọi người nghỉ ngơi một chút, rồi mới tới nhà ăn ăn cơm. Giang Mặc Thần là ông thọ, bị đạo diễn mạnh mẽ kéo lên sân khấu nói mấy câu, mọi người đều rất cho hắn mặt mũi, xôi nổi vỗ tay có người còn trực tiếp cao giọng hô được. Sau đó, hắn cắt bánh kem. Buổi tối 8 giờ, di động giang Mặc thần vang lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Yến Thanh Trì, vì thế đi ra ngoài bắt máy. Alo, alo, anh còn ở khách sạn không? Trước đó không phải nói hôm nay đoàn phim tổ chức sinh nhật cho anh, các anh ăn cơm ở khách sạn. Đúng vậy, làm sao vậy? Quả em gửi cho anh đến rồi, người giao hàng điện cho anh không được nên gọi lại cho em, anh đi ra ngoài ký nhận một chút. Được, vậy anh mau đi đi, ở cửa bên hông đó em còn có chút việc cúp trước. Ừ, Giang Mặc Thần vừa dứt lời, đã nghe bên kia di động truyền đến âm thanh tút tút thứ, gấp như vậy, không nói với mình một tiếng sinh nhật vui vẻ được sao. Hắn bất đắc dĩ cất điện thoại vào trong túi, đi ra ngoài. Cửa bên hông khách sạn tương đối ẩn nấp, rất ít người đi cửa đó, Giang Mặc Thần không rõ vì sao nhân viên truyền phát nhanh phải đi cửa hông giao hàng, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ đến, bây giờ khách sạn có nhiều minh tinh ở như vậy. luôn có một ít fan muốn trộm trà trộn vào nhìn một cái, dù không vào được có thể ngẫu nhiên gặp được ngoài khách sạn ngoại cũng tốt rồi. Tưởng tượng như vậy, chắc là Yến Thanh Trì suy nghĩ cho thân phận của hắn, đặc biệt dặn dò. tinh tế như vậy, Giang Mặc Thần nghĩ là nhân thiết của Yến Thanh Trì. Hắn đi qua, đẩy cửa ra, bầu trời rất đen, trăng cũng không tròn, ban đêm đen như mực, ngay cả ngôi sao cũng nhìn không thấy. Nơi này vì rất ẩn nấp cho nên không có cây xanh gì cũng không có người đi đường, chỉ có một vách tường trụi lùi, một cây đèn đường mờ nhạt thanh lãnh lại hiu quạnh kéo bóng người dài ra dưới ánh đèn. Giang mặc thần ngây ngần cả người, bước chân hắn ngay khoảnh khắc mở cửa ra đã dừng lại, hắn nhìn người trước mặt, không thể tin được. Sau đó, hắn nghe được Yến Thanh chỉ nói, sinh nhật vui vẻ, mươi 88, nội tâm Giang mặc thần phong phú quá trời, làm tôi làm chương này cực khổ quá đất. Một khắc kia, Giang mặc thần chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Hắn nhìn Yến thanh trì, nhìn mắt Y cong cong an tĩnh đứng dưới đèn. Y mặc áo hốt đi liền mũ màu trắng, quần jean màu đen, ngũ quan quá mức diễm lệ dưới đèn bị giảm đi vài phần nhuệ khí, mờ mịt lại mông lung ấm áp giống như một tranh sơn dầu được vẽ tỉ mỉ. Làm người động tâm, Giang mặc thần nhìn Y, đi từng bước một về hướng đó. hắn nghe được lòng ngực mình truyền đến âm thanh hình thịt thình thịt, thịt cảm giác được mình không tự giác mà run dày hắn liều mạng muốn ước chế nội tâm cuồn cuộn của mình lại cảm giác được rõ ràng hắn không áp chế được sóng chiều từ bốn phương tám hướng đánh úp lại hung hăng đánh vào trái tim hắn đó là loại cảm giác hắn chưa từng cảm nhận được bình tĩnh lại mãnh liệt tựa gợn sóng trên dòng nước một đường lao nhanh nhưng lại gặp đá ngầm phát ra âm thanh vang dội hắn đến gần yến thanh trì yến thanh trì đứng trước mặt nhìn hắn mỉm cười hỏi Kinh hỉ không, một khắc kia trong mắt của Yến Thanh Trì hắn chỉ nhìn thấy mình Hắn rỗi tay ôm lấy Yến Thanh Trì cảm giác tim mình đập chậm lại bình tĩnh xuống Tất cả lại yên lặng lần nữa, không có sóng chiều mãnh liệt cũng không có âm thanh đùng đùng Có chỉ là một mảnh an bình giữa trốn phồn hoa những gợn sóng mỹ lệ Tại giờ phú này rốt cuộc cũng thỏ đầu ra, phủ kín trái tim hắn, mùi hương thơm ngào ngạt Giang mặc thần nhẹ giọng nói, chỉ có kinh sợ, không có vui mừng Yến Thanh Trì đẩy hắn ra kéo giãn khoảng cách giữa hai người, sau đó ngẩng đầu hôn hắn một chút cười nói, bây giờ thế nào? Có một chút như vậy, Yến Thanh Trì bật cười. Anh thật khó hầu hạ, cho nên em tự đóng gói mình rồi gửi đến đây hầu hạ anh. Suy nghĩ nhiều, Yến Thanh Trì chờ tay vỗ vỗ cái túi trên vai của mình. Quà tặng anh ở trong túi, em chỉ là anh trai chuyển phát nhanh. Anh trai mấy giờ về công ty? Trưa mai 12 giờ. Giang mặc thần gật đầu. Chúng ta còn thời gian cả đêm, chủ yếu xem anh thế nào. Đi thôi." Giang Mặc Thần lôi kéo y đi về gara ngầm. "Làm gì a? Không phải anh còn đang ăn cơm mừng sinh nhật sao? Ăn cơm với bọn họ rồi, bánh kem cũng cắt rồi, lời cũng nói rồi, bây giờ anh tự ăn sinh nhật của mình." Yến Thanh Trì cười một cái. "Anh không quay lại không sao sao? Giải thích với đạo diễn một chút là được rồi." "Nói thế nào? Nói anh trọng sắc khinh bạn." Giang Mặc Thần dừng bước quay đầu nhìn y. Nói người nhà của anh tới rồi, Yến Thanh Trì rất thích cái từ người nhà này cho nên khẽ cười cười. Giang mặc thần nhìn y, lại hơi đau lòng. Nếu có thể thật ra hắn rất muốn nói, nói người yêu hắn tới rồi, nhưng lại không thể quan hệ giữa bọn họ còn chưa thể công bố. Không chỉ là vì hắn, càng là vì sự nghiệp của Yến Thanh Trì vừa mới khởi bước, nếu lúc này công bố quan hệ giữa bọn họ Yến Thanh Trì sẽ vĩnh viễn sống dưới bóng ma của mình, người khác nhắc tới Y sẽ chỉ là nửa kia của Giang Mặc Thần, dù Y tiến bộ thế nào, lấy được thành tích ra sao Y đều không có tên tuổi, chỉ có thể lấy thân phận phụ thuộc Giang Mặc Thần này tồn tại. Đây không phải thứ mà Giang Mặc Thần muốn nhìn thấy, hắn để Yến Thanh Trì ký hợp đồng vào Nam tranh phân phối người đại diện tốt nhất cho Y, để cử Y thử vai, để quản mai giúp Y tranh thủ tài nguyên thích hợp với Y, hắn nhìn Yến Thanh Trì từng bước một vào quỹ đạo, cũng nhìn Yến Thanh Trì mỗi một lần đều nghiêm túc ứng phó mọi chuyện, hắn biết Yến Thanh Trì có dã tâm có tư tưởng của mình. Cho nên, hắn không thể công bố quan hệ của bọn họ ngay lúc này, không chỉ có fan không thể tiếp thu, chắc là Yến Thanh Trì cũng không muốn, mà hắn cũng không muốn. Giang Mặc Thần cảm thấy hơi có lỗi với y, muốn nói xin lỗi, lại cảm thấy câu xin lỗi này chắc là vào tay Yến Thanh Trì có vẻ không đầu không đuôi, cho nên duỗi tay ôm ôm y, nhẹ giọng nói, Vương Đạo sẽ hiểu thôi. Yến Thanh Trì nào biết lúc hắn nói chuyện tâm tư đã xoay chuyển trăm lần, bởi vậy cũng chỉ trả lời, vậy là tốt rồi. Giang Mặc Thần lấy xe ở trên xe nhắn WeChat cho Vương Đạo, nói là người nhà mình đến, cho nên hắn đi trước một bước đi bồi người nhà, hy vọng Vương Đạo có thể thứ lỗi. Vương Đạo thấy vậy còn tưởng là Giang Tinh thần tới, bởi vậy nói, không có việc gì, không có việc gì cậu ở cùng người nhà đi, sinh nhật vui vẻ. Giang Mạc Thần lại nhắn WeChat cho Vương Hướng Hải, nói mình về khách sạn của Giang Thị bên kia kêu hắn có việc thì gọi điện thoại cho mình. Vương Hướng Hải tất nhiên là đồng ý luôn miệng, chờ tới khách sạn còn chưa kịp vào thang máy, điện thoại Yến Thanh Trì đã vang lên y nhấc máy, nghe được bên kia nói đã tới rồi, nên bảo Giang mặc Thần chờ một chút tự mình đi về sảnh khách sạn. Chờ khi Giang Mặc Thần nhìn y đi về, chỉ thấy trên tay Yến Thanh Trì xách cái bánh kem. Em còn đặt bánh kem rồi. Đúng vậy, sinh nhật sao có thể không ăn bánh kem, tuy rằng anh đã ăn với đoàn phim rồi, nhưng em còn chưa ăn a anh ăn với em một chút. Giang Mặc Thần mỉm cười gật đầu. Được, hai người vào phòng, Giang Mặc Thần mở đèn, Yến Thanh Trì đặt bánh kem trên bàn trà, gỡ cái túi trên vai xuống. Đói không, Giang Mặc Thần hỏi y. Anh kêu chút đồ ăn. Em ăn trên máy bay chút rồi, nhưng cũng không đói bụng anh thì sao? Anh cũng đã ăn một chút ở khách sạn rồi, không phải rất đói. Vậy chúng ta không gọi cơm trực tiếp ăn bánh kem đi. Được thôi, Yến Thanh chỉ nghe hắn đồng ý, nhanh chóng vào buồng vệ sinh rửa tay, sau đó bước ra cẩn thận mở hộp bánh kem ra, lộ ra bánh kem sô-cô-la thoạt nhìn rất ngon miệng bên trong. Đây là cửa hàng em đặc biệt chọn lựa trên mạng, nếu ăn không ngon em sẽ đi đánh giá kém. Giang mặc thần cười khẽ. Yến Thanh Trì cắm nến xong, cầu nguyện đi, không hát sao, Giang Bạc Thần cố ý đùa y, vẻ mặt Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Anh muốn hát thì tự mình hát chắc chắn em sẽ không hát. Giang Bạc Thần rất tiếc hận lắc lắc đầu thở dài. Yến Thanh Trì chọc hắn, anh còn không cầu nguyện a không cầu nguyện thì trực tiếp thổi nến. Giang Bạc Thần nhìn mặt mày y dưới ánh nến làm nổi bật lên sự ôn nhu, không khỏi thầm nói trong lòng, hy vọng gia đình hòa thuận, người nhà khỏe mạnh. Hy vọng Yến Thanh Trì có thể thuận buồng xuôi gió, sự nghiệp thành công. Hy vọng sang năm, bọn họ cũng có thể ăn sinh nhật cùng nhau. Hắn nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến Yến Thanh Trì học bộ dáng trong tivi vỗ tay hoan hô cho hắn, sau đó đưa dao cho hắn cắt bánh kem. Giang mặc thần cắt cho Y một miếng lớn, cắt cho mình một miếng nhỏ, hắn không thích ăn đồ ngọt lắm, loại bánh kem này, nếu Yến Thanh Trì không mua, bản thân hắn cũng sẽ không mua. nhưng yến thanh trì lại rất thích ăn đồ ngọt ăn hết miếng của mình xong lại để giang mặc thần cắt cho y một miếng nhỏ nữa lúc này mới buông dĩa giang mặc thần nhìn y ăn no thỏa mãn dựa vào sofa quẹt một miếng sô cô la chết một đường lên mặt y yến thanh trì chừng hắn anh bao nhiêu tuổi cái này kêu tính trẻ con chưa bỏ cái này kêu phá hoại đồ ăn yến thanh trì nhìn hắn giữ lại ngày mai ăn tiếp không ngon sao phá bánh kem em hư rồi anh phá thế nào giang mặc thần hỏi hắn Yến Thanh Trì lấy MU bàn tay cọ lên mặt mình một chút, đưa MU bàn tay dính sô cô la cho hắn xem. "Anh xem, không thể ăn nữa." Y nói, rút miếng khăn khăn giấy xoa xoa tay, sau đó lại lau mặt. Giang Mặc Thần duỗi tay lấy tờ khăn giấy của y, hôn một cái ở chỗ vừa mới được lau, lại liếm liếm đè bên tai y, nhẹ giọng nói: "Sao lại không thể ăn?" Yến Thanh Trì mở to hai mắt gần như không thể tin được đây vẫn là Giang Mặc Thần y quen biết sao? mấy ngày không gặp sao lại biến thành như vậy giang mặc thần cúi đầu nhìn y vẻ mặt yến thanh trì hồ nghi sao lại nhìn anh như vậy anh cảm thấy thế nào giang mặc thần cười khẽ sắp lại có như không có hôn y yến thanh trì bị động tác này của hắn làm cho không còn kiên nhẫn cho nên duỗi tay đè cái ót hắn lại ngẩng đầu hôn lên giang mặc thần y tay không tự giác mò vào đồ lót y nhẹ giọng hỏi đêm nay có thể chứ đừng lưu lại dấu vết yến thanh trì ngầm đồng ý nói Giang Mặc Thần nghe vậy, một phen bế y lên, vào phòng trong. Hai người lâu rồi chưa làm, bây giờ làm tất nhiên khó tránh khỏi thời gian hơi dài. Chờ đến khi lái xe xong, tắm rồi, Giang Mặc Thần ôm y nói chuyện, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng và an bình, thậm chí còn có vui sướng khó lòng giải thích. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, dù xác định rồi nhưng vẫn muốn nghe chính miệng y nói, hỏi. Yến Thanh Trì có phải em thích anh không? yến thanh trì ngẩng đầu nhìn hắn chỉ thấy trong mắt giang mặc thần tràn đầy chắc chắn y nhẹ nhàng mở miệng ngữ điệu mềm nhẹ giọng nói lưu luyến cố tình lời nói ra lại không phải cái giang mặc thần muốn nghe y nói tự mình đa tình giang mặc thần mới không tin không thích anh thật anh cảm thấy thế nào anh cảm thấy em thích anh yến thanh trì cười tự mình đa tình thích anh lại không phải chuyện mất mặt gì em thừa nhận anh cũng không cười em yến thanh trì chờ mình đưa lưng về phía hắn đúng là anh suy nghĩ nhiều quá rồi em nói rồi trừ khi anh thích em bằng không em sẽ không thích anh cho nên nếu anh thích em em sẽ thích anh giang mặc thần xoay ngược y lại nhìn thẳng y yến thanh trì nâng nâng mắt cười với hắn một chút giang mặc thần còn tưởng rằng y sẽ trả lời phải kết quả chỉ nghe thấy y nói tự mình đa tình hôm nay em chỉ biết nói bốn chữ này sao giang mặc thần bất mãn vậy đổi một cái yến thanh trì nghĩ nghĩ một bên tình nguyện giang mặc thần Yến Thanh Trì hỏi hắn, chữ này cũng không được sao, Thanh Trì, hôm nay sinh nhật anh, Yến Thanh Trì nghe vậy cười cười, sinh nhật vui vẻ, em biết thứ anh muốn nghe không phải cái này, cho nên anh muốn nghe tự mình đa tình Yến Thanh Trì hỏi hắn. Giang Mặc Thần, hôm nay không còn cách nào nói chuyện nữa. Yến Thanh Trì nhìn hắn bất đắc dĩ nằm xuống, duỗi tay chọc chọc hắn ôn nhu nói. Sinh nhật vui vẻ, Giang Mặc Thần quả thật bị y lăn lộn đến không biết giận là gì. không thích thật à? yến thanh trì cười giang mặc thần lập tức nói không chuẩn nói tự mình đa tình yến thanh trì cảm thấy hắn chấp nhất có hơi đáng yêu vì thế hôn hôn môi hắn sinh nhật vui vẻ không thể đổi từ khác sao giang mặc thần nói xong lại lập tức phản ứng không cho nói một bên tình nguyện yến thanh trì không nhịn cười ra tới duỗi tay ôm lấy hắn ngủ đi đừng lăn lộn em nói một câu thích không phải đừng lăn lộn yến thanh trì không nói gì vẫn ôn nhu nhìn hắn. bỏ đi dù sao hôm nay em cũng sẽ không nói anh đã nhìn ra sinh nhật vui vẻ yến thanh trì ôn nhu nói giang mặc thần ôm lấy y được anh sinh nhật vui vẻ yến thanh trì lại ngẩng đầu hôn hắn một chút lúc này mới dựa vào hắn chậm rãi nhắm lại mắt chờ đến lúc giang mặc thần lại muốn nói chuyện với y mới phát hiện y đã ngủ rồi Giang Mặc Thần không nghĩ tới y sẽ nhanh ngủ như vậy, ngày thường y luôn có bộ dáng tinh lực tràn đầy, thể lực lại tốt rất ít khi nói chuyện với y, đèn còn chưa tắt cũng đã ngủ. Chắc là thật sự mệt mỏi rồi, Giang Mặc Thần nghĩ thầm, vì tới gặp mình, chắc Yến Thanh Trì cũng quay trước không ít cảnh, không thể ngủ ngon, lại một đường tàu xe mệt nhọc, lúc này mới mệt mỏi. Hắn nhìn y, không khỏi cúi đầu, hôn trên trán y một cái, Yến Thanh Trì nhíu nhíu mày, Giang Mặc Thần biết y ngủ nông, sợ y tỉnh lại, vì thế ôn nhu nói: Ngủ đi, không có việc gì. Yến Thanh Trì hàm hồ ẩm ừ, mày chậm rãi giãn ra. Lúc này vậy mà Giang Mặc Thần không mệt đến choáng váng, không chỉ không mệt thậm chí còn phá lệ sáng suốt. Hắn nghĩ đêm nay khoảnh khắc hắn thấy Yến Thanh Trì chỉ, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng và kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân mình biết thế nào là thích một người đương nhiên hắn từng thích, hắn rõ ràng mình đã từng thích Nguyên Minh Húc. Cho nên, hắn vẫn luôn cho rằng mình biết cảm giác thích một người là gì, nhưng thẳng đến đêm nay, thời khắc kia, hắn mới phát hiện, hình như, hắn vẫn luôn nghĩ sai rồi. Cho dù ở lúc hắn thích Nguyên Minh Húc nhất, hắn vẫn không sinh ra quá nhiều dao động tình cảm với Nguyên Minh Húc, hắn có thể tiếp thu Nguyên Minh Húc theo đuổi Chu Dĩ Hành, có thể nhìn cậu ta thật cẩn thận ôm Chu Dĩ Hành, có lẽ sẽ có hơi khó chịu, nhưng cũng không hơn, không có gì là không thể tiếp thu, càng không đến mức vì thế mà ảnh hưởng cuộc sống của mình. Thậm chí sau khi hắn biết Nguyên Minh húc bỏ qua cơ hội thử vai hắn đề cử mà đuổi theo chu dĩ hành ra nước ngoài, cũng cũng không có dao động tình cảm gì quá lớn, chứ thở dài một tiếng, có hơi không cam lòng và khó chịu cũng không có cảm nhận gì khác, thậm chí còn có thể lý trí nói cho mình, đã là lúc kết thúc đoạn tình cảm này, sau đó kết hôn với Yến Thanh Trì. Cho nên, hắn thích Nguyên Minh húc bao nhiêu đây? Cái hắn cho là thích thật sự là tình yêu sao? Giang mặc thần nhìn người trong lòng ngực yến thanh trì ngủ thật sự an ổn, mặt mày diễm lệ ngày thường bởi vì nhắm mắt thoạt nhìn phúc hậu và vô hại còn hơi đơn thuần. Thật sự lúc ban đầu, hắn không cảm thấy mình sẽ thích người này nhanh như vậy, tính cách hoàn toàn khác biệt với nguyên minh húc dương nhanh múa vuốt nhanh mồm dẻo miệng, nhìn qua thì không dễ ở chung, nhưng lúc thật sự ở chung, mới phát hiện dưới vỏ bọc bén nhọn này thật ra là một trái tim rất ôn nhu. Giống bánh trôi hạt mè, gỡ bỏ lớp màu đen, có tâm cơ và chính kiến của riêng mình, nhưng cố tình thật mềm mại, rất chọc người thích. Giang mặc thần nghĩ, nếu có một ngày Yến Thanh chỉ thích người khác, rời khỏi hắn, đi theo đuổi người mình thích, ngàn dặm xa xôi vượt qua mấy cái thành phố gặp người kia, ôn nhu ôm người kia, hôn môi người kia, đấu võ mồm cãi nhau với người kia, như vậy hắn sẽ thế nào? Nhưng hắn còn chưa bắt đầu nghĩ, cũng đã từ chối cái suy nghĩ này. Sao Yến Thanh Trì lại thích người khác được sao rời khỏi hắn được bọn họ là vợ chồng được pháp luật chứng thực chịu sự bảo vệ của pháp luật và đạo đức ngay từ đầu y đã thuộc về mình, lại sao có thể rời khỏi mình. Đương nhiên Nguyên Minh Húc có thể thích người khác bởi vì ngay từ đầu Nguyên Minh Húc đã không thuộc về hắn, nhưng Yến Thanh Trì sao có thể thích người khác được ngay từ đầu y đã thuộc về mình. Giang mặc Thần chưa có lúc nào Thanh Tỉnh nhìn rõ tình cảm của mình như bây giờ cũng chưa từng hiểu biết rõ ràng việc mình thích Yến Thanh Trì như bây giờ. Yến Thanh Trì khác khác với Nguyên Minh Húc, khác với bất kỳ ai, hắn gặp gỡ nhiều người như vậy, hắn chỉ sinh ra dao động tình cảm với Yến Thanh Trì mãnh liệt như vậy, hắn nhìn Yến Thanh Trì, sẽ hiểu ý nhau, sẽ rung động, lúc ôm đối phương sẽ cảm thấy an bình, sẽ ở lúc thân mật với đối phương sẽ cảm thấy sung sướng vui mừng. Hắn cho rằng chắc chắn Yến Thanh Trì thích mình, kháng cự giả thiết y sẽ thích người khác, hắn ôm y, nhét y vào khuỷu tay mình, cũng giam cầm y trong lòng ngực mình, ở trong lòng hắn, Yến Thanh Trì chỉ, chỉ có thể thích hắn, cũng chỉ có thể thuộc về hắn, những người khác chẳng qua là hắn khách qua đường vội vàng thôi. Giang mặc thần không nghĩ tới có một ngày mình sẽ có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như thế, loại cảm giác này làm hắn kinh ngạc nhưng lại không khủng hoảng, thậm chí không tự giác hơi vui vẻ cuộc đời mỗi người, đều hướng tới tình yêu, thậm chí lúc theo đuổi tình yêu, có người nắm được tình yêu, có người bỏ lỡ tình yêu, mà hắn, hắn phát hiện rốt cuộc tình yêu của mình, đêm nay, lúc Yến Thanh Trì xuất hiện dưới ánh đèn, sinh nhật 28 tuổi của hắn, khoan thai tới muộn. Nhưng không sao cả, Giang mặc thần nhìn người trong lòng ngực dù sao y chính là bộ dáng đẹp nhất của tình yêu. Chương 89. Sáng ngày hôm sau, Yến Thanh chỉ dậy rất sớm, y nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi, đồng hồ sinh học trước khi đi vào thế giới này vẫn luôn vận chuyển theo quy luật như vậy. Y quay đầu nhìn nhìn, phát hiện Giang Mặc Thần còn đang ngủ, nên cũng không sốt ruột rời giường, tự mình cầm lấy di động lướt Weibo một lát. Tối hôm qua, người đại diện của Giang Mặc Thần đã giúp hắn đăng Weibo cảm ơn tất cả mọi người. Yến Thanh Trì là người duy nhất được Giang Mặc Thần chia sẻ lời chúc tất nhiên diễn đàn đang thảo luận vụ này, vì sao Giang Mặc Thần chỉ chia sẻ bài viết của Yến Thanh Trì, nhưng rất nhanh bài thảo luận đã bị tiểu phòng ở chiếm lĩnh, các cô chỉ giải thích một nguyên nhân bởi vì Yến Thanh Trì là người đầu tiên chúc mừng a. Lời giải thích này tuy rằng hơi miễn cưỡng, nhưng là quần chúng ăn dưa không có lời giải thích nào tốt hơn, vì thế cứ như vậy bị thuyết phục. Đương nhiên, trừ fan CP Thanh Trì Fan CP Thành Trì lại A thét chói tay lần nữa trong nhóm chat cảm khái đây chính là yêu A. Em là người đầu tiên chúc mừng anh, anh chỉ chia sẻ một mình em. Anh là người đầu tiên có được một bài của em, em cũng chỉ ôn nhu với một mình anh, tất cả đều bởi vì yêu A. Yến Thanh Trì cảm thấy bọn họ đã rất gần với chân tướng rồi, dù cho luận cứ bọn họ đưa ra vô cùng thiếu thốn. Y đang lướt uây bùa, thì Giang Mạc Thần đã thức rưỡi tay ôm lấy Y, nói chào buổi sáng. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn. Có phải lâu lắm rồi chúng ta không nói buổi sáng tối lành. Bởi vì chúng ta xa nhau quá lâu rồi. Giang Mặc Thần bất đắc dĩ, đây là chuyện bình thường trong giới diễn viên. Không sao cả, dù sao chúng ta cũng còn rất nhiều thời gian. Vậy đó, Giang Mặc Thần nghĩ, bọn họ còn cả nửa đời người phải ở bên nhau đâu. Mấy giờ em lên máy bay? Hắn hỏi, 12 giờ 45, a đúng rồi, em mang quà cho anh. Yến Thanh Trì xuống giường, rửa mặt một phen, sau đó tìm tìm trong ba lô của mình tìm được một cái hộp tinh xảo Cho anh, Y đưa món quà ra trước mặt, Giang mặc thần nhận ngón tay vừa mới chạm vào hộp tầm mắt lại không tự rác rừng trên ngón áp út của Yến Thanh Trì. Ngón áp út của Y rất đẹp trắng nõn nhỏ dài, làn da tinh tế, ngón ta như vậy Y rất thích hợp mang nhẫn, nhưng mà ngón tay Y lại trụi lùi cũng không có bất kỳ vật trang trí gì. Đột nhiên Giang mặc Thần nhớ tới, thật ra mình đã sớm nhận ra vấn đề này, lúc ấy Yến Thanh Trì đang chơi cùng kỳ kỳ, hắn nhìn Yến Thanh Trì còn nghĩ cho dù hai người bọn họ không tổ chức hôn lễ, nhưng dù sao cũng đã lãnh chứng, cũng nên mua nhẫn cặp. Chẳng qua sau đó vì bận rộn đóng phim, hắn đã quên luôn chuyện này. Cho nên, cho tới bây giờ, trên tay Yến Thanh Trì vẫn không có cái gì như cũ. Giang mặc Thần nhận quà của Yến Thanh Trì, vừa nghĩ Yến Thanh Trì đúng là người tùy ý nhất hắn từng gặp kết hôn lâu như vậy. Hắn không đề cập đến y cũng không cần, hình như không để ý gì chuyện này. Giang mặc thần nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy có lẽ không phải hình như, mà lại thật sự không để ý đến, cho nên chẳng lẽ Yến Thanh Trì đối xử tốt với hắn như vậy, thay hắn suy nghĩ thật sự chỉ đơn thuần bởi vì kết hôn, là bạn đời của mình. Giang mặc thần nghĩ đến tối hôm qua Yến Thanh Trì nói tự mình đa tình, vốn dĩ hắn còn nghĩ rằng Yến Thanh Trì cố ý đấu võ mồm với mình, chẳng lẽ mình tự mình đa tình thật. Yến Thanh Trì nhìn hắn nhận quà, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy, không thích, giang Mặc thần nhìn y, chỉ cảm thấy người trước mặt đúng là quá khó để xem xét. Cậu nói em ấy thích cậu, hình như là như vậy, cậu nói em ấy không thích cậu, hình như cũng có đạo lý, mà chờ cậu hỏi em ấy, em ấy chỉ biết nói cậu tự mình đa tình, cố tình ngoài miệng em ấy nói như vậy, nhưng lại từng cái từng cái hôn cậu. Giang Mặc Thần cảm thấy sâu thúi ruột tối hôm qua hắn còn cảm thấy Yến Thanh Trì chính là bộ dáng đẹp nhất của tình yêu, bây giờ hắn lại cảm thấy so với đẹp nhất Yến Thanh Trì càng giống như bộ dáng khó nhất đoán của tình yêu, làm người ta không nắm bắt được. Đương nhiên Yến Thanh Trì không biết lúc này Giang Mặc Thần mới biết yêu đang dối rắm. nếu y mà biết chắc chỉ biết cảm khái chuyện rõ như ban ngày mà còn phải đoán mò, quả nhiên là tâm lý của người lâm vào tình yêu. nhưng lúc này y cũng không biết cho nên còn tưởng rằng giang mặc thần không thích quà mình tặng nghĩ nghĩ hỏi hay em tặng lại cho anh món khác anh muốn quà gì lúc này giang mặc thần mới tỉnh lại trong suy nghĩ miên man vội nói không phải chỉ là nghĩ đến em tặng quà xong là phải đi mới hơi buồn quà em tặng bất cứ thứ gì anh cũng thích hắn nói làm trò trước mặt yến thanh trì mở hộp quà ra là một cái đồng hồ tạo hình đơn giản Yến Thanh Trì giải thích nói, em không biết anh thích cái gì cho nên mới mua cái đồng hồ này, dùng để trang trí cũng coi như tương đối thực dụng. Anh còn tưởng rằng em mua đồng hồ cho anh, vì để mỗi lần anh xem đồng hồ đều có thể nhớ đến em, thời thời khắc khắc nhớ em. Yến Thanh Trì cười cười, vậy cũng đúng à, Giang Mặc Thần nhìn y cười cảm thấy chắc là em ấy cũng thích mình đi, bằng không không thể nói như vậy à. Lúc này hắn nhiễm nhiên là một thằng nhỏ vừa mới biết yêu, người ta tùy tiện nói một câu là có thể bổ não ra tám hướng, còn cảm thấy mỗi hướng đều nói có sách máy có chứng. Yến Thanh trì duỗi tay đeo đồng hồ lên cổ tay hắn. Đeo trước đi, chờ lúc đóng phim thì tháo ra. Giang mặc thần nhìn khớp xương ngón tay rõ ràng của y, lại nghĩ tới nhẫn cặp đột nhiên hắn cảm thấy có lẽ tất cả đều là ý trời cho nên lúc mới nhận ra, vì không có thời gian cho nên không đi trung tâm thương mại tùy tiện chọn một đôi nhẫn mình cảm thấy cũng không tệ lắm. Thời niên thiếu, hắn từng nghĩ nếu có một ngày mình có người mình thích kết hôn với mình, như vậy hắn sẽ thật nghiêm túc bàn bạc với nhà thiết kế tự mình thiết kế ra cặp nhẫn với người yêu. Một đời người chỉ kết hôn một lần, hắn hy vọng hôn nhân của mình tốt nhất, độc nhất vô nhị, hắn có năng lực này, cũng tình nguyện làm việc này. Mà bây giờ, Giang mặc Thần cảm thấy đã đến lúc. Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần cùng nhau ăn sáng xong, đã được Giang mặc Thần lái xe đưa đến sân bay. Giang Mặc Thần luyến tiếc y cúi người ôm ôm y. Đóng phim cho tốt nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng quá mệt mỏi, chờ anh quay phim xong sẽ đi thăm ban em. Được, Yến Thanh chỉ đồng ý. Cuối cùng Giang Mặc Thần nhìn y một cái. Đi đi, Yến Thanh chỉ hôn hắn một chút cười nói, tạm biệt lần sau gặp. Y nói xong, đeo khẩu trang, một mình đi vào sân bay. Giang Mặc thần nhìn y chỉ cảm thấy trong lòng có một loại mất mát không tên trước chưa hắn không tài nào hiểu nổi cái gì mà thích một người không lúc nào không muốn ở cạnh người đó. Hắn cảm thấy mấy lời này không thực tế là người đều có bản thân mình và không gian cá nhân của mình sao mà 24 giờ đều muốn ở cạnh người ta. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình có thể hiểu rồi. Không cần 24 giờ đều ở bên nhau, cái gọi là không có lúc nào không muốn ở cạnh người đó, chẳng qua là hy vọng, lúc hắn ngẩng đầu là có thể nhìn thấy y, khi hắn nhớ đối phương, đối phương đã ở trước mặt mình. Giang mặc thần hơi bất đắc dĩ tự diễu một chút nổ máy, một khắc kia, hắn nhớ thật lâu trước kia, hắn học qua một bài hát tàn mạn, cả đời chưa biết tương tư, mới có thể tương tư, vô cùng tương tư. Cùng ngày Yến thanh trì trở lại đoàn phim, vừa kịp lúc tập cuối tới chiến đi. Bằng hữu. Phát sóng, đại chiến dưới nước đã công bố từ sớm nên đã có một đợt nhiệt trước cho nên người xem đều vô cùng mong chờ, đã sớm ngồi trước tivi chờ chương trình phát sóng. Tập này, các nữ khách quý đều khoe dáng người một fan, so với nữ khách quý các nam thần nửa thân trần ra màn ảnh càng làm cho fan thét chói tay các tiểu phòng ở xôi nổi hô lớn cuộc đời này viên mãn các yến mạch còn lại là kêu dáng người của kaka quá tuyệt vời, em yêu kaka cả đời. Đến nỗi mấy fan mẹ linh tinh hu hu hu tỏ vẻ. Nhãi con, con vẫn là một em bé a mẹ không cho phép con mặc như vậy. Đều bị bao phủ dưới thanh thế to lớn của fan bạn gái. Phong cách song ca tình ca khác biệt giữa Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần rất nhanh đã nổi tiếng trên Internet, cộng đồng mạng xôi nổi tỏ vẻ. Cảm nhận được Giang ảnh đế rất bất đắc dĩ. Nội tâm ảnh đế gần như hỏng mất. Giang mặc Thần, đây không phải song ca tình ca mà tôi biết. Ha ha, tôi đề cử bài hát tự do bay lượn cho Giang Tổng và Yến Thanh Trì. Giang Tổng là ai đang hát? Yến Thanh Trì ít ép me. Giang Tổng quên đi tịch mịch. Thanh Trì y lớp. Có phải rất hợp không? Thiếu chút nữa Yến Thanh Trì cười ra tới. Sau đó đã thấy có người trả lời. 666 chị gái lầu trên lợi hại. Một đoá tú cầu A. Đều là 9 năm giáo dục bắt buộc tại sao cô lại yêu tú như thế? A còng tới chiến đi. Bằng hữu. nhìn đi lần sau để Yến Thanh trì xong ca bài này với người khác a Thanh trì chỉ, chỉ cần hát ít ét, me, y lớp don tega nhất định rất đơn giản rất thích hợp cảm giác tiết tấu nghịch thiên của cậu ý các cô là ma quỷ sao Thanh trì không cần mặt mũi sao ha ha trong một tràn ha ha của mọi người có người nói nhưng mùa kế có phải quan cảnh thâm phải về không a như vậy có phải Yến Thanh không tham gia không Lúc này mọi người mới nhớ tới, thường chủ Yến Thanh Trì chỉ, chỉ là tạm thời bổ sung vị trí cũng không phải ngay từ đầu đã trong chương trình này. Nhất thời mọi người khó mà nói tiếp có người tính tình ngay thẳng tỏ vẻ. Nhưng biểu hiện của Yến Thanh Trì rất xuất sắc A cũng rất được hoan nghênh, rõ ràng cậu ấy thích hợp chương trình này hơn. Nhưng cậu ấy chỉ bổ sung vị trí của quan cảnh thâm a quan cảnh thâm trở lại tất nhiên cậu ấy phải rời khỏi bằng không quan cảnh thâm làm sao bây giờ chia đội thế nào. Quan điểm bất đồng, tranh luận đến chạm vào là nổ ngay, cư dân mạng ủng hộ y tiếp tục ghi hình mùa tiếp theo vì cảm thấy biểu hiện của y rất xuất sắc, khắc khẩu với cư dân mạng nói y chỉ tạm thời bổ sung vị trí, nếu quan cảnh thâm về thì y nên rời khỏi. Yến Thanh Trì hơi bất đắc dĩ, yên lặng đóng hôi bua. Fan only của Giang mặc Thần thấy song ca cũng không nhắc lên được bọt nước gì, chỉ thêm một quả cười, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một bên phun tào tổ tiết mục, một bên cảm khái còn may là Yến Thanh Trì. mà cp thành trì trải qua hai tập không ngừng được phát đường đã ăn đường ăn tới ngấy luôn sôi nổi tỏ vẻ cp này quá real cần chậm rãi hấp thụ bằng không thật sự nhịn không được phải bỏ tiền để hai người đi lãnh chứng có người nhằm vào dáng người của khách quý có người nhằm vào trò chơi dưới nước còn có người nhằm vào bản thân khách quý và cp mọi người nhiệt liệt thảo luận mùa 2 tới chiến đi bằng hữu được thảo luận khí thế ngất trời mà hạ màn như vậy Yến Thanh Trì thở ra cảm thấy cuối cùng mình cũng không cô phụ sự hy sinh của quản mai và Giang Mặc Thần để y lên được chương trình này. Xem xong chương trình, lướt xong di động Yến Thanh Trì đứng lên, rửa cho mình một quả táo, sau khi ngồi xuống sofa lại, đã thấy đèn nhắc nhở của di động sáng lên Yến Thanh Trì ấn di động phát hiện có người gọi điện thoại cho mình. chương 90 yến thanh trì thường điện thoại quấy dày nên cũng không để ý nhưng số điện thoại lại gọi tiếp yến thanh trì bấm từ chối hắn lại tiếp tục gọi kiên trì không ngừng yến thanh trì hơi tò mò rốt cuộc là ai vì thế thuận tay nhấc máy alo bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh y không quá quen thuộc hắn nói yến thanh trì cậu đúng là tuyệt tình a yến thanh trì a sao vậy bây giờ cậu hồng thì quên tôi rồi a yến thanh trì hơi ngốc anh là a Đối phương cười lạnh một tiếng. Quả nhiên hồng thì trở mặt không biết người. Năm đó lúc ở bên tôi nói cái gì yêu tôi yêu đến không được. Bây giờ thế nào? Hỏi tôi anh là ai? Tôi là ai? Cậu nói xem tôi là ai? Yến Thanh chỉ nghe hắn nói, nhanh chóng tự hỏi một chút hơi không xác định hỏi. Lý Tân Nhiên. Dù sao từ lúc xuyên qua tới giờ đã trực tiếp ở bên Giang mặc Thần, như vậy, người từng có gút mắt tình cảm còn từng ở bên nhau với nguyên chủ mà y có thể nghĩ đến cũng chỉ có cha nam Lý Tân Nhiên lúc đầu bị y bắt gian trên giường, hành hung đầu chó. Lý Tân Nhiên cười một tiếng, nha nghĩ ra rồi à, Yến Thanh Trì hơi câm nín, bây giờ anh tìm tôi làm gì, làm sao cậu phát đạt tôi chỉ tìm cậu cũng không được. Có việc thì nói, không có việc thì tôi cúp máy. Chờ một chút. lý tân nhiên vội vàng giữ y lại hắn an tĩnh một lát sửa lại phong cách lúc nãy thay một bộ ngữ khí ôn nhu bất đắc dĩ thanh trì anh biết anh sai rồi chúng ta làm hòa đi yến thanh trì quả thật nhịn không nổi trực tiếp cười ra tiếng lý tân nhiên anh tính xem tôi bắt gian anh trên giường là tháng mấy bây giờ là tháng mấy hóa ra qua thời gian dài như vậy anh mới biết là anh sai rồi a cung phản xạ của anh cũng quá dài rồi lý tân nhiên câm nín thầm nói còn không phải cậu giấu sâu như vậy Đổi số điện thoại đổi WeChat, nhà ở chung cũng không về. Tuy rằng Lý Tân Nhiên và Nguyên chủ Yến Thanh Trì từng ở bên nhau một khoảng thời gian, nhưng vì Yến Thanh Trì vẫn chưa cam ao với người nhà và bạn bè cho nên vẫn chưa dẫn hắn đi gặp người nhà, cũng chưa gặp qua bạn bè và người đại diện của Yến Thanh Trì. Lý Tân Nhiên biết hắn ký hợp đồng với một công ty quản lý, là một minh tinh nhỏ, nhưng thấy hắn hình như cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, mỗi ngày đều oán giận công ty bất công, đồng nghiệp đều là đồ ngốc nên cũng không để ý. Đối với hắn mà nói, Yến Thanh Trì chẳng qua là một cách chạm nghỉ ngơi của hắn, hắn biết Yến Thanh Trì thích mình, cũng tình nguyện hưởng thụ sự yêu thích của Yến Thanh Trì với hắn, hắn không ngừng đòi hỏi từ Yến Thanh Trì, dựa vào Yến Thanh Trì sống những ngày tháng tốt hơn. Nếu nói Yến Thanh Trì còn gì làm hắn không hài lòng, chính là Yến Thanh Trì không chịu lái xe với mình, Lý Tân Nhiên yêu cầu qua vài lần. Yến Thanh Trì đều từ chối, thậm chí Lý Tân Nhiên từng dùng phép khích tướng kích thích hắn, hỏi hắn. em không muốn, có phải bệnh liệt dương không a?" Yến Thanh Trì chỉ ủy khuất nhìn hắn, nói, "Anh nói bệnh gì đó a?" Lý Tân Nhiên không biết vì sao Yến Thanh Trì không muốn, nhìn một mỹ nhân như vậy ở trước mặt mình, lại ăn không đến miệng, khó tránh khỏi có hơi bất mãn, vì thế hắn bắt đầu ngoại tình tìm kiếm kích thích để những người khác thỏa mãn bản thân mình. Sau đó hắn đã bị Yến Thanh Trì vừa xuyên đến quyển sách này bắt gian tại giường, hành hung đầu chó, biểu hắn cút đi. Vì trước kia không biết người nhà và bạn bè của Yến Thanh Trì, sau khi Yến Thanh Trì đánh hắn lại trực tiếp kết hôn với Giang Mặc Thần, dọn tới nhà Giang Mặc Thần. Cho nên sau khi Yến Thanh Trì đổi di động, đổi số WeChat thì Lý Tân Nhiên tìm không được y. Hắn cũng đã nghĩ đến việc từ bỏ kết quả khi xem tới chiến đi. Bằng hiểu, nhìn thấy nhân khí của Yến Thanh Trì một đường bay lên, Lý Tân Nhiên mới biết Yến Thanh Trì trèo lên được cây đại thụ Nam Chanh trở thành khách quý thường chú đứng đầu bảng tổng nghệ lâm thời. Có một lần lúc ăn cơm với bạn bè, hắn nhìn tiệm cơm đang mở tới chiến đi. Bằng hữu hừ lạnh một tiếng. Bạn bè theo hắn ánh mắt nhìn qua cảm khái nói, "Ai, mấy Minh Tinh a, một ngày kiếm chắc còn nhiều tiền hơn chúng ta kiếm một năm, đáng tiếc tôi không có đứa bạn Minh Tinh nào, bằng không sướng chết tôi rồi." "Đừng nhìn, nhìn thì cậu cũng không quen biết người ta có cái gì đẹp đâu." Lý Tân nhiên bất mãn, "Ai nói tôi không quen biết Yến Thanh Trì kia chính là bạn trai cũ của tôi." Bạn bè cười ha ha, vậy thì Giang mặc thần là anh trai tôi này. Lý Tân Nhiên bất đắc dĩ, chỉ là thầm nghĩ cái chén bể trước kia bây giờ biến thành chậu châu báu, không lẽ hắn không được lợi ích gì? Hắn nghĩ biện pháp liên hệ Yến Thanh Trì để Y tha thứ cho mình, hai người tiếp tục ở bên nhau. Nếu Y không chịu tha thứ cho mình, được thôi, hắn còn chưa xóa hình lúc trước hai người dắt tay nhau tin tưởng bây giờ Yến Thanh Trì nhất định sẽ đồng ý bỏ tiền ra mua. Đào Y một bút mình cũng không mệt. Lý Tân Nhiên nghĩ rất hoàn hảo, nhưng mà không cách nào xài được, nhưng lúc hắn đang lo lắng, có người nhắn một tin cho hắn. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, anh còn thích Hiến Thanh Trì không? Muốn liên hệ cậu ta không? Gọi số điện thoại này đi. Lý Tân Nhiên ngốc, đây là gì đây đi mòn dày sắt tìm không thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công ty rằng hắn cảm thấy tin nhắn này tới một cách không thể hiểu được nhưng vẫn kìm không nổi dụ hoặc gọi đi, ban đầu bên kia không bắt máy, Lý Tân Nhiên tiếp tục gọi, sau đó đối phương cúp luôn. Vốn Lý Tân Nhiên đang do dự lại kiên định lên, không ngừng gọi điện, sau đó, hắn nghe được ân thanh quen thuộc. Alo, nháy mắt Lý Tân Nhiên cười lên, hắn biết ngày lành của hắn sắp tới. Hắn nắm di động trả lời thanh trì, anh đã suy nghĩ lại, anh sẽ không bao giờ làm bậy nữa, em tin tưởng anh. Nói mấy lời này với tiểu tình nhi của anh đi, tôi còn có việc không thể nhiều lời với anh. Từ từ, Lý Tân Nhiên vội vàng gọi y lại. Thanh chỉ em đã hà quyết tâm không tha thứ anh, không hợp lại với anh sao? Tôi là đồ ngốc bức à? Cùng một cái hố ngã hai lần. Anh đúng là coi trọng mình quá. Lý Tân Nhiên cười lạnh. Nếu như vậy, vậy cậu cũng đừng trách tôi không khách khí. Cậu biết trong tay tôi có mấy tấm ảnh đi. Cậu nói, nếu bây giờ tôi đăng mấy tấm ảnh thân mật của chúng ta, nói chúng ta là một đôi, công ty của cậu sẽ nghĩ như thế nào? Còn Phùng cậu tiếp à? Fan của cậu còn thích cậu à? Thì ra là chờ tôi ở đây à? Yến Thanh chỉ nói, y nhớ lại nguyên tắc trong nguyên tắc nguyên chủ thích Lý Tân Nhiên, nhưng lại chưa cam ao với người nhà và bạn bè, cho nên vẫn luôn rất cẩn thận, cẩn thận với đoạn cảm tình này, thậm chí có hơi cẩn thận quá đáng. Hắn muốn tình yêu của mình thật thuần khiết, thuần khiết đến không lẫn một tia tạp chất nào, bao gồm nhục dục. Hơn nữa Yến gia có gia huấn không cho phát sinh quan hệ trước khi kết hôn, cho nên nguyên chủ cũng chưa từng chụp qua mấy tấm ảnh quá tư mật với Lý Tân Nhiên. Huống hồ từ lúc bắt đầu quen với Lý Tân Nhiên. Vì thân phận minh tinh của mình, nguyên chủ cũng thường xuyên ra ngoài, Lý Tân Nhiên lại không quá để ý hắn, lúc hai người ở bên nhau chụp ảnh chung đều là nguyên chủ chủ động muốn chụp, đúng là Yến Thanh Trì không cảm thấy ảnh chụp trong tay Lý Tân Nhiên sẽ có bao nhiêu riêng tư. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Y không biết ảnh chụp của Lý Tân Nhiên thế nào, nhưng video của Lý Tân Nhiên cái dạng gì Y lại biết. Yến Thanh Trì cười cười, Lý Tân Nhiên, anh thêm WeChat của tôi, tôi cho anh coi cái này. Cái gì? Số di động này, anh thêm tôi, tôi chờ anh. Yến Thanh chỉ nói xong, cúp điện thoại, bất đắc dĩ thở dài, y vốn tưởng rằng đoạn video mình quay kia chắc vĩnh viễn ở trong di động của mình, không có một ngày thấy được ánh sáng. Không nghĩ tới, vậy mà cha nam này lại tự mình dâng lên tới cửa. Yến Thanh chỉ click mở đoạn video đua xe tình cảm mãnh liệt thật là quay quá tuyệt vời, vô luận là góc độ hay là hình ảnh, đều vô cùng ưu tú, không hổ là tinh phẩm xuất ra từ tay mình. Yến Thanh Trì nhìn yêu cầu bạn tốt WeChat của mình nhiều ra một cái, nhanh chóng bấm đồng ý. Y gửi trò chuyện giọng nói với Lý Tân Nhiên. Gửi cái hình mà anh cho là thân mật qua đây cho tôi nhìn xem. Cậu đang chơi tôi, Lý Tân Nhiên cả giận nói. Đương nhiên không phải, dù sao tôi cũng phải xem đồ vật trên tay anh đủ để làm tôi cho anh xem đồ vật trên tay tôi không chứ? Lý Tân Nhiên lạnh nhạt A một tiếng. Yến Thanh Trì khuyên hắn. Anh đang lo lắng cái gì? Anh gửi tôi ảnh chụp anh nên có vẫn có anh vẫn có thể cho tôi hấp thụ ánh sáng, ngược lại là tôi có thể sau khi xem ảnh anh gửi sinh ra khủng hoảng cho anh tiền. Anh gọi điện cho tôi còn không phải là muốn tiền sao thế nào, bọn bắt cóc còn phải để con tin nói nói mấy câu để chứng minh con tin thật sự ở trong tay bọn họ anh không cho tôi xem gì hết còn muốn tay không bắt sói. Lý Tân nhiên nghĩ nghĩ cảm thấy y nói có đạo lý. Vì thế mở album của mình ra tìm được tấm ảnh hai người dắt tay đăng trên vòng bạn bè WeChat lưu lại gửi qua cho Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì nhìn Nguyên Chủ và Lý Tân Nhiên đang ngồi trước bàn trên ảnh chụp Nguyên Chủ dựa vào hắn, bàn tay đan chặt tay hắn, vẻ mặt cười vui vẻ, một bên cảm thấy Nguyên Chủ đúng là ngốc một mảnh chân tình cho chó ăn. Một bên lại cảm thấy quả nhiên mình đoán không sai, Lý Tân Nhiên cũng không có ảnh chụp gì thân mật quá mức. Loại ảnh chụp trình độ này hoàn toàn không đủ dùng. Chỉ nhiêu đó, cậu đừng xem thường nó, bây giờ cậu chính là thần tượng nhân khí cậu nói nếu tôi đăng bức ảnh này lại đăng một đoạn tình sự của chúng ta, đối với cậu thế nào cũng có ảnh hưởng không tốt à. Lời này có vài phần đạo lý, dù sao, lấy lòng dạ hẹp hỏi gần đây của Giang mặc Thần, nhìn thấy loại ảnh chụp này, chắc lại âm dương quái khí. Một khi đã như vậy, tôi cũng cho anh xem đồ vật trong tay tôi vậy, nhưng anh phải chuẩn bị cho tốt đồ vật trong tay tôi kinh bạo hơn cái này nhiều. Lý Tân Nhiên tò mò. Rốt của cậu có cái gì? Yến Thanh Trì chọn xong mấy tấm ảnh mình chụp lại trong video gửi qua cho Lý Tân Nhiên. Nháy mắt biểu tình của Lý Tân Nhiên đều thay đổi, giận dữ hết sao cậu lại có mấy cái đó. Yến Thanh Trì mấy tấm ảnh mình gửi qua chỉ cảm thấy vô cùng phù hợp tiêu chuẩn càn quét mấy nít xét xét của quốc gia, vì thế y nhanh nhanh chóng rút về. Lý Tân Nhiên quả thật bị thao tác thiếu đánh này của y chấn kinh rồi. Sao cậu còn rút về? Không thì thế nào. Anh còn muốn lưu về tự thưởng thức tư thế oai hùng của mình. Đừng nha, gần nhất an ninh mạng nghiêm khắc như vậy, tiền thưởng báo cáo 60 vạn lận đó, trình độ ảnh chụp này của anh truyền ra ngoài, chắc tôi cũng phải khóc trong song sắt cho nên vì để tôi có thể sống yên ổn qua năm nay, vẫn để tôi tự mình giữ vậy. Yến Thanh Trì, Lý Tân nhiên thức chết. chương 91, Yến Thanh Trì cười, cười cười cầm quả táo mình vừa rửa xong lên ăn. Anh sẽ không cho rằng tôi chỉ có loại ảnh tĩnh này đi tôi còn có clip và video ngắn nữa. Lý Tân Nhiên nắm chặt di động chậm chạp nói không ra lời. Yến Thanh chỉ cười lạnh một tiếng. Lý Tân Nhiên từng nghe qua gặp gỡ vui vẻ chia tay yên bình chưa. Giữa hai chúng ta tôi không làm chuyện có lỗi với anh coi như phát hiện anh ngoại tình, bắt gian tại giường tôi cũng chỉ đánh anh một trận kêu anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa tiền trước kia tôi tốn trên người anh, mua quà cho anh còn có anh ở nhà tôi lâu như vậy cũng không trả tiền thuê nhà tôi cũng chưa nói cái gì. Nếu anh ngoan ngoãn nghe lời tôi, cách xa tôi ra, không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, như vậy mấy thứ này cũng chỉ có trời biết đất biết, anh biết tôi biết, anh xem, đã lâu vậy rồi, tôi còn chưa từng truyền mấy thứ này ra ngoài, cũng không lấy nó uy hiếp anh, đã chứng minh tôi không định phá hủy thanh danh của anh, nhưng nếu anh vội vàng gây chuyện với tôi, vậy thì tôi nhất định sẽ làm anh tự trải nghiệm kích thích trước. Yến Thanh trì buông quả táo, nhích về phía sau. Anh cũng không muốn mấy thứ này bị truyền ra ngoài, làm cha mẹ anh, bạn bè anh, đồng nghiệp anh đều nhìn thấy đi. Anh cũng không muốn trở thành nam chính các trang web lớn đi. Cùng lắm thì anh nói cho quần chúng chúng ta từng quen nhau, còn tôi thì nói cho quần chúng vì sao chúng ta không còn quen nhau thôi. Bởi vì anh ngoại tình A anh tìm tiểu Tam, anh cảm thấy điểm chú ý của quần chúng sẽ ở chỗ nào? Anh còn có thể mỗi ngày tiêu sái chơi chơi đùa đùa như bây giờ sao? Anh biết thái độ của mọi người đối với cha nam và tiểu Tam mà ha. Lý Tân Nhiên nắm điện thoại, không nói gì. Hơn nữa, Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói. Khi ấy lúc tôi phát hiện anh ngoại tình đã có thể đánh anh một trận, anh dựa vào đâu mà cảm thấy, tôi bây giờ không còn chút cảm tình nào với anh, sau khi anh làm ra loại chuyện này còn cho phép anh sung sướng tiêu dao đây. Bây giờ lớn nhỏ gì tôi cũng coi như một minh tinh, có chút nhân mạch, muốn tìm anh chỉ cần hao chút thời gian, chắc chắn sẽ tìm được. hủy tiền đồ của một người như lấy đi mạng người đó, lúc này anh còn cảm thấy anh có thể hoàn mỹ rời khỏi trước mặt tôi sao? Yến Thanh Trì hừ lạnh một tiếng. Đừng làm chuyện mà mình phải hối hận, cái anh muốn đơn giản chỉ là tiền, anh thông minh như vậy, anh cũng động não suy nghĩ chút đi, vì một số tiền không biết bao nhiêu, cực luôn danh dự và nửa cái mạng mình vào, đáng giá sao? Lý Tân Nhiên trầm mặc, Yến Thanh chỉ cười khẽ, được bây giờ anh nói cho tôi biết, làm sao anh có số điện thoại của tôi? Nói xong, chuyện của tôi bỏ qua còn cho anh một số tiền, vụ mua bán này anh có lời rồi. Lý Tân Nhiên sửng sốt một chút, suy tư chốc lát hỏi y... Cậu đắc tội người nào phải không? Người kia biết tôi là bạn trai cũ của cậu, muốn tôi tới tìm cậu. Chuyện đó anh không cần biết, anh cũng có thể nghĩ, bây giờ tôi ở trong cái vòng này, tiếp xúc những người phi giàu cũng quý, kẻ có tiền đánh cờ với nhau, người như anh bị kẹp bên trong cũng chỉ là vật hy sinh. Bây giờ nói đi, làm sao anh biết số điện thoại của tôi? Sau đó coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì, anh tiếp tục sống cuộc sống yên ổn của anh, đừng phản ứng người đó, cũng đừng trêu chọc tôi, đây là lựa chọn tốt nhất của anh. À, tôi làm sao biết, sau khi tôi nói cho cậu, người cậu đắc tội có thể trả thù tôi không? Anh cũng có thể không nói cho tôi, dù sao hắn ta đã biết anh tồn tại, anh ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, tôi cũng ở trong tối, sau này có một ngày anh xảy ra chuyện, như vậy ai cũng không giúp được anh. Phác, Lý Tân Nhiên thức giận mắng một tiếng. Rốt cuộc là cậu đã đắc tội ai? Yên tâm, đây là giả thiết tệ nhất thôi, dưới tình huống bình thường, anh sẽ không có chuyện gì. Yến Thanh Trì, nếu tôi xảy ra chuyện thành quỳ cũng không bỏ qua cậu. Tôi biết cho nên anh vẫn không định nói sao. Anh muốn giữ kín như bưng cũng phải để người kia cho rằng anh thật sự giữ kín như bưng mới được chứ. Lý Tân Nhiên bực bội vò tóc. Tôi đưa cậu một số điện thoại, là số điện thoại này nhắn tin cho tôi. Nội dung tin nhắn là gì? Hỏi tôi anh còn thích Yến Thanh Trì không? Muốn liên hệ cậu ta không? Gọi số điện thoại này đi. Yến Thanh Trì nhíu nhíu mày, nội dung này, ngay cả việc kêu Lý Tân Nhiên tung tin nóng cũng không có chỉ hy vọng Lý Tân Nhiên liên hệ mình Yến Thanh Trì nghĩ đến câu hỏi kia anh còn thích Yến Thanh Trì không? Muốn liên hệ cậu ta không? Nếu y là nguyên chủ thật như vậy, nhận được điện thoại sẽ thế nào đây? Nguyên chủ đã từng thích cha nam này như vậy, nếu Lý Tân Nhiên lừa gạt nguyên chủ vài câu, đánh bài tình cảm như vậy chắc là nguyên chủ sẽ tha thứ cho hắn. Hoặc là nguyên chủ không tha thứ cho hắn, Lý Tân Nhiên lấy ảnh chụp giao uy hiếp nguyên chủ, lấy thái độ của nguyên chủ đối với Lý Tân Nhiên, chắc là vừa cảm thấy khó chịu, vừa chất vấn hắn, vừa trở thành máy ATM của hắn đi. Yến Thanh Trì cũng không biết người nhắn cái tin này cho Lý Tân Nhiên, là nhằm vào nguyên chủ trước kia, hay là y bây giờ, nếu là nguyên chủ trước kia, như vậy ngay cả một đối tượng hoài nghi y cũng không có. Nếu nhằm vào y bây giờ, muốn làm y không thoải mái như vậy, trong tin nhắn chỉ kêu Lý Tân Nhiên liên hệ mình, không hề ám chỉ cái khác, trong lòng y chỉ có thể nghĩ đến một người nguyên minh húc Không phải Tống Lập hay là Nguyễn Văn Hiên, hai người bọn họ đều biết mình có nhược điểm ở trên tay y. Cho nên sẽ không chỉ đơn giản hỏi bạn trai cũ của mình còn thích mình không, để hắn liên hệ mình. Việc đó không có chỗ tốt gì đối với hai người bọn họ, còn không bằng hỏi Lý Tân Nhiên có ảnh chụp tư mật của mình không, lấy đổi với hắn. mà nguyên minh húc thì khác nguyên minh húc và y xung đột ở trên người giang bạc thần nếu bây giờ lý tân nhiên xuất hiện y và lý tân nhiên hợp lại hoặc là lắc lư giữa lý tân nhiên và giang bạc thần một bên liên lụy giang bạc thần một bên lén gặp lý tân nhiên như vậy này đối nguyên minh húc mà nói nhất định là một chuyện rất vui vẻ yến thanh trì nói với lý tân nhiên được tôi biết rồi gửi số thẻ cho tôi tôi sẽ chuyển tiền cho anh Tôi không cần tiền của cậu, tôi cũng không muốn rớt xuống vũng nước đục này, cậu chỉ cần nói cho tôi, cậu có manh mối không, tôi có thể có chuyện gì không? Nếu tôi đoán không sai, mạng chó của anh tạm thời được an toàn, nhưng mà tiền đề là anh an phận thù thường đừng lại cả ngày nhớ thương tôi. Lý Tân Nhiên cười lạnh một tiếng, tôi nhớ thương cậu, cậu đúng là dán thiếp vàng lên mặt mình, tôi có thích cậu không trong lòng cậu không tự hiểu sao? Nếu không phải bây giờ cậu Hồng, tôi muốn vớt một bút bằng không tôi sẽ liên hệ cậu sao? Tốt nhất cậu bảo đảm chuyện của cậu sẽ không liên lụy đến tôi, bằng không tôi chết cũng sẽ kéo cậu cùng chết. Yến Thanh trì nghe vậy, chỉ cảm thấy thế mà nguyên chủ chân tình thật cảm thích cạn bã như vậy, trong nguyên thư sống sờ sờ bị hắn đánh chết thật là quá bi thảm. Y nghĩ đến đây, lại muốn hành hung Lý Tân Nhiên một trận lần nữa, dạy hắn đạo lý làm người. Nhưng không còn cách nào, bây giờ Lý Tân Nhiên lại không ở trước mặt y, cho nên y cũng chỉ có thể nói. Cái mạng chó này của anh chắc là Diêm Vương Gia cũng không muốn nhận cho nên vẫn phải khuyên anh làm người cho tốt ác giả ác báo, phong cách làm việc này của anh, một ngày nào đó tự mình đưa mình vào thôi. Yến Thanh chỉ nói xong, cúp máy y không có cảm tình gì với Lý Tân Nhiên, thậm chí vì tiếp nhận thân thể của Nguyên Chủ xuất phát từ sự đồng tình cho nên vô cùng chán ghét tên cặn bã này. Nếu có một ngày, Lý Tân Nhiên thật sự khóc trong song sắt Yến Thanh Trì cảm thấy chắc là mình sẽ vui sướng khi người gặp họa thậm chí chạy đến trước mặt Lý Tân Nhiên cười ha ha tỏ vẻ anh cũng có ngày hôm nay. Cho nên, lời dừng tại đây, Y cũng lười nhiều lời. Y nhìn số điện thoại Lý Tân Nhiên gửi mình trực tiếp gọi qua, như dự kiến, bên kia truyền đến giọng nữ yêu nhã, số điện thoại ngài gọi không tồn tại, xin gọi lại sau. Yến Thanh Chỉ Quốc điện thoại, trong lòng có hơi kỳ quái, Quản Mai và Giang mặc Thần vì để y có lý lịch đẹp, hủy đi một ít dấu vết bao gồm tin tức y từng là nghệ sĩ của Tinh Duyệt từng quen Lý Tân Nhiên. Nếu người đưa số di động của mình cho Lý Tân Nhiên thật là Nguyên Minh Húc, vậy chứng minh Nguyên Minh Húc tra được sự tồn tại của Lý Tân Nhiên, như vậy, lần trước bọn họ giao phong, Nguyên Minh Húc sớm đã dùng Lý Tân Nhiên để châm chọc mình, cũng đã sớm để Lý Tân Nhiên liên hệ mình, sao lại chờ đến bây giờ? Lời giải thích duy nhất chính là cho đến lần cuối cùng bọn họ gặp mặt Nguyên Minh Húc cũng không biết Lý Tân Nhiên tồn tại. Như vậy, vì sao bây giờ hắn lại biết? Khoảng thời gian từ lúc bọn họ gặp mặt đến giờ đã xảy ra cái gì? Yến Thanh chỉ lên mạng tìm tòi Nguyên Minh Húc một chút mới phát hiện sau khi hắn xin lỗi vệ lam xong, vẫn không có động tĩnh gì. Không tham dự hoạt động gì, cũng không có động thái chuyến bay gì, trừ quảng cáo cho đại ngôn và chia sẻ hai bài viết của Weibo chính phủ, còn lại không đăng gì, ngay cả sinh nhật giang mặc thần, hắn cũng không đăng bài chúc mừng. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, quyết định hỏi cố vấn Vệ Lam một chút, dù sao trong những người y quen biết, chỉ có Vệ Lam có một đôi mắt giò xét bát quái cực kỳ phát triển, tin tức nhỏ lớn gì cũng biết một chút. Yến Thanh Trì, cậu biết gần đây Nguyên Minh Húc làm gì không? Vệ Lam, cậu hỏi cái này làm gì? Yến Thanh Trì trả lời cậu. tò mò thôi vệ lam cũng không nghĩ nhiều nói thẳng gần đây anh ta bận ứng phó chu dĩ hành ấy mà chu dĩ hành đã về cậu không biết a sắt thép thẳng nam đang êm đang đẹp nói cong là cong tê tâm liệt phế nói năm đó mình không biết quý trọng thẳng đến sau khi nguyên minh húc rời khỏi mới hối hận không kịp cảm thấy mình yêu nguyên minh húc nhất định phải ở bên cạnh anh ta nguyên minh húc nói mình không tin chu dĩ hành lập tức gió mặc gió mưa mặc mưa bắt đầu theo đuổi lại một người đuổi một người trốn a chu dĩ hành Yến Thanh Trì nhẹ giọng đọc lại tên này một lần, Chu dĩ hành trong nguyên thư là pháo hôi công, tất nhiên cũng là một cao phú soái đứng đắn, cũng thuộc một vòng thượng lưu với Giang Mặc Thần, Vệ Lam, nhưng dù sao gã cũng là pháo hôi công, cho nên không có tiền nhiều thế lớn như Giang Gia, cũng không có làm người sợ hãi như Vệ Gia. Nhưng dù sao cũng là thiếu gia nhà giàu, muốn điều tra tin tức thật của mình, đúng là không phải việc gì khó khăn. Yến Thanh Trì gần như đã khẳng định người đưa số điện thoại của mình cho Lý Tân Nhiên chính là Nguyên Minh Húc. Chu Dĩ Hành về nước hơn nữa dựa theo quỹ đạo Nguyên Thư bắt đầu làm Nguyên Minh Húc hồi tâm, nên Nguyên Minh Húc lợi dụng Chu Dĩ Hành tra được chân thân của mình. Sau đó nhắn tin cho Lý Tân Nhiên, muốn Lý Tân Nhiên liên hệ với mình để tình cảm giữa mình và Giang mặc Thần xảy ra vấn đề. Đây đúng là phong cách của Nguyên Minh Húc Yến Thanh Trì cảm khái. Chẳng qua, sợ là mình không thể làm như hắn mong muốn. Chu Dĩ Hành biết hành động và tâm thái sau khi về nước của Nguyên Minh Húc với Giang mặc Thần không? Yến Thanh chỉ hỏi, đương nhiên không biết, bạn tốt của Chu Dĩ Hành đều không lan lộn trong vòng, tất nhiên không biết mấy chuyện trong giới của Nguyên Minh Húc. Tôi biết nhưng tôi không chơi với Chu Dĩ Hành cho nên cũng lời phản ứng. Nói tới đây tôi lại cảm thấy thú vị, mấy năm trước Nguyên Minh Húc theo đuổi Chu Dĩ Hành nhiệt liệt bao nhiêu a, thậm chí còn đuổi ra nước ngoài. Bây giờ thế nào Chu Dĩ Hành thích anh ta, muốn ở bên anh ta, vậy mà Nguyên Minh Húc lại làm ra vẻ nói mình không thể tin là hắn ta thật sự thích mình, không muốn quen hắn. Cậu nói xem sao mấy người này lại làm ra nhiều chuyện cười tới vậy, tôi theo đuổi anh, anh theo đuổi tôi như vậy, không mệt sao? Cậu không chơi cùng Chu dĩ hành, vậy cậu biết về hắn ta cũng không ý ta. Đó không phải là trời sinh tôi thích xem náo nhiệt sao, loại náo nhiệt này, sao tôi có thể bỏ qua? Yến Thanh Trì cười, cậu đúng là tiểu vương từ bát quái, vậy nếu Chu dĩ hành và Nguyên Minh Húc có tiến triển gì cậu phải nói tôi biết? Cậu đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với bọn họ như vậy. Có phải cảm thấy hai người bọn họ ở bên nhau, cậu và Giang Mặc Thần cũng có thể sống yên ổn một chút không? Cậu đúng là cái đứa bé lanh lợi. Tất nhiên, vệ lam thực kiêu ngào. Cúp máy, Yến Thanh Trì dựa vào sofa suy nghĩ một lát. Trong nguyên thư lúc này, Chu Dĩ Hành vì Giang Mặc Thần nên không theo đuổi được Nguyên Minh Húc. Bây giờ Giang Mặc Thần đã ở bên mình, cũng không biết công tử Đào Hoa có làm lãng từ quay đầu thành công không? Cố lên đi, Chu Dĩ Hành. Yến Thanh Trì yên lặng đánh cô cho gã, chỉ hy vọng Chu Dĩ Hành có thể xuất lực một chút. Chương 92, ngày 11 tháng 12, rốt cuộc Giang Mặc Thần cũng chính thức đóng máy, kết thúc hành trình quay lạc đường hắn không sốt ruột đi tham ban yến Thanh Trì, mà về nhà một chuyến trước đi xem Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nhìn thấy hắn rất kinh ngạc, xoa xoa mắt, xác định hắn còn ở đó, cười giày, cặp sách cũng chưa kịp cười ra, đã chạy nhào về hắn ôm lấy eo hắn, ngẩng đầu lên cười với hắn. Giang Mặc Thần sờ sờ đầu bé, cong lưng ôm bé lên. Nhớ phụ thân không? Nhớ, nhớ bao nhiêu đây? Kỳ kỳ dỗi thẳng đôi tay mình, khoa tay múa chân ra một khoảng cách đối với bé mà nói đã là rất dài, mềm mại trả lời, nhớ như vậy. Giang mặc thần bị bé chọc cười, hôn bé một chút, kỳ kỳ lập tức ngượng ngùng, lặng lẽ thua tay về. Buổi tối muốn ăn cái gì? Giang mặc thần hỏi bé. Kỳ kỳ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra món mình đặc biệt muốn ăn, nên nói đúng sự thật ăn cái gì cũng được nha. Giang mặc thần nhìn về phía gì trương đứng cách đó không xa. Cơm chiều ăn cái gì? Không biết thiếu gia cậu về, định làm xương sườn cho tiểu thiếu gia gần đây bé con rất thích ăn sương sườn giấm đường. Vậy ăn món này đi, làm thêm vài món nữa đi. Được, gì Trương đồng ý, rồi vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn. Giang mặc thần ôm Kỳ Kỳ lên cầu thang, Kỳ Kỳ ở trong ngực hắn, nắm nút thắt trên quần áo bé hỏi hắn. Phụ thân, phụ thân bận xong xong rồi sao? Bận xong rồi, lần này trở về thì không đi liền đâu, có thể ở nhà đợi với Kỳ Kỳ. Vậy ba ba đâu? Ba ba còn chưa bận xong sao? Kỳ Kỳ nhớ ba ba sao? Giang mặc thần hỏi bé. Kỳ Kỳ chớp chớp mắt lông mi thật dài che đi đôi mắt, hắn thanh âm thực nhẹ, mang theo mềm mại chỉ bé con mới có. Ba ba phải làm việc nha, người lớn đều phải đi làm cho nên ba ba cũng phải làm việc giống như Kỳ Kỳ phải đi học, nhưng Kỳ Kỳ tan học sẽ về nhà cuối tuần cũng ở nhà, ba ba lại không ở. Giang mặc thần nhìn bé, trong lòng nhói lên. Lúc còn một mình, hắn cảm thấy thời gian mình ở nhà thật ra cũng không ít, hắn không được coi là chiến sĩ thi đua gì, mỗi năm cũng chỉ nhận một hai kịch bản, thời gian còn lại, trừ chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo, tham dự hoạt động, tham gia lễ trao giải, thời gian còn lại để quản lý nam tranh hoặc giúp Giang tinh thần chia sẻ một ít công việc. Lúc ấy, hắn cảm thấy thời gian của hắn thật dư giả cho dù nhận nuôi một đứa nhỏ cũng được thôi. Nhưng khi hắn thật sự nhận nuôi kỳ kỳ, hắn mới phát hiện người lớn và trẻ con không giống nhau, trẻ con vĩnh viễn cần càng nhiều thời gian để làm bạn, để che chở nhìn bé con từng bước một trưởng thành. Giang Bạc Thần từng nghĩ lại quyết định này của hắn có phải quá qua loa không, có phải thật ra hắn không nên nhận nuôi kỳ kỳ không? Nhưng hắn lại nhanh chóng lật đổ suy nghĩ của mình ở chỗ mình luôn tốt hơn so với ở cô nhi viện, trẻ con luôn muốn có một có một gia đình thuộc về mình. Chờ qua hai năm nữa. Lúc ấy, nghệ sĩ tuyến đầu của Nam tranh bây giờ cũng đã đứng vững gót chân trong giới, Yến Thanh Trì cũng sẽ trở thành một nghệ sĩ có thể đảm đương một phía, hắn cũng đã có thể bớt xuất hiện giống như một người đi làm bình thường, buổi sáng đến công ty làm việc buổi tối tan tầm về nhà. Cũng đã có thể ở với Kỳ Kỳ, cho nên Kỳ Kỳ nhớ ba ba phải không? Hắn hỏi, Kỳ Kỳ nhéo nút thắt của bé, khẽ gật đầu, Giang mặc Thần hôn hôn bé, Kỳ Kỳ nâng mắt nhìn hắn, Giang mặc Thần cười cười. Chúng ta đi thăm ba ba được không? Kỳ, kỳ rất thông minh, hắn vừa nói xong kỳ kỳ đã nghĩ tới lần trước bé và cô cô cùng đi thăm bọn họ. Là giống lần trước con đi cô cô vậy sao? Đúng vậy, lần này không có cô cô, phụ thân đi với con. Được nha, kỳ kỳ cười cong mắt. Khi nào chúng ta đi à? Giang mặc thần hỏi bé. Kỳ kỳ muốn khi nào đi à? Kỳ kỳ phồng quai hàm lên nghĩ nghĩ. Chiều mai sau khi con tan học có được không? Con có thể ở cùng ba ba một cái cuối tuần, sau đó lại về đi học. Giang mặc thần sao cũng không nghĩ tới bé còn nhớ thương đi học nhịn không được cười cười, khen kỳ kỳ đúng là học sinh ngoan còn nhớ phải về đi học. Kỳ kỳ nói tới đây, hình như rất vui vẻ, nhịn không được động đẩy trong ngực hắn. Phụ thân phụ thân, lễ Giáng sinh tụi con sẽ biểu diễn tiết mục phụ thân tới xem không? Con diễn nai con, nai con, dạ dạ, kỳ kỳ gật đầu, bẻ ngón tay tính cho hắn xem. Nai con ông già Noel, cây thông Noel, con diễn nai con. Vậy ai diễn ông già Noel? Lý Đông Đông, kỳ kỳ báo cho hắn tên một người bạn, bởi vì cậu ấy mập mạp tương đối giống ông già Noel. Giang mặc thần khẽ cười lên, được đến lúc đó phụ thân có thời gian, sẽ đi xem. Vậy có thời gian không? Kỳ kỳ truy vấn nói. Giang mặc thần nhìn chờ mong trong mắt bé, sao cũng không đành lòng làm bé khổ sở, vì thế gật gật đầu. Có, có thời gian. Kỳ kỳ lập tức vui vẻ, sắp lại hôn hắn một chút, sau đó thẹn thùng gối đầu mình lên vai hắn, ngượng ngùng nhìn hắn. Giang mặc thần cảm thấy bé tiểu này có hơi đáng yêu, vì thế sờ sờ đầu bé ôm bé về trong phòng. Buổi tối, Giang mặc thần ôm kỳ kỳ điện video cho Yến Thanh Trì, kỳ kỳ nhìn thấy Y rất vui vẻ, hoan hô kêu. Ba ba, á, ba còn tưởng rằng là ai? Thì ra là tiểu bảo bối của ba ba nhà Yến Thanh Trì đùa bé. Kỳ kỳ bị những lời này của y đùa đến mắt cũng cong lên, ngọt ngào kêu. Ba ba, Giang Mặc Thần cười y. Em đúng là biết dỗ người trả lại tiểu bảo bối cho em. Thế nào, anh có gì không hài lòng sao? Kỳ kỳ chính là tiểu bảo bối của ba ba à, có phải không Kỳ kỳ? Kỳ kỳ ngựa ngùng, duỗi tay che mặt mình lại. Em xem, em làm nó thẹn thùng rồi. Giang Mặc Thần nhìn con trai mình, lại nhìn Yến Thanh Trì. Anh đóng máy nên về nhà. Em biết, đoàn phim đang quay bua. Bên em thì sao, còn mấy ngày. Phải đến đầu tháng một ai còn phải hơn 20 ngày mới có thể nhìn thấy tiểu bảo bối của ba ba a. Kỳ kỳ bụng mặt trợn tròn mắt nhìn y, vốn dĩ muốn nói không cần đâu. Ngày mai cha con con đi xem ba, nhưng lại nghĩ đến giang mặt thần dặn dò bé. Không thể nói cho Yến Thanh Trì, phải cho y một kinh hỉ. Vì thế chưa nói, chỉ cười nói. Không sao cả con chờ ba ba về. Được vậy hai cha con con ở nhà trước đi. Kỳ kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Giang Mặc thần hỏi y. Bên em lạnh không, gần đây nhiệt độ xuống thấp nhớ mặc nhiều chút, cũng được đi, Yến Thanh chỉ nói yên tâm, em sẽ chú ý. Gần nhất xuất diễn nhiều không, mệt không, không mệt lắm, quay phim thần tượng nhẹ nhàng hơn quay tổng nghệ chạy tới chạy lui nhiều. Anh thấy em quay tổng nghệ còn rất vui vẻ, còn tưởng rằng em rất thích quay tổng nghệ. Đó là vì một tháng em chỉ quay hai lần, nếu anh để em quay mỗi ngày, chắc chắn em sẽ chọn thành thật kiên định quay phim thần tượng. Giang mặc thần cười. Hắn nhìn Yến Thanh Trì dựa vào đầu giường, hỏi y. Chuẩn bị ngủ, ừm, sáng mai 7 giờ rưỡi có một cảnh quay, nên đêm nay muốn ngủ sớm một chút đã hơn 10 giờ rồi, sao kỳ kỳ còn chưa ngủ. Bình thường không phải 9 giờ đã ngủ rồi sao, còn không phải chờ gọi video với em cho nên mới không ngủ sớm. Giang mặc thần trả lời, "Oa, wow, Yến Thanh Trì cảm khái tiểu bảo bối của ba ba đúng là quá chi kỷ, không hổ là tiểu áo bông của ba ba. quả thật giang mặc thần không chịu nổi cách nói chuyện này của y nhưng cố tình kỳ kỳ rất hưởng thụ ngây ngốc nhìn màn hình cười giang mặc thần câm nín em cũng cũng chỉ có thể dỗ kỳ kỳ không thì sao chẳng lẽ anh cũng muốn em dỗ anh a yến thanh trì ghét bỏ nhìn hắn đại bảo bối đại áo bông anh còn là áo gió to em nín đi giang mặc thần thẹn quá thành giận yến thanh trì xì một tiếng anh quá khó dỗ vẫn là tiểu bảo bối của em đáng yêu Kỳ nghe hai người bọn họ nói chuyện hỏi y. Phụ thân là đại bảo bối, con là tiểu bảo bối, vậy ba ba là gì? Trung bảo bối, ha ha ha ha, nào có cách gọi trung bảo bối này? Vậy là gì, chính là ba ba của tiểu bảo bối a Kỳ kỳ không hài lòng cách gọi này, chu miệng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cách gọi khác nghiêng đầu nhìn y. Đó là bảo bối, từ trước đến nay Yến Thanh Trì đều rất thuận theo chấp nhất của trẻ con, vì thế nhẹ giọng nói. Vậy được rồi, ba ba là bảo bối. Kỳ kỳ vui vẻ, bẻ đầu ngón tay đếm cho y xem. Tiểu bảo bối, bảo bối, đại bảo bối, như là cây nhỏ trưởng thành cây lớn. Đúng vậy, chờ kỳ kỳ trưởng thành, chính là đại bảo bối. Yến Thanh Trì dỗ bé. Kỳ kỳ bị y dỗ đến cong con mắt nhìn y, nói với y chuyện ở trường học còn nói lễ Giáng sinh các bé sẽ biểu diễn tiết mục. Hoa wow, kỳ kỳ sẽ diễn nai con nha, vậy nhất định rất đáng yêu. Yến Thanh Trì ra vẻ kinh ngạc nói. Kỳ kỳ hỏi y, ba ba có tới xem không? Có thể ba ba không tới được đến lúc đó Kỳ kỳ gửi ảnh chụp cho ba ba xem được không? Ba ba cổ vũ cho Kỳ kỳ. Dạ, Kỳ kỳ ngọt ngào đáp. Một nhà ba nói qua nói lại hơn nửa giờ Kỳ kỳ hơi mệt nhọc Giang Mặc Thần nhớ sáng mai Yến Thanh Trì phải dậy sớm, nên tát video trò chuyện để Yến Thanh Trì đi ngủ sớm một chút. Kỳ kỳ mơ mơ màng màng bị Giang Mặc Thần ôm đi tắm hỏi hắn. Phụ thân, hôm nay con có thể ngủ với phụ thân không? Đương nhiên có thể, Giang mặc thần lấy khăn lông lau khô bọt nước trên người bé, mặc áo ngủ cho bé, bế bé lên kỳ kỳ thật sự mệt nhọc ngủ trong ngực hắn luôn rồi. Giang mặc thần ôm bé về phòng mình, rất nhanh cũng ngủ theo. Ngày hôm sau lúc Yến Thanh trí thức bắt đầu từ buổi sáng luôn cảm thấy mí mắt mình đang giật vệ lam nhìn đôi mắt nháy không ngừng của y, vẻ mặt quái gì. Cậu làm sao vậy, làm gì cứ vứt mị nhãn cho tôi. Thế nào, rốt cuộc cũng chán ghét Giang mặc thần, muốn thông đồng tôi. Tỉnh lại đi tôi không thích loại hình như cậu, Yến Thanh Trì câm nín, loại thuộc tính tự luyến này quả thật không khác gì Giang mặc Thần, cậu là em trai hoang thất lạc nhiều năm của anh ấy à? Dừng lại, làm nhục anh tôi, Yến Thanh Trì cậu quả thật là huynh khống thời kỳ cuối. Không cứu được cậu, chương trình, vệ lam quay đầu nhìn về phía người đại diện của mình chỉ vào Yến Thanh Trì. Nơi này có người nói xấu ông chủ anh, Yến Thanh Trì, chương trình, rốt của cậu có tham gia đêm thời thượng không? Vệ Lam xua tay, không tham gia, một đám người tụ tập một đống làm gì tôi về nhà. Vậy lễ trao giải Kim Lạc Đà thế nào? Cậu có đi không? Chương trình hỏi cậu, chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc chuyện com. chương 93, Kim Lạc Đà thì đi vậy. Vệ Lam nghĩ nghĩ, Vô Nam Phong được đề cử Nam Chính xuất sắc nhất, Triệu Nhất Mẫn được đề cử Nam Phụ xuất sắc nhất. Tuy rằng bây giờ còn chưa có tiếng gió nói có lấy thưởng được không, nhưng dù sao cũng là hai cái đề danh thôi thì đi vậy. Sắp xếp trước xem đến lúc đó tôi có thời gian không? Được, cuối năm toàn bộ giới giải trí lại náo nhiệt lên, giới thời trang bắt đầu tổ chức đêm thời thượng tiệc tối từ thiện, mỗi trang web đều cử hành buổi lễ long trọng, còn có các lễ trao giải lớn cũng đang kiểm kê trong năm nay giới giải trí xuất hiện bao nhiêu tác phẩm trao giải cho các tác phẩm ưu tú. Yến Thanh Trì Vì Có Tới Chiến Đi, Bằng hữu ở Đài Trái Thơm và Video Hải Báo Công Chiếu, lại chụp hình trang trong và ảnh bìa mấy quyền tạp chí. Cho nên cũng nhận được lời mời đêm lễ long trọng và đêm thời thượng của hải báo. Yến Thanh Trì nhắn WeChat cho Giang Mặc Thần, hỏi hắn. Năm nay anh có tham gia đêm lễ long trọng và đêm thời thượng của hải báo không? Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người, Giang Mặc Thần vẫn không trả lời y. Vệ Lam thấy Yến Thanh Trì nhìn chằm chằm di động, thò đầu lại gần nhìn nhìn, chỉ thấy giao diện WeChat còn dừng lại ở câu hỏi 5 phút trước của Yến Thanh Trì cậu không khỏi lắc lắc đầu thở ngắn than dài nói. Ai còn chưa tới 7 năm đâu, 7 tháng cũng chưa đến, các cậu đã có nguy cơ à? Yến Thanh Trì quay đầu nhìn cậu, cậu không thể nói chút lời dễ nghe sao? Vệ Lam nghĩ nghĩ, hụ một tiếng, nói lại, chẳng qua là 5 phút thôi, chắc là anh ta bận chuyện khác. Như vậy sao? Đây mới là phương thức nói chuyện của người bình thường. Vệ Lam than một tiếng, cậu sống thật mệt, cậu còn mệt, Yến Thanh Trì quả thật phải bị cậu làm cho tức cười. cậu có cái gì mà mệt cậu tiêu sái bao nhiêu a trên đời này có bao nhiêu người có thể sống như cậu được cho nên cậu liên tiếp vứt mị nhãn cho tôi là hâm mộ tôi là vì mí mắt tôi luôn giật mắt trái hay mắt phải mắt trái mắt trái là tài, mắt phải là tai vệ lam lẩm bẩm nói mắt trái giật là chuyện tốt a cậu nhìn yến thanh trì cậu đi đường chú ý chút nói không chừng đêm nay có thể nhặt được tiền đấy Vậy đúng là rất không dễ dàng, đầu năm nay người dùng tiền mặt càng ngày càng ít. Nói không chừng cậu có thể nhặt được vàng, mượn lời tốt của cậu tôi nhặt được thật chia cho cậu một nửa. Được, nhưng mà thẳng đến khi Yến Thanh Trì quay xong cảnh buổi tối y cũng không nhặt được vàng, đừng nói vàng, một xu cũng chưa nhặt được quả nhiên mê tín phong kiến là không được a Yến Thanh Trì vừa trở về phòng, đặt cơm hộp vừa lướt Weibo vừa ăn cơm, đã nhận được điện thoại của Giang mặc Thần. Xong việc chưa? Xong rồi, làm sao vậy? Gửi em món quà em đến cửa sau khách sạn ký nhận một chút. Yến Thanh Trì dừng đũa. Anh tự gửi mình tới sao? Giang mặc Thần cười một tiếng. Em nghĩ cái gì vậy? Yến Thanh Trì vô cùng hoài nghi tính chân thật của những lời này. Dù sao chiêu này mình vừa dùng xong, trước đó Giang mặc Thần cũng đã nói muốn tới tham ban mình cho nên bây giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình như vậy cũng không phải không thể. Y buông đũa, được em xuống ngay. Ừm, nhanh lên A. Yến Thanh Trì mặc áo khoác ra cửa, ra khỏi thang máy đi về hướng cửa sau khách sạn. Kết quả vừa đẩy cửa ra, đã thấy được Giang mặc thần mặc áo khoác màu đen. Yến Thanh Trì cơ hồ là không tự giác đã cười đi tới trước mặt hắn. Ai nói với em không phải tự gửi mình gửi tới. Anh đương nhiên không tự gửi mình tới, anh chỉ là anh trai truyền phát nhanh. À, vậy hàng truyền phát nhanh đâu? Yến Thanh Trì hỏi. Y vừa mới dứt lời, đã thấy một cái đầu nhỏ từ sau chân Giang mặc Thần thỏ ra, mềm mại gọi Y. Ba ba, cái này làm Yến Thanh Trì giật mình thật Y đoán được có thể là Giang mặc Thần đóng máy cho nên học theo mình đột nhiên đến cho mình một bất ngờ, lại không nghĩ đến hắn mang cả kỳ kỳ đến. Đây mới là quà gửi cho em. Yến Thanh Trì cười hớn hở, mở tay hướng về phía kỳ kỳ. Mau tới đây, ba ba muốn ký nhận chuyển phát nhanh. Kỳ kỳ lập tức chạy qua đi yến thanh trì cong lưng để kỳ kỳ thẳng tắp nhào vào ngực y. Kỳ kỳ ôm cổ y cọ cọ ngẩng đầu nhìn y yến thanh trì bé bé lên đứng lên vang rội hôn bé một cái. Được đóng dấu ký nhận thành công tiểu bảo bối này thuộc về ba. Kỳ kỳ ha cười ôm sát cổ y. Đột nhiên giang mặc thần hơi hối hận, hắn phải nói hắn cũng là đồ truyền phát nhanh, hắn cũng muốn được đóng dấu ký nhận. Được lên xe trước đi, một hồi bị chụp được thì không tốt. Yến Thanh chỉ ôm kỳ kỳ đi bên cạnh hắn. Không đâu, Y nói, vệ Lam đã nói với em chỗ cậu ấy đóng phim anh trai của cậu ấy đã sắp xếp trước rồi, không có paparazzi dám ở xung quanh. Giang mặc thần nghe vậy, nhất thời không lời nào để nói. Trước khi anh nghe người khác nói vệ huân là một đệ khống, gần như là cương chiều vệ lam, còn cảm thấy sao có thể, người thiết huyết lãnh khốc như anh ta, dù là tốt với em trai mình, có thể tốt bao nhiêu, loại từ như cương chiều này quá khoa trương rồi, sau đó anh mới phát hiện đây chỉ là đơn thuần trần thuật sự thật, một chút ngữ pháp thu từ cũng chưa dùng. Em cảm thấy cũng khá tốt nha, Yến Thanh chỉ nói, cả đời người có thể gặp được bao nhiêu người cam tâm tình nguyện vì mình mà trả giá như vậy, lại có thể gặp được bao nhiêu người bỏ được người trả giá vì mình như vậy. Hai người bọn họ đều gặp đây không phải là rất may mắn sao? Bước chân Giang Mặc Thần dừng một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì. Em thì sao em gặp được chưa? Yến Thanh Trì cười cười, hôn Kỳ Kỳ một chút. Em đã gặp được tiểu bảo bối của em nha. Kỳ Kỳ cũng hôn y một chút ôm cổ dựa vào y cười. Giang Mặc Thần thấy y đã rời trọng điểm của vấn đề đi, không còn cách nào, không có hỏi lại. Yến Thanh Trì muốn xem Kỳ Kỳ nên ngồi ở ghế sau xe y ôm Kỳ Kỳ ngồi trong ngực mình, hỏi Giang Mặc Thần. Chúng ta đi chỗ nào? Đương nhiên là khách sạn nhà chúng ta. Bộ dáng của Giang Mặc Thần rất đương nhiên. Yến Thanh Trì không khỏi cảm khái, không hổ là nguyên thư công, dầu thật sự khách sạn trải rộng khắp các thành thị cả nước A. Y cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ, duỗi tay chọc chọc mặt bé, Kỳ Kỳ ngửa đầu, không rõ nguyên do, cũng vươn tay đi chọc mặt Yến Thanh Trì, hai người nhanh chóng cười thành một đoàn Yến Thanh trì chọc bé, "Sao con lại cùng phụ thân con gạt ba kẻ lừa đảo? Phụ thân nói phải cho ba ba một kinh hỉ, cho nên Kỳ Kỳ đã đồng ý với phụ thân." Kỳ Kỳ gật đầu, hỏi y, "Kinh hỉ không, rất kinh hỉ?" Kỳ Kỳ a một tiếng, "Thật sự sẽ kinh hỉ a." "Đúng vậy, gặp được Kỳ Kỳ đương nhiên phải kinh hỉ." "Vậy Kỳ Kỳ cũng kinh hỉ." Kỳ Kỳ học theo y nói. Yến Thanh trì cười cười, kinh hỉ không phải dùng như vậy kỳ kỳ biết sẽ gặp được ba ba cho nên không phải kinh hỉ không có kinh ngạc chỉ có hỷ. à kỳ kỳ biết nghe lời phải vậy kỳ kỳ cũng hỉ cái gì hỉ nha yến thanh trì nhịn không được nở nụ cười chỉ cảm thấy lúc bé con không biết chuyện gì thật sự rất đáng yêu kinh hỉ dinh si thích siuan hai từ si đó là một thích ba ba nha y nói ừm kỳ kỳ gật đầu kỳ kỳ thích ba ba ba ba cũng thích kỳ kỳ Giang mặc thần nghe âm thanh vui vẻ từ ghế sau, chỉ cảm thấy hắn không nên ở trong xe, chắc hắn phải ở dưới xe. Hai người không thể thích Giang tài xế đang chờ hai người một chút sao. Yến thanh Trì xì một tiếng, hỏi Kỳ Kỳ nói, đói không? Muốn ăn cơm không? Kỳ Kỳ gật đầu, muốn ăn cơm, chút nữa chúng ta ăn sủi cảo đi. Kỳ Kỳ muốn ăn sùi cảo không? Kỳ Kỳ không có bắt bẻ gì với đồ ăn, chỉ là tò mò hỏi. Vì sao lại ăn sủi cảo nha? Bởi vì phụ thân con làm đổ lưu giấm rồi, vừa lúc có thể dùng để chấm với sùi cào. Giang mặc thần câm nín, hắn sẽ biết lại là cái này mà. Cố tình kỳ kỳ còn tò mò hỏi. Phụ thân làm đổ lưu giấm. Bé hơi kỳ quái nhìn Giang mặc thần. Không có nhìn thấy lưu giấm à. Bạn nhỏ nhìn không thấy, chỉ có người lớn mới có thể nhìn thấy. Kỳ kỳ à, à gật đầu. Vậy ăn sùi cào đi. Giấm đổ rồi cũng có thể ăn sao. Có thể đi, Yến Thanh chỉ nghĩ. Ba thấy phụ thân con thường xuyên ăn. Yến Thanh Trì, một vừa hai phải a Giang mặc thần thật sự nhịn không được chặn lại. Yến Thanh Trì nhíu nhíu mày, nhìn về phía Kỳ Kỳ. Con xem, phụ thân thẹn quá thành giận. Cái gì là thẹn quá thành giận a Ồ, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Lời giải thích này đối với tuổi của con vẫn hơi quá cho nên chúng ta khoan hả nói cái này. Kỳ Kỳ ngốc, Yến Thanh Trì nhanh chóng đổi một đề tài. Hôm nay Kỳ Kỳ tới có phải có mang quà cho ba ba không a Kỳ Kỳ rất kinh ngạc, sao ba ba biết nha, Yến Thanh Trì càng kinh ngạc hơn bé, thật sự mang theo nha, Kỳ Kỳ thẹn thùng gật đầu, Yến Thanh Trì ôm bé một phen, thật là tiểu áo bông của ba ba Kỳ Kỳ đúng là quá đáng yêu. Y nhìn Kỳ Kỳ, học theo phen nói chuyện trên mạng. Sao lại đáng yêu như vậy, tiểu bảo bối đáng yêu như vậy tồn tại thật sao? Nhất định là Kỳ Kỳ ăn khả ái đa lớn lên, Kỳ Kỳ bị Y nói đến ngựa ngùng, nhắm thẳng vào ngực Y mà chui. Yến Thanh Trì nhìn bộ dáng bé thẹn thùng cố tình lại vô cùng vui vẻ, nên tiếp tục đùa bé, đùa đến mặt kỳ kỳ đều hồng, cong mắt liên tiếp cười, mềm mại làm nũng với y. Giang Mặc thần nhìn kính chiếu hậu, hư lạnh một tiếng, a, rõ ràng là bộ phim ba người, hắn lại chỉ là một người qua đường, đừng nói là tên họ, ngay cả âm thanh cũng không có. Quá chua xót. chờ tới khách sạn rồi, xuống xe, ba người vào thang máy VIP trực tiếp lên tầng cao nhất. Yến Thanh Trì nhìn đồng hồ, đã 10 giờ y nhìn về phía Kỳ Kỳ, hỏi. Mệt không, buồn ngủ không, đúng là Kỳ Kỳ hơi mệt, nhưng bé còn nhớ thương ăn cơm cho nên lắc lắc đầu. Còn chưa ăn sủi cảo đâu. Giang mặc thần nghe vậy, gọi điện thoại đặt cơm, Yến Thanh Trì mở TV, tìm phim hoạt hình cho Kỳ Kỳ xem. Một lát sau, sủi cảo đã được đưa lên, Kỳ Kỳ ngồi rất đoan chính, cúi đầu ngửi ngửi. Thơm thơm. Yến Thanh trì gắp mấy cái đặt trong chén nhỏ cho bé, sợ bé bị chua, chỉ nhỏ vài giọt giấm. Còn nếm thử, xem ăn được không. Kỳ kỳ vội vàng lấy muỗng múc một cái, cắn một nửa, nghiêm túc nhai nhai, trả lời y. Ăn ngon, vậy tốt rồi, kỳ kỳ thích là được. Kỳ kỳ múc cho y một cái. Ba Ba cũng ăn, Giang mặc thần khụ một tiếng, kỳ kỳ nghe thấy âm thanh thì nhìn hắn, rất tự nhiên múc cho hắn một cái. Phụ thân cũng ăn, lúc này Giang mặc thần mới vừa lòng. Ừm một tiếng Yến Thanh Trì nhìn hai cha con bọn họ tương tác, không tự giác phi cười. chương 94, Kỳ Kỳ ăn xùi cào xong Yến Thanh Trì dẫn bé vào buồng vệ sinh tắm rửa, vừa tắm vừa hỏi bé. Lần này tới Kỳ Kỳ, khi nào trở về vậy? Chiều hôm kia sẽ về. Quá vất vả Yến Thanh Trì nghĩ. Vậy sau khi Kỳ Kỳ về nhớ phải nhớ ba ba. Dạ, Kỳ Kỳ gật đầu, đến lễ Giáng sinh, ba ba chờ xem Kỳ Kỳ biểu diễn. Ba ba nhất định phải nhớ xem nha. yên tâm tuy rằng ba ba không có cách nào đến hiện trường, nhưng vẫn sẽ nhìn thấy con. Kỳ kỳ nghĩ nghĩ, hỏi y. Giống hôm qua gọi điện thoại vậy sao? Đúng vậy, Yến Thanh Trì bôi sữa tắm cho bé. Kỳ kỳ thật thông minh. Kỳ kỳ cười hắc hắc cúi đầu thổi thổi bong bóng trên tay. Dù sao kỳ kỳ cũng còn nhỏ, lăn lộn một phen nên vừa dính vào giường đã ngủ rồi. Giang mặt thần nhìn bé ngủ, lúc này mới nhìn Yến Thanh Trì. Sáng mai em có xuất diễn sao? Có một cảnh khoảng 10 giờ, buổi chiều thì không. Sáng mai em về đóng phim trước, anh mang Kỳ Kỳ đi chơi một lát, chờ quay xong em lại đến tìm hai người. Ừ, anh không rên một tiếng đã chạy tới, học em à. Yến Thanh Trì nhìn hắn, Giang mặc Thần cười cười, cho nên em kinh hỉ không? Nhìn thấy Kỳ Kỳ thì rất kinh hỉ nhìn thấy anh thì không kinh hỉ anh thì có cái gì để kinh hỉ gặp trên mạng mỗi ngày à? Giang mặc Thần câm nín, là phương thức anh gặp em hôm nay không đúng sao? Sao mới mấy ngày không gặp cục cưng kẹo mềm đang êm đẹp lại biến thành kẹo nổ. Yến Thanh Trì bị hình dung của hắn chọc cười. Kẹo nổ, ha cái so sánh này rất đáng yêu. Đáng yêu có ích lợi gì, không ngọt chút nào. Yến Thanh Trì không có biện pháp nào với hắn. Bây giờ anh càng giống trẻ con hơn kỳ kỳ. Em quá cất nhắc anh, vậy mà so sánh anh với tiểu bảo bối của em, được sủng ái mà lo sợ a Yến Thanh chỉ nghe vậy, nhịn không được lại cười, sau đó y khụ một tiếng, đứng đắn nói, đương nhiên anh có thể so sánh với tiểu bảo bối của em a, bởi vì anh chính là đại bảo bối của em. Giang mặc thần ồ, một tiếng, hay là em cũng ký nhận anh một chút, làm sao ký nhận, phương thức ký nhận giống kỳ kỳ sao? Kỳ kỳ là món nhỏ a, cho nên ấn dấu một cái là được món hàng lớn như anh vậy, chắc là không đơn giản như vậy. Biểu tình của Giang mặc thần như anh nhìn xem em chơi cái trò gì. Yến Thanh Trì rũi tay ôm hắn, trực tiếp hôn lên, Giang Mặc Thần khẽ cười một tiếng ôm lấy y, chậm rãi hôn. Chờ đến hôn xong Yến Thanh Trì hỏi hắn, vậy coi như ký nhận thành công chưa? Giang Mặc Thần mỉm cười nhìn y, từ một tiếng, sắc trời không còn sớm, hai người đơn giản tắm rửa một chút rồi nằm xuống giường, kỳ kỳ ngủ ở giữa bọn họ. Yến Thanh Trì giúp kỳ kỳ kéo chăn, hỏi Giang Mặc Thần, cho nên anh chỉ tham dự đêm thời thượng mà không tham gia đêm lễ long trọng phải không? Đúng vậy. Yến Thanh Trì gật gật đầu, năm nay vệ lam còn muốn đi lễ trao giải kim lạc đà, anh có đi không? Năm nay anh không có phim truyền hình nào chiếu cho nên không đi, vệ lam à? Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, trước đó cậu ta diễn một nam phụ được hưởng ứng rất tốt, lúc ấy nhiệt độ cũng rất lớn, thật ra có hy vọng lấy thưởng hơn nam chính. Nhưng lấy thưởng giải nam phụ luôn là không bằng lấy thưởng nam chính à? Cũng không thể nói như vậy, Giang Mặc Thần nhìn y. Lấy thưởng chính là khẳng định thực lực của em, vệ lam bao nhiêu tuổi A còn trẻ còn tương lai rất xa. Huống chi cậu ta đóng phim cũng chỉ vì vui vẻ, vệ gia lại không trông cậy vào cậu ta kiếm tiền nhờ cái này. Có thể lấy thưởng, mặc kệ là nam phụ hay là nam chính, đều là sự khẳng định trên con đường này của cậu ta, lấy thái độ không sao cả này của vệ lam chắc là có được giải không cũng không sao, được thì vui, không được thì thôi. Vậy tâm thái của cậu ấy thật là quá tốt rồi. Tâm thái của cậu ta đúng là rất tốt, học không được cho nên mặc kệ khi nào em đều thấy cậu ta giống như không có yêu sầu, bộ dáng sống rất tiêu sái. Giang mặc thần nhìn nhìn kỳ kỳ nằm cạnh mình, hy vọng sau này kỳ kỳ cũng có thể giống như cậu ta, sống vui vui vẻ vẻ, không có gì phiền não. Bỏ đi, Yến Thanh chỉ nói, con trai em tốt nhất là giống em đi, tuy rằng đôi khi có một ít phiền não nhỏ, nhưng giải quyết xong là được rồi. Em có phiền não gì? Giang mặc thần hỏi y. Nói ra anh giúp em giải quyết. Thật sự, thật sự, vậy anh nói xem, đối tượng kết hôn của em quá thích ghen tị làm sao bây giờ? Giang Mặc Thần, em đúng là. Hỏi anh đấy, Giang Mặc Thần không còn cách nào. Mấy ngày hôm trước em nói anh, hôm nay trả hết lại cho em tự mình đa tình. À, Yến Thanh Trì gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, dù sao hôn nhân không có tình cảm như chúng ta vậy, nếu anh thường xuyên ghen em cũng sẽ rất buồn giàu. Giang Mặc Thần đỡ chán. Mau cầm miệng đi toàn thế giới chỉ có em có miệng, chỉ có em có thể nói, sao em lại lợi hại như vậy? Yến Thanh Trì nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đa tạ khích lệ, anh đang khen em sao? Giang mặc thần, không cần khách khí. Buổi sáng ngày hôm sau, Yến Thanh Trì để Hà Phi tới đón mình, về đoàn phim quay phim trước. Quay xong, y tẩy trang đổi quần áo rồi lập tức ra ngoài, vệ lam nhìn y sốt ruột bận rộn ngăn cản y hỏi. Sao cậu lại ra ngoài? Buổi chiều tôi không có xuất diễn, nên ra ngoài một chút. Đi ra ngoài làm gì? Giang mặc thần tới, tôi đi gặp anh ấy. Vệ Lam nghe vậy, hơi khó hiểu. Cậu kêu anh ta trực tiếp đến đoàn phim là được rồi, anh ta lại không phải không ra ngoài để người khác nhìn được. Vừa vặn tới có thể làm đóng một nhân vật khách mời cho chúng ta, hỗ trợ tuyên truyền một chút. Cậu đúng là đánh bản tính đánh tới 666, trình độ khôn khéo có thể so với Giang mặc thần A. Coi như là cậu đang khen tôi thế nào, kêu anh ta lại đây đi. Không được, Yến Thanh Trì từ chối. Vì sao, vệ lam khó hiểu, Yến Thanh Trì thấy bốn bề vắng lặng để sát vào cậu nhỏ giọng nói bên tai cậu. Bởi vì anh ấy mang Kỳ Kỳ đến. Kỳ Kỳ là, con trai hai chúng tôi. Đôi mắt vệ lam trừng to, không dám tin tưởng nhìn y từ trên xuống dưới cuối cùng chậm rãi rừng ánh mắt trên bụng y. Yến Thanh Trì quả thật câm nín. Cậu nghĩ cái gì vậy? Kỳ Kỳ là giang mặc thần nhận nuôi. Làm tôi sợ muốn chết. Vệ lam vỗ vỗ ngực. Tôi còn tưởng cậu sinh một đứa cho Giang mặc Thần, Yến Thanh Trì tâm mệt, tôi chưa từng đi WC với cậu sao, tôi có thể sinh hay không cậu không biết sao, cho nên mới làm tôi sợ muốn chết nha tưởng cậu khai phá kỹ năng mới gì đó. Cậu nghĩ nhiều, Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, vậy cậu để Giang mặc Thần mang kỳ kỳ lại đây đi, vừa lúc tôi còn chưa gặp con trai cậu trông thế nào. Yến Thanh Trì lấy di động ra cho cậu nhìn ảnh chụp vệ lam nhìn. Còn rất đáng yêu, còn rất chi kỳ nữa. Yến ba ba khoe khoang nói, vậy để nó lại đây chơi đi, nhưng phim này không cần nhân vật trẻ con, bằng không để nó làm khách mời một hồi cũng không tồi. Cậu nghĩ cái gì không? Yến thanh Trì nhìn cậu một cái. Tin tức linh thông như cậu cũng không biết Giang Mặc thần nhận nuôi một đứa nhỏ, có thể thấy trình độ bảo vệ của anh ấy với đứa nhỏ này, cậu còn trông cậy anh ấy đưa đứa nhỏ đến đoàn phim cho các cậu xem, cho người trước màn ảnh xem. Suy nghĩ của cậu đúng là quá kỳ lạ. Vệ Lam cũng phản ứng lại. Vậy à, vậy trước kia Kỳ Kỳ có từng đi tham ban các cậu không? Không, có một lần duy nhất là chị Giang Mặc Thần dẫn nó tới, mọi người đều cho rằng Kỳ Kỳ là con của chị anh ấy. Vệ Lam gật đầu, vậy được rồi, cậu đi đi chơi vui a. Yến Thanh Trì vỗ vỗ vai cậu, nhớ phải giữ bí mật a. Yên tâm, tôi không nói với ai hết. Yến Thanh Trì, bao gồm anh cậu, anh tôi mới không rảnh hỏi tôi mấy cái chuyện không liên quan vậy, anh tôi chỉ quan tâm chuyện có liên quan với tôi. Đã biết đừng khoe. Tôi đi đây, bye bye. Bye bye. Tạm biệt Vệ Lam Yến Thanh Trì ngồi xe bảo mẫu đi khách sạn Giang thị. Đã là giữa trưa Kỳ Kỳ và Giang Mặc Thần đều đã ăn cơm, hai người đang ngồi trên sofa xem phim hoạt hình. Lúc Yến Thanh Trì đến Kỳ Kỳ đang kể sinh động như thật cho Giang Mặc Thần nghe vì sao thỏ con nhất định phải làm bạn với rùa đen nhỏ, Giang Mặc Thần phối hợp ồ ồ gật đầu, một bộ dáng thì ra là như vậy. Nhìn thấy Yến Thanh Trì, Kỳ Kỳ lập tức ngồi dậy, chạy đến trước mặt y kéo y ngồi xuống sofa. Yến Thanh Trì hỏi bé, buổi chiều con muốn chơi cái gì? Kỳ Kỳ còn chưa nói, Giang Mặc Thần đã mở miệng trước. Anh đã liên hệ người, bao hết thành phố trò chơi điện tử, mang Kỳ Kỳ đến đó chơi đi. Ừ, vì Kỳ Kỳ muốn xem phim hoạt hình, chờ xem xong tập này, ba người mới ra cửa. Thành phố trò chơi điện tử cũng không lớn lắm, nhưng cũng may mấy trò chơi đứng đầu đều có. Kỳ Kỳ còn nhỏ tuổi cũng không hứng thú với mấy cái đó, đi vào đã đứng trước máy gắp thú bông bắt đầu bắt thú. yến thanh trì và giang mặc thần tất nhiên là đứng chơi với bé chờ kỳ kỳ tự mình bắt một hai con xong bé mới đi qua trò khác ba người vui vẻ ở trong thành phố trò chơi điện tử một buổi chiều ăn một cái lẩu mới về lại khách sạn kỳ kỳ chơi một buổi trưa đã hơi mệt mỏi về tới khách sạn đã trực tiếp ngủ hạ yến thanh trì cân nhắc muốn nói chuyện của lý tân nhiên cho giang mặc thần nghe một chút tuy rằng có thể giang mặc thần không quá muốn nghe đến tên này nhưng dù sao trước đó đã hứa phải thẳng thắn thành khẩn đối đãi nhau Nếu bây giờ Y không nói, đến lúc đó bị Nguyên Minh húc dặm mắm thêm muối nói ra, hơn nữa còn bổ thêm một câu. Biết vì sao cậu ta không nói cho anh không? Bởi vì đó chính là Lý Tân Nhiên A, tình nhân cũ của cậu ta A. Vậy đến lúc đó, hình ảnh sẽ rất mỹ diệu. Mặc thần, em nói chuyện này với anh. Y nói, Giang Mặc thần nghe vậy, hơi tò mò. Chính thức như vậy, chuyện gì? Mấy hôm trước em nhận được một cuộc điện thoại, là Lý Tân Nhiên điện cho em, anh biết Lý Tân Nhiên, đúng không? giang mặc thần hừ lạnh một tiếng biết sao có thể không biết bạn trai cũ của em đúng không yến thanh trì thầm nghĩ quả nhiên ngữ khi nói chuyện đã không đúng rồi y vội vàng trấn an giang mặc thần con người mà sống cả đời dù sao cũng phải gặp mấy người cặn bã đúng không cho nên bạn trai cũ cặn bã của em điện thoại cho em làm gì muốn ôn lại chuyện cũ với em nối tiếp tiền duyên đây là tượng trưng nói cách khác hắn ta nói như vậy thật Đều nói đây là tượng trưng, mục đích chân chính của hắn ta là muốn tiền. Đòi tiền, đúng vậy, hắn ta lấy ảnh chụp lúc em và hắn ta quen nhau uy hiếp em, nói muốn cho hấp thụ ánh sáng, không muốn bị hấp thụ ánh sáng thì đưa tiền cho hắn ta. Thần sắc Giang mặc Thần nghiêm túc lên, cho nên em làm thế nào? Em không dễ bị uy hiếp vậy đâu, anh cảm thấy thế nào? Yến Thanh Trì hỏi lại hắn, Giang mặc Thần nghĩ nghĩ tống lập Nguyễn Văn Hiên trước đó. Anh cảm thấy em đã giải quyết hắn ta. Đúng vậy, Yến Thanh Trì cười cười. Lúc bọn em bên nhau, không có làm ra hành vi quá thân mật gì, hơn nữa lúc ấy em chưa nổi tiếng, tất nhiên là mỗi ngày đều vội vội vàng vàng tranh thủ bên này một chút, tranh thủ bên kia một chút, hy vọng người khác để mắt đến mình, cho nên thời gian ở cạnh hắn ta cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, hắn ta cũng không thích em, cũng chưa từng chụp ảnh gì với em, cho nên lúc hắn ta nói trên tay hắn có hình thân mật của em và hắn, em đoán chính là ảnh chụp chung của người yêu bình thường. em còn muốn có hình gì với hắn ta giường chiếu a giang mặc thần cố ý nói yến thanh trì quả thật bị tính ghen ngay lúc này của hắn làm cho không biết giận thế nào đã nói với anh chưa từng làm hành động thân mật gì còn giường chiếu nếu ngày nào đó em có ảnh giường chiếu bị cho hấp thụ ánh sáng nhất định là anh làm anh làm sao bỏ được a hơn nữa em cũng không để anh có cơ hội chụp ảnh giường chiếu của em a yến thanh trì ha hà, hết hy vọng đi không có cuộc đời này cũng sẽ không có Được rồi, trở lại chuyện chính, sau đó thế nào? Sau đó em nhìn hình hắn ta gửi qua, quả nhiên là như em đoán. Cho nên, Yến Thanh Trì cười cười. Lễ thượng vãng lai, em cũng gửi cho hắn mấy tấm ảnh, chẳng qua hình em gửi tương đối kinh bạo cho nên hắn ta sợ hết hồn. Em gửi hình gì, anh đã biết lý tân nhiên, có thể không biết vì sao bọn em chia tay sao? Giang mặc thần nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, lúc ấy em bắt gian còn chụp ảnh. Hắn nhìn Yến Thanh Trì cảm thấy chính là như vậy, vô cùng phù hợp với nhân thiết của Yến Thanh Trì. Anh xem thường em phải không? Yến Thanh Trì nhìn hắn, hình ảnh kinh bạo như vậy, sao em chỉ chụp ảnh được em quay một đoạn video? Y nói xong, còn khẽ cười cười. Giang mặc Thần, Giang mặc Thần cảm thấy mình đúng là có dũng khí, dám cùng người tâm tư kín đáo, lý trí hòa cảm như vậy kết hôn. Hiện trường xuất quý, bắt gian tại giường y không khiếp sợ khổ sở thất phỏng thống khổ còn chưa tính còn có thể móc di động ra quay một đoạn video. Rất lợi hại, là đặc biệt lợi hại. Là lợi hại, hại chết được. Cho nên chuyện này xem như đã giải quyết phải không? Chắc là vậy, Yến Thanh Trì cảm thấy. Nhưng sao tới bây giờ Lý Tân Nhiên mới liên hệ em? Nếu thấy em Hồng nên muốn uy hiếp em đòi tiền, hắn ta cũng nên đòi lúc tới chiến đi. Bằng hữu chiếu A. Bởi vì hắn ta không biết số điện thoại của em, sau khi bọn em chia tay, em đổi số điện thoại thuận tiện đổi luôn số WeChat. Vậy sao bây giờ hắn ta biết? Đây là trọng điểm hôm nay em muốn nói với anh. Giang Mặc Thần có loại dự cảm không tốt lắm, sau đó, hắn nghe được Yến Thanh Trì nói. Em hoài nghi là Nguyên Minh Húc cho hắn ta. Nguyên Minh Húc, đúng vậy, Yến Thanh Trì gật đầu. Không phải Chu Dĩ Hành đã trở lại sao? Chu dĩ hành là thiếu gia chu gia tất nhiên có năng lực tra được tư liệu hoàn chỉnh của em, biết em và Lý Tân Nhiên từng quen nhau, em hoài nghi nguyên minh hút thông qua chu dĩ hành biết đến sự tồn tại của Lý Tân Nhiên. Cho nên kêu hắn ta liên hệ em, anh ta cho Lý Tân Nhiên số di động của em, hỏi Lý Tân Nhiên còn thích em không? Khuyên hắn ta thích thì liên hệ đi. Lý Tân Nhiên liên hệ với em, muốn hòa hợp lại, thật ra cũng không có chỗ tốt gì với người khác, trừ việc có thể làm anh khó chịu cũng chỉ có nguyên minh Húc có lợi, không phải sao? Giang Mặc Thần nghe vậy, gật gật đầu. Em suy đoán cũng hợp tình hợp lý. Anh cho người đi cha một chút, để xem có phải trước đó có người từng điều tra em, em yên tâm, anh sẽ không để em có chuyện. Ừ, em nói với anh chuyện này, là vì trước đó em đã hứa với anh, em sẽ không để anh nghe được chuyện của em từ miệng của người khác, cho nên em nói hết với anh rồi. Anh còn gì muốn hỏi không? Giang Mặc Thần nhìn y, thật lâu sau, mới hỏi, năm đó em thích cái gì ở lý tân nhiên? Yến Thanh Trì, vậy năm đó anh thích cái gì ở Nguyên Minh Húc? Giang Mạc Thần, cho nên, Yến Thanh Trì vỗ vỗ hắn. Loại lịch sử đen này, anh và em đều đừng nhắc lại. Anh chỉ kỳ quái thôi, anh cảm thấy lấy ca tính của em chắc chắn sẽ không thích lý tân nhiên, hơn nữa còn bị hắn ta lừa lâu như vậy. Giang Mạc Thần nghiêm túc nói. Yến Thanh Trì thầm nghĩ anh nói rất đúng, nhưng vấn đề chính là em cũng không phải Yến Thanh Trì lúc đó a cho nên y chỉ có thể thở dài, miễn cưỡng giải thích khi đó em còn trẻ mà vừa rời khỏi vườn trường, còn hơi ngây thơ đơn thuần. Giang Mạc Thần nghe vậy. Ồ, một tiếng tỏ vẻ nghi hoặc. mươi 95 Giang Mặc Thần cảm thấy mình thật không thể tưởng được bộ dáng ngây thơ đơn thuần của Yến Thanh Trì, hắn cảm thấy rất kỳ quái, Yến Thanh Trì thông minh với ca tính mọi chuyện đều trừ một tay của y, sao Lý Tân Nhiên có thể lừa y thành như vậy, sao y lại có thể chịu thiệt thòi ở chỗ Lý Tân Nhiên như vậy. Chẳng lẽ thật là vì Lý Tân Nhiên là mối tình đầu của Yến Thanh Trì cho nên Yến Thanh Trì mang kính lọc 1.500 mét hơn nữa tình nguyện làm nhỏ phục tùng? Giang Mặc Thần cảm thấy nếu đúng là như vậy, vậy bây giờ hắn muốn hành hung Lý Tân Nhiên, dựa vào cái gì? Cha nam này có chỗ nào tốt chứ? Yến Thanh Trì nhìn sắc mặt hắn đột nhiên lạnh xuống, không thể hiểu được. Anh làm sao vậy? Giang mặt thần nâng mắt nhìn y, vừa đau lòng y vừa hơi tức giận. Cuối cùng chỉ có thể nói, lần sau tên cạn bã này gọi điện cho em nữa, em trực tiếp truyền cho anh, anh sẽ xử lý. Yến Thanh Trì gật đầu. Nhưng chắc không đâu, bây giờ hắn ta cho rằng em đắc tội với nhân vật lớn nào cho nên người khác lợi dụng hắn ta tới hại em, sợ mình thành vật hy sinh cho nên hận không thể trước giờ chưa từng quen biết em. a rác rưởi giang mặc thần mắng yến thanh trì hoàn toàn đồng ý đúng vậy còn là loại không thể tái chế hai người nói mấy chuyện nhàm chán của lý tân nhiên và nguyên minh húc một hồi yến thanh trì tắm xong chuẩn bị ngủ kết quả lúc ra khỏi nhà vệ sinh định kêu giang mặc thần đi tắm mới phát hiện giang mặc thần đang viết viết vẽ vẽ cái gì anh đang làm gì a y đi qua cuối người nhìn giang mặc thần giang mặc thần thấy y ra rất tự nhiên đưa bút cho y Kỳ kỳ muốn anh vẽ tranh với nó, em cũng biết anh không thể nào vẽ tranh, nên nói chờ em về ba người chúng ta cùng nhau vẽ, rồi nó còn nói vậy vẽ một con chim yến. Giang mặc thần vừa nói vừa lấy một tờ giấy vẽ ra. Đây là kỳ kỳ vẽ, anh sợ vẽ không đẹp ảnh hưởng hình tượng phụ thân trong lòng bé, nên tìm cái cỡ rời lực chú ý của nó chờ gặp em, em giúp anh gian lận một chút được không? yến thanh trì cười một cái ngồi xuống sofa y nhìn chim yến kỳ kỳ vẽ lại nhìn giang mặc thần vẽ nhẹ giọng nói nếu anh không nói em còn tưởng rằng bức này của anh mới là kỳ kỳ vẽ giang mặc thần cũng không có cách nào với bản thân mình anh có thể làm sao anh cũng rất tuyệt vọng a bạn học giang anh cần một thầy giáo dạy một một từ mẫu giáo lại cho anh a yến thanh trì nhìn hắn giang mặc thần rất tình nguyện nhưng mà hình như thầy giáo em không có thời gian a Chờ tháng sau, tháng sau em đóng máy, dạy anh đàng hoàng. Vậy thầy giáo em cần phải đóng máy nhanh lên A. Đáng tiếc đây không phải thứ thầy giáo có thể quyết định A. Giang bạc thần thở dài. Em vẽ trước đi, dựa theo cái em thích, vẽ thêm mấy động tác và hình thức sau khi về anh sẽ nói là anh vẽ cho kỳ kỳ xem. Biết rồi, mau đi tắm rửa đi. Giang mặt thần đứng dậy, nhìn y cầm bút nhìn chằm chằm giấy vẽ trước mặt mặt mày chuyên chú trong lòng động đẩy lập tức khom lưng hôn lên mặt y một cái. Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn hắn. Làm gì đó, Giang Mặc Thần nhéo nhéo chỗ mình vừa hôn lên ôn thanh nói chi thư đạt lý. Quả thật Yến Thanh Trì bị bốn chữ này làm cho tức cười. Em, chi thư đạt lý, không thể sao, Yến Thanh Trì cảm khái lắc lắc đầu. Không thể tưởng được em cũng có một ngày được người ta nói chi thư đạt lý, không dễ dàng quá rồi. Giang Mặc Thần cười cười, vẽ tranh của em cho tốt đi, vừa nói hắn vừa đi vào nhà vệ sinh. Lúc đóng cửa, Giang mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì đang cúi đầu vẽ tranh nhẹ nhàng thở ra. Từ ngày sinh nhật đó, lúc Yến Thanh Trì rời khỏi, hắn vẫn luôn cân nhắc nhẫn cho hai người bọn họ, Giang mặc Thần đã có ý tưởng ban đầu, sau khi nói chuyện với nhà thiết kế cũng được nhà thiết kế tán thành, chỉ có một phiền toái duy nhất chính là hắn không biết vẽ tranh. Nhẫn đôi của hắn và Yến Thanh Trì, hắn không hy vọng nhờ tay người khác cho nên chỉ có thể để Yến Thanh Trì giúp hắn hoàn thành. Chẳng qua, Giang Bạc Thần nhẹ nhàng đóng cửa lại, dù sau cũng là hắn chuẩn bị dùng để cầu hôn bất ngờ, sao cũng không thể để Yến Thanh Trì biết ngay lúc này. Mấy chuyện kết hôn rồi mới cầu hôn này, cũng đâu ai quy định sau khi kết hôn thì không được cầu hôn đâu. Cái hắn thiếu Yến Thanh Trì, hắn sẽ từ từ bù đắp tỏ tình cầu hôn, hôn lễ công khai, những cái này, một ngày nào đó, hắn sẽ bù đắp toàn bộ. Tình cảm của bọn họ giống như một đoàn tàu lùi về sau, khác với những người khác lấy kết hôn là đích đến cuối cùng bọn họ sớm đã đến đích lại không vội vã xuống xe, mà là chậm rãi lùi về sau để thưởng thức phong cảnh ven đường mình đã bỏ qua. Chờ đến khi Giang Mặc Thần tắm rửa xong đi ra Yến Thanh Trì đã vẽ cho hắn vài con chim Yến có đơn giản, có phức tạp, có đậu, có bay. Được không? Y hỏi Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần gật đầu. Được rồi, rất không tôi. Vậy anh học vẽ trước đi, nếu học không được, trực tiếp đưa cái này cho kỳ kỳ. Yến Thanh Trì đứng lên, rỗi cay eo lười. Ai, mệt mỏi, ngủ đi. Ừm, Giang mặc Thần cẩn thận gấp bức tranh lại, cất vào túi của mình. Buổi chiều ngày hôm sau, Giang mặc Thần mang kỳ kỳ về thành phố Ích. Yến Thanh Trì tiếp tục ở lại đoàn phim. Rất nhanh đã đến đêm bình an, nhân viên công tác của đoàn phim đều chuẩn bị cho mỗi người một cái quả táo, thậm chí để mọi người tan việc sớm, về phòng nghỉ ngơi. Buổi biểu diễn của Kỳ Kỳ vừa lúc là hôm nay, Yến Thanh Trì diễn xong lập tức về phòng mình chuẩn bị gọi cho Giang mặc Thần, để hắn phát sóng trực tiếp cho mình xem. Vệ Lam và Vệ Huân đã hẹn hôm nay cùng nhau đón lễ, nhưng Vệ Lam nhón chân chờ hồi lâu, Vệ Huân cũng chưa tới cậu nhàn rỗi không có việc gì làm, lại hơi tò mò với Kỳ Kỳ, nên đi theo Yến Thanh Trì về phòng y. Yến Thanh Trì rất bất đắc dĩ. Cậu đúng là quá rảnh rỗi Đúng vậy, Vệ Lam trực tiếp thừa nhận. ai cũng không biết anh tôi đã tới chưa, anh cậu tới thì sẽ gọi cậu, yên tâm đi, tôi biết mau xem con trai cậu đi, Vệ Lam thúc giục y, Yến Thanh Trì ngồi xuống sofa, nhìn đồng hồ phát hiện đã sắp đến thời gian biểu diễn của Kỳ Kỳ, nên không trì hoãn nữa trực tiếp gọi video cho Giang Mặc Thần. Một lát sau Giang Mặc Thần mới bắt máy, thậm chí Vệ Lam còn không nhận ra hắn, hắn hóa trang, tân trang lại khuôn mặt lại mang một cặp mắt kính, nhìn qua có hơi quạnh quẽ còn mang một cái khẩu trang. trong nhà mà mang khẩu trang anh không sợ làm người khác chú ý a vệ lam nhắc nhở hắn. giang mặc thần nhíu mày. sao cậu cũng ở đây? tôi đến xem tiểu kỳ kỳ à. lúc này yến thanh trì mới nhận ra mình chưa nói với giang mặc thần chuyện vệ lam đã biết đến sự tồn tại của kỳ kỳ cho nên lập tức nhấc tay thẳng thắn thành khẩn. em sai rồi, em quên nói với anh em nói chuyện của kỳ kỳ cho nhưng cậu ấy đã hứa với em sẽ không nói cho những người khác. giang mặc thần hơi bất đắc dĩ. Từ lúc nào thì em có quan hệ tốt với vệ Lam như vậy? Cái gì cũng nói với cậu ta. Vẻ mặt vệ Lam kiêu ngạo Người yêu tú như tôi tất nhiên là người hơi tiếp xúc với tôi sẽ thích tôi thôi, rất bình thường. Giang Mạc Thần rất hoài nghi những lời này. Hắn nhìn về phía Yến Thanh Trì, làm như hỏi lại em đồng ý sao? Nhưng Yến Thanh Trì có thể nói cái gì bây giờ y xem vệ Lam giống như em trai mình trước kia, bởi vậy y cũng chỉ có thể khẽ cười cười. Vẫn là xem kỳ kỳ đi. Giang mặc thần quay điện thoại nhắm ngay sân khấu, một lát sau, tiết mục đã bắt đầu. Yến Thanh Trì nhìn sân khấu chậm rãi sáng lên, bạn nhỏ mặc trang phục cây thông Noel lắc lư trái phải theo âm nhạc. Ngay sau đó, một nhóm bạn nhỏ mặc trang phục tuần lộc mang sừng hưu lên sân khấu, trong tay mấy bé con cầm một sợi cây dây thừng, trên dây thừng dán một đạo cụ trượt tuyết bằng gỗ, một bé trai mập mặc mặc ông già quần áo Noel ngồi trong xe, phía sau chất đầy hộp qua tặng. Mấy nhóc còn đứng thành hai hàng ở trung tâm sân khấu tay cầm tay hát bài hát Giáng sinh ông già Noel ngồi trong xe, vừa hát vừa lấy những hộp quà trong xe ra ném xuống sân khấu. Mỗi hộp quà đều rất khinh xảo, chắc là bên trong cũng không phải vật gì nặng nên cho dù trọi chúng người cũng hoàn toàn không đau. Phụ huynh nhận được quà tại hiện trường, rất phối hợp phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán hoa hoa. Ông già Noel trên sân khấu cũng bước ra khỏi xe, đứng giữa sân khấu tuần lộc vây quanh bé xoay vòng vòng, cây thông Noel cũng đang nhảy bên cạnh bé. Một bài hát kết thúc các bạn nhỏ đứng thành một hàng đồng loạt trình tề khom lưng nói Giáng sinh vui vẻ với mọi người, các phụ huynh dùng sức vỗ tay, nói được. Sau đó sân khấu tối sẩm xuống, Yến Thanh Trì nghe được Giang mặc Thần nói. Em chờ chút, màn ảnh di động bắt đầu đong đưa. Anh ta làm gì đó? Vệ Lam hỏi Yến Thanh Trì. Dù sao Yến Thanh Trì cũng sống cùng Giang mặc Thần một thời gian dài như vậy, cũng coi như có chút hiểu biết với hắn. Chắc là đi hậu trường xem kỳ kỳ đi. Vệ lam vội vàng à, à à gật đầu, qua một hồi lâu, màn hình di động mới có ánh sáng chiếu đến, sau đó là vài câu đồng ngôn đồng ngữ linh tinh. Cái này là cái gì vậy? Tớ đưa cái này cho cậu, cậu đổi với tớ được không? Ai nha cậu đừng nắm đuôi tớ nữa, cậu cũng có mà. Sau đó Yến Thanh Trì lập tức nghe được âm thanh mình quen thuộc ba ba. Âm thanh nho nhỏ mềm mại, nhưng khó nén hưng phấn, màn hình lú ra một cái đầu nhỏ, là kỳ kỳ. Giang mặc thần nhanh chóng điều chỉnh điện thoại, toàn bộ nửa người trên của Kỳ Kỳ đều xuất hiện trên màn hình, hình như bọn họ chọn một chỗ an tĩnh, không nghe âm thanh nói chuyện của các bạn nhỏ khác nữa. Yến Thanh Trì nhìn thấy Kỳ Kỳ còn mặc bộ quần áo tuần lộc nhỏ kia, mang sừng hưu, đáng yêu mềm mại. Yến Thanh Trì biết bé sợ người lạ cho nên đẩy vệ lam ra khỏi màn hình, vệ lam hơi bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì. Yến Thanh Trì nhìn tuần lộc nhỏ trong video cười cười. Vừa nãy ba ba thấy hết rồi, kỳ kỳ biểu diễn rất tuyệt a Thật vậy chăng, thấy thật sao, ừm, còn nghe được kỳ kỳ ca hát kỳ kỳ ca rất êm tai. Mặt kỳ kỳ đỏ hồng cũng không biết là do nóng hay là thẹn thùng. Ba ba, ba xem, bé giơ lên một cái túi lông xù xù giống như vớ giáng sinh. Đây là quà giáng sinh cô giáo khen thưởng tụi con. Oa, wow, Yến Thanh Trì rất phối hợp tỏ vẻ mình rất kinh ngạc cảm thán. Nhìn qua rất tuyệt vời. Kỳ, kỳ gật đầu, sau đó cúi đầu, mở cái túi ngay trước mặt y, lấy đồ vật bên trong ra. Là một con nai con. Bé lắc lắc nai con trong tay về hướng yến thanh trì. Ừm, rất đáng yêu. Kỳ kỳ lại bỏ nai con vào trong, sau đó tiếp tục lục lục. Cái này là cái gì nha? Bé lấy một cái hộp nhỏ được cột ngăn nắp bằng dải lụa từ bên trong ra, lắc lắc lại đặt cạnh lỗ tai nghe nghe. Lúc này mới đưa cho giang Mặc thần, xin giúp đỡ hỏi, cái này là cái gì nha? mươi 96 Là kẹo, Yến Thanh chỉ nghe được Giang Mặc Thần nói, kỳ kỳ ồ một tiếng, ba ba là kẹo, ừm kẹo cũng rất ngon, kỳ kỳ lại bỏ kẹo vào túi tiếp tục tìm kiếm. Còn có một cái, bé móc ra, là cây thông Noel, trong cái hộp trong suốt tinh xảo, có một cây thông Noel cao khoảng 20cm trên cây treo đầy hộp quà tinh tế nhỏ xinh lục lạc và cánh bông tuyết. Thật đáng yêu Chờ về đến nhà, để lên bàn nhỏ của con cho con. kỳ kỳ nhìn y đột nhiên cong lưng nỗ lực moi nai con và hộp kẹo bỏ vào lúc nãy ra ôm trong lòng ngực hỏi y ba ba ba thích cái nào a yến thanh trì cười nói đều thích kỳ kỳ thích thì ba thích thích nhất là cái nào nha kỳ kỳ chớp chớp mắt yến thanh trì nhìn bé còn ăn mặc quần áo tuần lộc nhỏ nên nói ừm thích nhất nai con đi kỳ kỳ chính là nai con a kỳ kỳ hơi thẹn thùng lại luôn nhìn y rất nghiêm túc nói con để nai con lại cho ba, ba ba về sớm một chút được không? Bé nói đến cuối cùng, bặm môi, ánh mắt trông mong nhìn Yến Thanh Trì trong di động, một đôi mắt mèo ẩn ẩn có hơi nước chớp động. Đột nhiên Yến Thanh Trì hơi khổ sở, chỉ cảm thấy đau xót trong lòng, không tự giác gật gật đầu. Ừm, ba ba quay xong bộ phim này sẽ về ngay, nhanh mà chờ đến tháng 1 ba ba sẽ trở về. Kỳ kỳ gật đầu, dạ con chờ ba ba trở về. Giang bạc thần mắt thấy hai người đều sắp khóc nức nở, sợ nói thêm gì nữa cả hai sẽ bắt đầu khóc với di động luôn, vì thế mỉm cười ra tiếng hỏi. Chỉ có ba ba có quà sao? Phụ thân không có sao? Kỳ kỳ ngẩn đầu nhìn hắn, mềm mại nói có nha, phụ thân phụ thân thích cái gì nha? Phụ thân thích kẹo, kỳ kỳ rất hào phóng đưa hộp vuông trên tay ra ngoài. Cho phụ thân kỳ kỳ thích cây thông Noel. Giang bạc thần cảm thấy hắn thật là rất ấm lòng, duỗi tay sờ sờ đầu bé, nhận cái hộp. hắn đưa điện thoại cho kỳ kỳ để kỳ kỳ tự mình cầm kỳ kỳ nhận lấy yến thanh trì lập tức nhìn thấy mặt bé to ra một chút không nhịn được cười ra tiếng kỳ kỳ khó hiểu hỏi y ba ba ba cười cái gì nha ba ba nhìn thấy con cho nên vui vẻ vậy kỳ kỳ cũng vui vẻ kỳ kỳ nói xong cũng nở nụ cười bé đang cười đã nghe thấy giang mặc thần kêu bé kỳ kỳ kỳ kỳ ngẩng đầu chỉ thấy ngón tay giang mặc thần đang cầm cục kẹo há mồm Kỳ kỳ lắc đầu, kẹo là của phụ thân, đúng vậy, là của phụ thân, con cho phụ thân, chính là của phụ thân, bây giờ phụ thân cho con ăn một cục. a kỳ kỳ há mồm, giang mặc thần đốt kẹo cho bé, hỏi bé. Ăn ngon không, kỳ kỳ gật đầu, ăn ngon, vậy con nói cho ba ba con, chờ ba ba về cũng cho ba ba một cục. Cuối cùng vệ lam vẫn rời khỏi, bởi vì vệ huân tới rồi. Trước khi đi, vệ lam lôi kéo yến thanh trì tỏ vẻ. Cậu hỏi thử đứa nhỏ này được nhận nuôi từ cô nhi viện nào vậy, quá ấm lòng, đây mới là bộ dáng một đứa nhỏ nên có A, đâu giống mấy đứa nhỏ phá phách lúc trước tôi gặp. Ai, nhìn thấy tôi cũng muốn nuôi một đứa, cậu thường nuôi một đứa nhỏ là nuôi con chó con mèo A, nói nuôi là nuôi A. Hơn nữa, bằng tính cách này của cậu chính cậu vẫn còn là đứa nhỏ đấy thôi, còn nuôi trẻ con, đừng nghĩ nữa. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, vệ Lam còn không phục vừa lúc vệ huân gọi điện đến. Vừa mới chuẩn bị nói với em trai hắn tới rồi, đã nghe thấy vệ lam hỏi hắn. Anh, anh nói hai chúng ta nuôi một đứa nhỏ được không? Một câu anh tới rồi nháy mắt đã bị những lời này làm cứng học, vệ huân không thể hiểu nổi. Nuôi một đứa nhỏ, đúng vậy, vừa nãy em mới thấy được một đứa nhỏ trong video, siêu cấp manh, em cũng muốn. Vệ huân cảm thấy mình hơi đau đầu, ngoan, chính em vẫn là một đứa nhỏ, nuôi mình cho tốt trước đi đi. Vệ lam không phục lúc này vệ huân mới nói. Anh tới rồi, em xuất hiện đi. À à anh anh đợi em chút à, em xuống ngay. Sau đó, cậu cầm áo khoác nói với Yến Thanh Trì tôi đi đây, sau đó hỏa tốc chạy ra khỏi phòng. Yến Thanh Trì nhìn cậu đi đoàn tụ với người nhà, nhất thời có hơi hâm mộ ai, Y cũng muốn về nhà. Vượt qua một buổi tối ngày 31 tháng 12, Yến Thanh Trì gọi điện thoại cho Giang mặc Thần. Giang mặc Thần vừa mới dỗ kỳ kỳ ngủ xong, đang xem bàn thảo thiết kế nhẫn cưới trên bàn đọc sách đã nhận được điện thoại của Y. Em bận xong rồi, Giang Mặc Thần hỏi, Yến Thanh Trì gật đầu. Bận xong rồi, đã trễ thế này cũng phải xong thôi. Còn anh, đang làm gì? Làm việc vừa mới dỗ kỳ kỳ ngủ. À à à, Yến Thanh Trì nhìn đồng hồ chờ đúng 24 giờ, nói, năm mới vui vẻ. Lúc này Giang Mặc Thần mới nhận ra nguyên nhân y gọi điện thoại, vậy mà là vì cái này. Em cũng vậy, năm mới vui vẻ. Ừm, chúng ta sắp gặp mặt rồi phải không? Giang Mặc Thần hỏi. Nhanh thôi, mấy ngày nữa em sẽ đóng máy, đến lúc đó lập tức về nhà. Được anh chờ em. Cúp điện thoại, Giang mặc Thần nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lại cúi đầu nhìn về phía bàn thảo trên bàn đọc sách. Trên đó có một hình phát thảo ban đầu của một chiếc nhẫn, trên thân nhẫn là một quá đồ án chim yến đã được đơn giản hóa, mà trong miệng nó, ngậm một ngôi sao. Thần là có nghĩa là phòng ở, nhưng nó cũng có nghĩa là sao bác cực cho nên ban đầu phen Giang mặc Thần tự xưng là sao trời. Không ai phản đối, sau đó lại có fan phát hiện thần còn có nghĩa là phòng ở, để hắn hắn chọn một cái giữa phòng ốc và sao trời. Giang mặc thần có kỳ chị gái mình tên tinh thần cho nên chọn phòng ở nhưng thật ra hắn vẫn luôn rất thích ngụ ý sao bắc cực. Cho nên hắn đem ngôi sao của mình và chim yến của yến thanh trì cùng khảm trên nhẫn đôi của bọn họ. Đây là nhẫn đôi thuộc về bọn họ tượng trưng cho tình yêu của bọn họ vừa xem là hiểu ngay, không hề che lấp. Ngày 9 tháng 1 Yến Thanh Trì chính thức đóng máy, Y và đoàn phim cùng nhau cắt bánh kem đóng máy, Vệ Lam nhân lúc Y không chú ý chết vài đường trên mặt Y, Yến Thanh Trì thức đến muốn đánh cậu, Vệ Lam cất bước nhanh chóng chạy, hai người cậu rượt tôi chạy hơn phân nửa cái phim trường. Yến Thanh Trì đã đăng webua đóng máy tỏ vẻ, đóng máy. Đoàn phim siêu đáng yêu, mọi người ở chung đều rất vui vẻ có duyên gặp lại. Vệ Lam chia sẻ hơn nữa tỏ vẻ, lần sau gặp đính kèm ảnh selfie của hai người. Fan hai nhà đều vội vàng chia sẻ like bình luận, làm số liệu chỉ có fan CP làm Yến hu hu hu tỏ vẻ sao lại đóng máy nhanh như vậy, hết đường rồi làm sao bây giờ. Hu hu hu, Yến thanh Trì lên máy bay sớm nhất về nhà kỳ kỳ vừa nhìn thấy y cả người đều mây dại, sửng sốt một lát mới nhào tới kêu ba ba. Yến thanh Trì khom lưng ôm bé lên quăng một vòng cọ cọ mặt bé. Ba ba làm việc xong rồi sao? Xong rồi, vậy không đi nữa sao? Ừm, tạm thời không đi nữa, ở nhà chơi với Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ vui vẻ cười, đôi mắt cũng cong lên. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần cách đó không xa, hắn đang đứng trên cầu thang, mỉm cười nhìn hai người bọn họ, thấy y nhìn qua, mới lên tiếng. "Về rồi a?" Yến Thanh Trì ừm ôn nhu nói, "Về rồi." Dưới ánh đèn ấm áp, hạnh phúc cũng chỉ là như thế. Tuy nói Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần về nhà, nhưng cuối năm là lúc kiểm kê tụ hội, hai người bọn họ vẫn cần ngẫu nhiên đi tham dự. Kỳ Kỳ đã trải qua mấy tháng cũng không gặp được hai người, bởi vậy đối với việc hai người bọn họ ngẫu nhiên ra ngoài một hai ngày, Kỳ Kỳ căn bản không cảm thấy đau buồn, thậm chí rất vui vẻ cảm thấy. Trở về nhanh như vậy a Yến Thanh Trì cảm thấy đúng là bé cực kỳ không dễ dàng, một bên hôn bé, một bên bảo đảm với bé sẽ về nhanh thôi. Kỳ kỳ gật đầu dạ dạ đáp lời thật sự cảm thấy bọn họ chỉ ra ngoài một hai ngày là quá ngắn. Vì tới chiến đi, bằng hữu mà Yến Thanh chỉ nhận được giải thưởng tân nhân nhân khí nhất năm tại buổi lễ long trọng của hải báo, người trao giải vậy mà là Trần Hiên Lãng. Hai người đã không gặp nhau một khoảng thời gian, cho nên lãnh thưởng xong ngồi ở chỗ lặng lẽ hàn huyên vài câu. Gần đây Trần Hiên Lãng còn đang đóng phim Yến Thanh chỉ hỏi hắn. Có thể quay xong trước khi ăn Tết không? Hơi mơ mộng Nếu chưa quay xong, phải ăn Tết ở đoàn phim sao? Chắc là vậy rồi, Trần Hiên lãng nhẹ giọng nói. Yến Thanh Trì cảm thấy có hơi thảm, nhưng nghĩ lại hình mọi người đều như vậy. Diễn viên bình thường đều là như thế, bởi vậy cũng chỉ có thể vỗ vỗ vai hắn an ủi. Thật ra Trần Hiên lãng rất muốn về nhà, nhưng còn quay chưa xong, hắn cũng không có cách nào, vì thế chỉ là cười cười, nói. Không sao cả tôi đã quen rồi. Yến Thanh Trì nghe vậy, thở dài trong lòng. nhưng cũng chỉ có thể cười cười trêu chọc nói ai biểu anh là chiến sĩ thi đua nổi danh trong giới đâu một loạt ảnh trao giải và nói chuyện với nhau nhanh chóng bị bê lên uây bùa fan cp lang yên sống lại thét chói tai tỏ vẻ không thể tưởng tượng được quan hệ của hai người thật sự tốt như vậy ăn đường ăn đường nhưng bọn họ ăn đường không được bao lâu đã bị fan cp thành trì bên kia đoạt đường bởi vì đêm thời thượng theo sát sau buổi lễ long trọng ảnh bị lick biểu hiện giang mặc thần và yến thanh trì gần như luôn ở cạnh nhau nói chuyện Fan CP thành trì dơ lên cao ngọn cờ thành trì vĩnh không be, hò hết nơi thành trì gặp nhau, sẽ có đường, thành trì Israel, thành trì sông lên đi. Cuối tháng một lễ trao giải kim lạc đà chính thức được cử hành, nhờ vào nhân vật triệu nhất mẫn này vệ Lam Thành công nhận được giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất, đây là giải thưởng điện ảnh chính thức đầu tiên của cậu sau khi vào giới, tuy rằng chỉ là nam phụ, không phải nam chính, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, lúc phát biểu cảm nghĩ đoạt giải, cả người đều là cười. ngân hà tỳ thi kích động thông báo khắp diễn đàn và Weibo chia sẻ rút thăm chúng thường chúc mừng rất có bộ dáng người mẹ già nhìn con trai thi đại học thi đậu thanh bắc yến thanh trì gọi điện thoại cho cậu chúc mừng vệ lam rất vui vẻ nói hôm nào mời cậu ăn cơm được cậu cũng cố lên tranh thủ sớm ngày lấy được ảnh đế a vệ lam ha cười tâm tình cực tốt được a Yến thanh trì cúp máy tâm tình rất tốt nhìn ngọn đèn dầu ngoài cửa sổ, bất trí bất giác đã sắp hết một năm, năm này ăn Tết rất sớm, từ đầu tháng 2 đã ăn Tết mình cũng đã ở thế giới này nửa năm. Tuy rằng ngẫu nhiên vẫn nhớ tới cha mẹ và em trai mình, muốn gặp lại bọn họ. Nhưng Y ở thế giới mới này cũng có được gia đình và hạnh phúc thuộc về mình. Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, Y nhẹ giọng nói, năm mới vui vẻ, năm mới cũng phải vui vẻ hạnh phúc. Y cười cười, nghe thấy phía sau chuyển đến âm thanh mở cửa Yến Thanh Trì xoay người, đã thấy Giang mặc Thần đẩy cửa đi vào. Anh bận xong rồi, à, vừa vặn em cũng gọi điện thoại song song, cho vệ lam, Giang mặc Thần hỏi, đúng vậy, chúc mừng cậu ấy đoạt giải. Giang mặc Thần đến gần Y, vậy cũng chúc mừng em đoạt giải. Em, Yến Thanh Trì nghi hoặc, giải tân nhân có nhân khí nhất, Yến Thanh Trì cười cười, trước đó anh đã chúc mừng một lần. vừa lúc nói đến lại chúc mừng em lần nữa dù sao cũng là giải thưởng đầu tiên của em yến thanh trì nhìn hắn cũng không biết khi nào em mới có thể nhận được loại giải thưởng kỹ thuật diễn sẽ giang mặc thần nói sẽ được hy vọng vậy yến thanh trì thấp giọng nói em phải tin tưởng bản thân mình được em rất tin tưởng bản thân mình yến thanh trì biết nghe lời phải giang mặc thần ôm lấy y Nhưng không sao cả trước ngày đó, anh có thể chia giải thưởng của anh cho em, dù sao cũng là tài sản vợ chồng cùng sở hữu. Yến Thanh chỉ thầm nghĩ đó là tài sản trước khi anh kết hôn, không thuộc về tài sản sau khi kết hôn, nhưng y cũng chỉ nghĩ thôi, vẫn ôn nhu nhẹ nhàng trả lời, được thôi nha. Giang mặc thần cúi đầu nhìn y, hôn hôn. Chờ đến lúc hoạt động ban đêm kết thúc Yến Thanh Trì nằm trên giường, nghĩ đã sắp qua năm mới, nghiêm túc quy hoạch kế hoạch năm nay Y phải làm gì, nhưng Y chẳng thể nghĩ tới, tình lình xảy ra một chuyện thành công đánh vỡ kế hoạch của Y, làm một năm này của Y, trở nên cực kỳ không giống người bình thường, thậm chí nhiều hơn chút tư vị nói không nên lời. chương 97 Yến Thanh Trì cảm thấy mình trải qua một năm mới không phải rất thoải mái, loại không thoải mái này không phải trên tâm lý, dù sao kỳ kỳ rất ngoan, Giang Mặc Thần cũng đủ tốt với y, cái y gọi là không thoải mái, chỉ là đơn thuần về mặt sinh lý không thoải mái. Không biết có phải vì trước đó đóng phim không có thời gian rèn luyện không, gần đây Yến Thanh Trì cảm thấy mình dễ mệt hơn trước, dễ buồn ngủ hơn trước một chút. Không chỉ có thế y còn bắt đầu kén ăn, biểu hiện cụ thể là không thích mùi vị canh gà cảm thấy tanh lại vô cùng thích cá hầm cà chua gì chương làm. Vì thế, bọn họ đã ăn cá hầm cà chua, bò cuộn nấm kim châm, cơm trộn thịt ba chỉ dưa chua ba ngày. Chờ đến khi Giang mặc thần hỏi y tối nay muốn ăn cái gì? Mì chua cay sao? Yến Thanh Trì cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy, nhà ai ăn cơm mấy ngày liên tiếp mà món chính đều là một vị à, cũng may Giang mặc Thần và Kỳ Kỳ đều chịu y, bằng không đổi thành mấy đứa nhóc nghịch ngợm, đã sớm phải khóc náo loạn. Hơn nữa Kỳ Kỳ đang trong thời kỳ phát triển cơ thể, mỗi ngày nên hấp thu một ít sinh dưỡng khác nhau, sao mỗi ngày chỉ ăn có vài món như vậy. Cho nên Y trả lời nói, không ăn cái này, hỏi Kỳ Kỳ muốn ăn cái gì, nghe nó đi. Kỳ, kỳ đã nghỉ, mấy ngày nay đều ở nhà chơi với Yến Thanh Trì, bé không thích ngủ chưa nhưng lại thích ngủ một lát sau 4 giờ chiều. Nghe thấy Yến Thanh Trì hỏi mình muốn ăn cái gì, Kỳ kỳ cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, hỏi y, có thể ăn hamburger khoai tây chiên không? Lâu rồi Kỳ kỳ không ăn, có thể nha, Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói, sau khi dỗ bé ngủ thương lượng với dì trương mua chút nguyên liệu nấu ăn tự làm ở nhà. Tất nhiên là gì Trương đồng ý, bàn với Yến Thanh Trì xong, lập tức ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, chờ khi mua về Yến Thanh Trì muốn giúp bà kết quả giúp đỡ một hồi, đã cảm thấy mình hơi buồn nôn. Dì Trương nhìn y hình như không quá thoải mái, nói y không cần giúp nữa tự bà làm được rồi. Yến Thanh Trì cũng không kiên trì nữa, đi đến sofa, nằm xuống nhắn WeChat với vệ lam Gần đây y cảm thấy mình đúng là quá kỳ quái, chẳng lẽ là vì trước đó luôn bận rộn bây giờ rảnh rỗi ngược lại lại không thích ứng được sao? Y đang nghĩ ngợi tới lui, Kỳ Kỳ đã dậy, xoa mắt đi xuống lầu, đi tới bên cạnh Y. Yến Thanh Trì duỗi tay ôm Kỳ Kỳ vào ngực hỏi bé. Ngủ ngon không? Dạ, Kỳ Kỳ gật đầu, ba ba con nằm mơ thấy con nuôi thật nhiều thỏ con, chúng nó đều nhỏ như vậy. Bé khoa tay múa chân một đồ cong lớn nhỏ, mềm mại nói. Thật đáng yêu nha, Kỳ Kỳ muốn nuôi thú cưng sao? Yến Thanh Trì hỏi bé, nuôi mèo con, chó con hay là thỏ con? Kỳ kỳ nghĩ nghĩ, nhất thời chọn không được nên nuôi con gì, do dự mà nói ưm, không biết nha kỳ kỳ phải nghĩ lại. Được vậy kỳ kỳ nghĩ lại đi, đói bụng không? Có một chút, kỳ kỳ sơ sờ, sờ bụng, tới giờ ăn cơm sao? Chưa đâu, gì trương tự làm hamburger và khoai tây chiên cho con, một lát nữa là ăn được. Yến Thanh chỉ nói, kỳ kỳ nghe thấy hamburger và khoai tây chiên, nháy mắt vui vẻ lên, nói con đi xem. Lập tức nhảy xuống sofa, vào phòng bếp. Dì Trương thấy bé tới, cười nói, Kỳ Kỳ đói bụng sao? Chưa ạ Kỳ Kỳ giòn tan trả lời nói, con chỉ nhìn trước, không ăn. Chờ một lát dầu sôi sẽ chiên khoai tây, Kỳ Kỳ ra ngoài trước, lát nữa chín rồi, dì mang ra cho con được không? Kỳ Kỳ gật đầu, cảm ơn dì, không cần khách khí, dì Trương cười tùm tìm, Kỳ Kỳ lại đi ra ngoài, tiếp tục đi tìm Yến thanh chỉ chơi. Một lát sau, dì Trương đã bưng khoai tây vừa mới chiên xong ra còn rất chi kỳ đổ sốt cà chua cho hai người. Yến Thanh Trì đốt kỳ kỳ ăn mấy cây tự mình cũng ăn, nhưng so với khoai tây chiên, rõ ràng y càng thích ăn sốt cà chua, bất chi bất giác một mâm đã ăn xong rồi. Lúc Giang Mặc Thần về nhà, phát hiện kỳ kỳ đang ăn hamburger, Yến Thanh Trì ngồi bên cạnh bé ăn khoai tây chiên chấm sốt cà chua. Giang Mặc Thần thay giày, rửa sạch tay ngồi xuống bên cạnh hai người bọn họ, hỏi y. Sao em không ăn, không muốn ăn lắm, có hơi buồn nôn. Yến Thanh Trì vừa nói, vừa đốt vài cọng khoai tây cho Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần ăn xong, hơi lo lắng cho y. Hai ngày nay hình như em vẫn không ăn uống cái gì, luôn buồn nôn. Chắc là trong nhà bí quá đi, nên buồn, ngày mai em mang kỳ kỳ ra ngoài chơi thử. Giang Mặc Thần không cảm thấy trong nhà bí, huống hồ, dù không khí khô giáo cũng không thể ảnh hưởng khẩu vị như vậy. Hắn hơi lo lắng gần đây cơ thể Yến Thanh Trì xảy ra vấn đề gì đó. Anh hẹn bác sĩ gia đình đến, lát nữa khám cho em. Giang Mặc Thần nói, Yến Thanh Trì quá khiếp sợ. Anh còn hẹn bác sĩ gia đình, hẹn khi nào, chiều nay, em đừng lo lắng, vốn dĩ bác sĩ gia đình là vì phòng khi trong nhà có người bị bệnh gì đó mới phải thuê cho nên sẽ đến kiểm tra định kỳ, chẳng qua trước đó chúng ta vẫn luôn bận đóng phim, không ở nhà cho nên bọn họ mới không đến. Lần này đến tiện thể khám cho anh và kỳ kỳ, nhìn xem có yêu cầu gì cần chú ý không, không chỉ là vì em. Yến Thanh chỉ lé mắt liếc hắn, anh cảm thấy em tin sao, giang mặc thần duỗi tay ôm vai y. Tin đi, không thì sao? Em còn lời giải thích nào an ủi mình tốt hơn không? Yến Thanh Trì, vậy nghe anh nói, một hồi kiểm tra cho anh kỳ kỳ một chút. Được, sau khi ba người cơm nước xong không bao lâu, cùng ngồi một chỗ ăn trái cây xem TV, bác sĩ gia đình đến, bác sĩ đến họ Lý, nhìn qua hơn 40 tuổi, gương mặt rất là hiền từ. Giang Mặc Thần đứng dậy, nói, vất vả, không vất vả, không vất vả, đã lâu tôi không đến xem cho cậu. Bác sĩ Lý nói xong, đã đi tới trước mặt Yến Thanh Trì. Đây là đối tượng của cậu. Đúng vậy, gần nhất em ấy không thoải mái, không muốn ăn gì. Ủa tôi nhìn xem. Bác sĩ Lý vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh Yến Thanh Trì, nhìn hai mắt Y, sau đó để thẻ lưỡi ra nhìn nhìn, còn thuận tay bắt mạch cho Y. Lúc này Yến Thanh Trì mới nhận ra, vậy mà là bác sĩ trung Y. Y còn tưởng rằng bác sĩ gia đình đều là Tây Y. Y ngoan ngoãn ngồi, an tĩnh phối hợp lại thấy sắc mặt bác sĩ chậm rãi cầu quái lên, nháy mắt Yến Thanh Trì cả kinh, không phải thật là vấn đề lớn gì đó chứ. Tôi bị sao vậy? Yến Thanh Trì cẩn thận hỏi, không nghiêm trọng đi. Bác sĩ nhìn Y, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc và kinh ngạc, nhìn Y muốn nói lại thôi, cuối cùng hỏi. Gần đây có phải có phải cậu hơi dễ buồn ngủ, không muốn ăn đồ dầu mỡ, thích ăn đồ chua cay còn thường xuyên buồn nôn. Yến Thanh Trì gật đầu. Tôi cảm thấy có phải trong nhà quá bí không, cho nên không muốn ăn gì hết, muốn ăn chút đồ khai vị, hay là thời gian trước tôi luôn bận rộn, bây giờ lại rảnh rỗi, cho nên không tự giác lại buồn ngủ a." Bác sĩ nhìn y, một bên gật đầu tỏ vẻ có thể lắm, một bên lấy đơn thuốc ra, lưu loát viết mấy chữ. Tuy rằng chữ bác sĩ phàm Nhân đọc không hiểu, nhưng Yến Thanh chỉ nghĩ chắc là kê cho y mấy loại phó dược đi. Yến Thanh Trì luôn cảm thấy bác sĩ Lý có hơi kỳ quái, nhưng cũng không thể nói cái gì trước mặt hắn, nên không không nói gì, nghĩ chờ bác sĩ Lý đi rồi lại nói. Kỳ Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh hai người bọn họ, tò mò nhìn xung quanh. Bác sĩ Lý kiểm tra cho Yến Thanh Trì xong rồi, thuận tay kiểm tra cho Kỳ Kỳ và Giang Mặc Thần, hai người bọn họ đều rất khỏe mạnh cho nên bác sĩ Lý cũng chỉ kêu Giang Mặc Thần chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi. Giang Mặc Thần gật đầu, đứng dậy đưa hắn ra ngoài. lúc đưa đến cửa bác sĩ lý nói cậu đưa tôi đi tiếp đi nên giang mặc thần đóng cửa đưa hắn đến cửa thang máy bác sĩ lý nhìn giang mặc thần muốn nói lại thôi giang mặc thần khó hiểu làm sao vậy ngài nói thẳng lời này hơi khó nói a mặt bác sĩ lý lộ vẻ buồn rầu mặc thần cậu dẫn cậu ấy đi bệnh viện siêu bê đi kiểm tra một chút nhớ kỹ tìm người cậu quen biết có thể tin cậy đấy sau đó xem bác sĩ nói thế nào Giang mặc Thần bị lời nói của hắn làm khẩn trương. Cơ thể em ấy có vấn đề gì sao? Ngài nói rõ ràng một chút. Ai cũng không phải vấn đề gì lớn. Cậu đi siêu bê kiểm tra một chút chắc sẽ biết thôi. Tôi khó mà nói. Chủ yếu trước giờ tôi chưa từng gặp. Tôi cảm thấy không thể a Nhưng bệnh trạng và mạch tượng của cậu ấy đều như thế. Tôi cũng nghĩ không thông. Nên chỉ có thể để các cậu đi bệnh viện kiểm tra ai. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Bác sĩ Lý nói. Lại nhăn mi. Giang mặc thần quả thật hận không thể lập tức mang Yến Thanh Trì đi bệnh viện ngay bây giờ chính lại lo lắng mình như vậy dọa đến Yến Thanh Trì, chỉ có thể hỏi lại lần nữa, không phải vấn đề lớn gì thật sao? Không phải, chắc là không phải đâu, nhưng quá kỳ quái. Bác sĩ Lý nói thang máy tới, hắn trực tiếp đi vào. Cậu đừng lo lắng quá, nếu là thật đó cũng không phải chuyện xấu gì, là chuyện tốt, nếu không phải thật đó cũng là chuyện tốt. Ai tôi đi trước? Hắn nói xong, thang máy đã khép lại, chỉ để lại một mình Giang Mặc Thần vẻ mặt mộng bức nhìn cửa thang máy đóng chặt, rốt cuộc là chuyện gì a? Sao là thật là chuyện tốt, là giả cũng là chuyện tốt còn có loại logic này. Yến Thanh Trì nhìn thần sắc Giang Mặc Thần như thường vào cửa, hỏi hắn: "Làm sao vậy? Em làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì?" Em thấy biểu tình của bác sĩ Lý quái quái, hơn nữa em còn tưởng bác sĩ Lý là bác sĩ Tây y, vậy mà là Trung y a. Ừ, trung y thiện điều trị cho nên bác sĩ gia đình nhà chúng ta bình thường đều là trung y tương đối thiện điều dưỡng cơ thể. Cho nên hai người ra cửa hàn huyên nửa ngày, ông ấy lại chưa nói với anh cái gì. Yến Thanh Trì vô cùng hoài nghi. Giang mặc thần nhìn y, trong lòng cũng khó hiểu. Hắn luôn cảm thấy tố chất cơ thể Yến Thanh Trì vô cùng không tồi, sao đến nông nỗi phải đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng dù trong lòng hắn lo lắng, trên mặt lại là bộ dáng bình tĩnh như một. Nói chuyện về em với anh, dù sao lần trước lúc ông ấy gặp anh anh còn chưa kết hôn, bây giờ thấy anh kết hôn, hơi tò mò về. Yến Thanh Trì không tin, chỉ là đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Vậy được rồi, Yến Thanh Trì vừa dứt lời kỳ kỳ cũng đã xem hoạt hình xong, bé vươn tay về phía Yến Thanh Trì, muốn y ôm. Ba ba con phải ngủ, được, Yến Thanh Trì nói, khom lưng chuẩn bị bế bé, bé lên. Kết quả y vừa mới động đã nghe Giang mặc Thần nói. Kỳ, kỳ lại đây, phụ thân ôm con lên, kỳ kỳ nghe vậy, ổ một tiếng, đi qua chỗ Giang mặc Thần, mở hai tay ra. Giang mặc Thần một cong eo ôm bé lên, đã thấy Yến Thanh Trì chống đầu nhìn hắn. chương 98, Giang mặc Thần mỉm cười, Yến Thanh Trì cười càng đẹp mắt hơn hắn. Đi em cùng lên với hai người, đi đứng lên, đến gần Giang mặc Thần, hạ giọng nói bên tay hắn, đã như vậy anh còn nói với em không có việc gì. giang mặc thần tức phụ quá thông minh mẫn cảm đôi khi cũng không phải là chuyện tốt a yến thanh trì cảm thấy chắc là mình thật sự sinh bệnh rồi bằng không buổi sáng giang mặc thần không đi làm đặc biệt lái xe kêu mình dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe yến thanh trì hơi bất đắc dĩ chỉ vào mình hỏi hắn em là đồ ngốc sao nếu em là đồ ngốc người trên đời này đa số đều phải choáng váng giang mặc thần thật tình nói yến thanh trì gật đầu Cho nên anh không cần vì lo lắng cho tâm tình của em, nói cái gì em dẫn anh đi kiểm tra sức khỏe, anh trực tiếp nói với em, em bị cái gì vậy? Anh yên tâm, em chấp nhận được hết, không phải chuyện lớn gì, em không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì mà anh còn suy nghĩ một cái cớ để em đi bệnh viện. Giang mặc thần, Yến Thanh chỉ thấy nhất thời hắn còn gì để nói, thở dài, nghĩ thầm hắn cũng vì muốn tốt cho mình thì mình theo hắn vậy coi như là không biết gì hết đi. Y đứng dậy cầm áo khoác. Được rồi, dù sao anh cũng vì suy nghĩ cho em, nghe anh là được. Đi thôi, Giang Thiên Sinh em dẫn anh đi kiểm tra sức khỏe. Giang mặc Thần xoa xoa mi tâm. Thanh Trì, không phải anh không nói cho em, mà là anh cũng không biết. Ồ, bác sĩ Lý chỉ kiến nghị anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra một chút nhưng ông ấy cũng không có nói rốt cuộc em bị làm sao. Yến Thanh Trì nghe vậy. chỉ cảm thấy trong lòng lục bục một cái bình thường gạt bệnh nhân nói chuyện với người nhà bệnh nhân nói cái gì mà dẫn y đi bệnh viện lớn kiểm tra một chút đây không phải đều là khúc nhạc dạo mắc bệnh nặng sao chẳng lẽ y cũng được căn bệnh bất trị gì yến thanh chỉ cẩn thận nhớ lại nguyên thư y không nhớ nguyên chủ có bệnh gì a trước khi bị cha nam đánh chết nguyên chủ sinh long hoạt hổ tinh lực vô hạn bệnh vặt cũng chưa từng bị mỗi ngày chỉ nghĩ làm người ta một ngạt sao đến phiên y phải đi bệnh viện kiểm tra rồi yến thanh trì chỉ, chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu Rốt cuộc là chuyện gì đây chẳng lẽ là vì trong nguyên thư cuối cùng nguyên chủ chết cho nên y cũng phải chết không bị lý tân nhiên đánh chết cũng phải bệnh chết yến thanh trì chỉ, chỉ cảm thấy nếu thật là như vậy vậy y cũng muốn online táo bạo thật dựa vào cái gì ai y đã nỗ lực thay đổi cốt chuyện như vậy bây giờ hướng đi của nhân vật trong nguyên thư đã loạn thành như vậy dựa vào cái gì mà y vẫn phải chết vai phụ thì không thể nhân quyền sao vai phụ thì không thể tự mình cứu vớt sao Hơn nữa, nếu y chết thật người nhà của mình phải làm sao bây giờ, Giang mặc Thần và Kỳ Kỳ phải làm sao bây giờ còn có các fan mỗi ngày đều đánh cô cho mình phải làm sao bây giờ. Yến Thanh Trì cảm thấy đầu mình phải to gấp đôi rồi. Đi, đi mau, bây giờ lập tức đi. Y thúc sục, thò đầu cũng là một đau, giúp đầu cũng là một đau. Y muốn nhìn xem có phải mình thật sự thảm như vậy không, không thể hiểu được lại xuyên vào quyển sách này còn chưa tính, còn phải không thể hiểu được mà chết đi. Rốt cuộc đời trước y đã tạo nghiệt gì? Đi em muốn nhìn xem, rốt cuộc em mắc bệnh gì. Nhưng mà tuy rằng hai người chuẩn bị đủ tâm lý, nhưng lúc nghe được bác sĩ nói cũng phải sợ ngây người. Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần hai mặt nhìn nhau, nhìn đối phương hồi lâu, không thể tin được những gì mình vừa nghe được. Từ từ, là tôi nghe lầm sao. Yến Thanh Trì nhìn nam bác sĩ trước mặt. Anh vừa nói gì, tôi biết chuyện này rất khó tin, chính tôi cũng không dám tin, nhưng phải tin tưởng tôi, đúng là cậu đang mang thai. Yến Thanh Trì nỗ lực muốn làm mình bình tĩnh một chút nhưng căn bản không có tác dụng. Có phải anh kiểm tra sai rồi không? Tôi, mang thai, tôi là đàn ông A. Tôi biết, vậy anh còn nói tôi mang thai. Tầu tử, cậu có thể không tin tôi, nhưng cậu phải tin tưởng y học hiện đại A. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Anh xác định là một đứa bé. Không phải tôi mọc một khối U. Giang mặc thần nghe vậy, hơi bất đắc dĩ nhìn Y. Vẫn là một đứa bé đi, dù sao đứa bé cũng tốt hơn khối U. Yến Thanh Trì nhìn hắn, yên tâm, U lành còn có thể cứu chữa. Giang Mặc Thần, bác sĩ, thật là một đứa bé, hai tháng tàu tử, hai tháng trước cậu và anh thần ca có quan hệ phòng thê không? Yến Thanh Trì nhớ lại, bây giờ là ngày 6 tháng 2, vậy hai tháng trước Yến Thanh Trì đã nghĩ tới còn không phải là ngày sinh nhật của Giang Mặc Thần. Có, rõ ràng Giang Mặc Thần cũng nghĩ đến trả lời thay y. Vậy đúng rồi. Đúng cái gì mà đúng vì sao đàn ông và đàn ông lái xe cũng có thể có con A thế giới này đáng sợ vậy sao nam nam sinh con A. Yến Thanh trì ngẩng đầu nhìn bác sĩ trước mặt. Tôi có câu hỏi, cậu nói, cậu từng gặp chuyện như vậy chưa? Hay là nghe nói qua? Bác sĩ lắc lắc đầu, đừng nhìn bây giờ bộ dáng tôi bình tĩnh như vậy, thật ra lòng tôi tất cả đều là khiếp sợ. Kinh, mở đầu tiêu đề thậm chí cảm thấy mình có thể nhận lời mời của bộ khiếp sợ yêu đi. Nhưng thần kinh trên mặt tôi không phát triển lắm cho nên nhìn qua vẫn là bộ dáng thong dong chấn định. Yến Thanh Trì, vậy anh đúng là rất giỏi về che giấu. Cho nên, nam nam sinh con ở thế giới này cũng không phải chuyện bình thường, vậy vì sao y lại mang thai? Tẩu từ cậu ngồi xuống trước. Bác sĩ nói, tôi đi lấy chút axit folic gì đó cho cậu, mấy ngày nay cậu đừng quá mệt nhọc ba tháng đầu, là thời gian cần chú ý nhất. Yến Thanh Trì, giang mặc thần, được. Nếu đã cần chú ý, Giang Mạc Thần thuận tay đưa đơn thuốc ngày hôm qua bác sĩ Lý Kê ra, để bác sĩ tiện thể nhìn xem. Sau khi bác sĩ nhận lấy nhìn lứt qua, đã biết đại khái là cái gì, gật gật đầu, nói cũng không khác nhau lắm, bệnh viện chúng tôi cũng có khoa trung y, nếu các cậu đồng ý tôi sẽ trực tiếp bốc thuốc giúp các cậu. Giang Mạc Thần tỏ vẻ có thể, dù sao tới cũng đã tới rồi, huống chi ở chỗ này đã chẩn đoán chính xác, vì để bảo mật vẫn là làm hết mọi chuyện ở chỗ này thì tốt hơn. Vậy làm phiền cậu. Giang Mạc Thần nói, bác sĩ cười cười, khách khí, thẳng đến khi bác sĩ rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ Yến Thanh Trì vẫn chưa thoát khỏi khiếp sợ mà chuyện này mang đến. Giang Mạc Thần tiếp thu chuyện này nhanh hơn y một chút dù sao, hắn cũng không chân chính cảm nhận được việc mang thai, hắn chỉ là có được đứa bé của mình và Yến Thanh Trì trong chuyện này. Cho nên sau khi khiếp sợ ban đầu qua đi, những vui sướng và hạnh phúc tới muộn vọt thẳng vào đại não, làm hắn có một loại rác may mắn không chân thật. Hắn nhìn Yến Thanh Trì còn đang ngơ ngẩn, cho rằng Y vẫn không thể tiếp thu, rỗi tay ôm lấy Y an ủi, không sao cả, là chuyện tốt a, chúng ta sắp có một đứa con, đây là chuyện tốt. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, trên mặt không buồn, không vui, chỉ nhìn hắn, không nói lời nào. Giang mặc thần thấy vậy, nhanh chóng nhận ra Yến Thanh Trì là một người đàn ông, đột nhiên bị cho biết mình mang thai có đứa nhỏ, nhất định rất khiếp sợ, nói không chừng còn cảm thấy mình thật không bình thường, cũng không phải muốn đứa nhỏ này lắm. Nên lập tức bổ sung, đương nhiên, chuyện này hơi đột nhiên, nhưng trước khi anh từng xem qua sách nước ngoài, nước ngoài cũng từng có trường hợp như vậy, em không phải là người đầu tiên, cho nên em cũng đừng cảm thấy sợ hãi hay là kinh ngạc. Còn thì, bây giờ chúng ta cũng có kỳ kỳ, nếu em cảm thấy rất kỳ quái, không muốn, thì chúng ta không cần, coi như chưa xảy ra chuyện gì hết, giống một đôi chồng chồng bình thường, nuôi mình kỳ kỳ là tốt rồi. Yến Thanh Trì cảm thấy hắn thật biết nói chuyện nhưng cũng không thể thay đổi nội tâm gió gào ngựa giống bây giờ của y chút sức lực nói chuyện cũng không có. Giang mặc thần đỡ vai y truyền y về hướng mình. Nghe đây Thanh Trì lúc hai ta kết hôn đã không nghĩ tới có một ngày chúng ta sẽ có một đứa con của chúng ta. Cho nên bây giờ nếu em đồng ý chúng ta giữ nó lại nếu em không muốn chúng ta cũng có thể không cần nó. Đối với anh, có em và kỳ kỳ là đủ rồi, cho nên em đừng có áp lực quá lớn, cũng đừng vì mình không giống những người khác mà cảm thấy kinh ngạc, vạn vật trên thế gian, tồn tại tức là hợp lý, trên thế giới này có quá nhiều sự vật mà chúng ta không biết, thế giới là vô tận, con người cũng là vô tận, cho nên em chỉ cần làm theo ý mình là được. Từ trước đến nay em là người rất có chủ kiến, anh nghe em. Yến Thanh chỉ thở dài, y cảm thấy giang mặt thần đúng là không dễ dàng. Vì dỗ mình, ngay cả loại triết học không thể giải thích này cũng dọn ra luôn rồi, đoạn văn này quả thật có thể bỏ vào sách giáo khoa làm tài liệu giảng dạy luôn, để những người đàn ông không biết ăn nói thế nào lại đắc tội ngừa kia có thể học tập một chút. Anh yên tâm, em không có yếu ớt như vậy, em chỉ là chưa bình tâm lại, anh để em bình tĩnh chút. Em biết anh sợ em suy nghĩ miên man, yên tâm, em không như vậy đâu. Được, Giang mặc Thần Ôn Nhu nói. Rất nhanh bác sĩ đã về tới cầm chút axit folic vitamin gì đó cho Yến Thanh Trì còn đặc biệt dặn dò y. axit folic tốt cho thai nhi, vitamin cũng không thể thiếu trong thời gian mang thai cho nên mấy cái này phải kịp thời bổ sung. Cậu uống theo đơn thuốc là được bất kỳ lúc nào không thoải mái đều phải đến đây kiểm tra kịp thời. Kế tiếp bác sĩ lại nói một đống linh tinh vụn vặt còn đưa sổ tay dành riêng cho khoa sản cho bọn họ. Yến Thanh Trì vô lực gật đầu, rời khỏi bệnh viện. Lúc đến nổi giận đùng đùng, một bộ dáng muốn trời xanh biết tôi sẽ không nhận thua, lúc đi tâm tình nặng nề, hận không quỳ trước ông trời ra bài không theo kịch bản kêu ba ba. Người bạn này của anh đáng tin sao? Sẽ không nói bậy chứ? Yến Thanh chỉ hỏi, đáng tin, bác sĩ Lý đặc biệt dặn dò anh phải tìm người quen cho nên anh mới tìm cậu ta, bọn anh là bạn học cấp 3. Vậy là tốt rồi, lúc này Giang Mặc Thần mới nhận ra, vì sao nói nếu thật là chuyện tốt, không phải thật cũng là chuyện tốt. Là thật bọn họ có kết tinh tình yêu của mình, đây tất nhiên là chuyện tốt. Không phải thật thì Yến Thanh Trì giống người bình thường, không có gì đặc biệt cũng là chuyện tốt. Giang mặc Thần nghĩ có lẽ như vậy có hơi ích kỷ, nhưng hắn vẫn vì đứa nhỏ kia đến mà vui vẻ, không có ai, sẽ vì người mình thích mang thai con của mình mà không vui, mặc kệ chuyện này kỳ quái bao nhiêu, nhưng sự thật lại làm người ta vui sướng, đủ để che lắp hết tất cả ngạc nhiên và khiếp sợ Mãi cho đến khi hai người về đến nhà cuối cùng Yến Thanh Trì mới bình tĩnh lại. Y không giống những người khác y biết thế giới nguyên bản là một quyền tiểu thuyết máu chó cho nên vì sao rõ ràng y là một người đàn ông, nhưng lại mang thai thay vì dựa vào khoa học giải thích y càng có khuynh hướng, y không biết sao lại xui xẻo đến mức vừa vặn xuyên vào quyền sinh tử văn. Như vậy hết thầy đã có thể dễ dàng giải thích vì sao y lại mang thai, vì sao những người khác đều không có con cố tình y lại có chỉ có một lời giải thích bởi vì những người khác đều không phải vai chính, mà giang mặc thần là vai chính. giang mặc thần và nguyên minh húc là công và thụ trong quyền tiểu thuyết máu cho trước đó y đã xem qua cho nên nếu y đoán không sai đây thật ra là một quyền sinh tử văn giả thiết trong nguyên thư giang mặc thần và nguyên minh húc có con đặc biệt là nguyên minh húc là nửa kia của giang mặc thần có năng lực sinh con cho nên khi nguyên minh húc và giang mặc thần bị tách ra y biến thành bạn đời của giang mặc thần như vậy y đã đáp ứng được hai điều kiện để sinh con suy ra kết luận này Yến Thanh Trì chỉ cảm thấy đúng là quá bại hoại, loại thao tác càng quê thế này vậy mà tồn tại thật quá 666 rồi, thậm chí y còn hơi giờ khóc giờ cười. Giang Mặc Thần gọi điện cho Giang Tinh Thần, nói hôm nay mình có việc nên không đến công ty, chuyên tâm ở nhà với Yến Thanh Trì. Nhưng mà Yến Thanh Trì nhìn hắn, toàn bộ đầu óc đều là mình xui xẻo rớt vào cái lựa chọn là người yêu của Giang Mặc Thần, đến nỗi nhìn hắn thì lòng đã bất mãn. Đều do Giang mặc Thần, nếu hắn không phải nguyên thư công, như vậy mình cũng không mang thai, bây giờ cũng sẽ không có chướng ngại nhận thức với giới tính của mình. Thậm chí Yến Thanh chỉ còn nghĩ đến, nếu từ lúc ban đầu Y với Giang mặc Thần là Y làm công, như vậy người mang thai có thể là Giang mặc Thần không? Y nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy tâm tình mình rộng mở thông suốt thậm chí vô cùng muốn để Giang mặc Thần cũng trải nghiệm khoái cảm mang thai một chút. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì Yến Thanh Trì nghĩ, cũng chỉ là nghĩ mà thôi, thật là quá vi diệu, loại cảm giác vi diệu này, vẫn để Y thừa nhận thôi, không kéo Giang Mặc Thần xuống nước. Dù sao, hôm nay Giang Mặc Thần cũng vô cùng không dễ dàng. Giang Mặc Thần nhìn Y ngồi một mình trên giường hình nhưng nghĩ đến cái gì, muốn vào phòng ngủ trò chuyện với Y, hỏi suy nghĩ của Y một chút, nhưng lại sợ mình ở cạnh Yến Thanh Trì, vô tình lại tạo áp lực cho Y, cho nên đành phải bồi hồi không ngừng ở ngoài cửa chờ em ấy kêu mình vào. Yến Thanh Trì đã sớm biết hắn ở ngoài cửa chỉ là lười phản ứng hắn, y chỉ cần tưởng tượng mình mang thai là vì Giang Mặc Thần, đã cảm thấy mình cái giá phải trả của người xuyên thư như mình cũng quá lớn rồi, thời gian, tinh lực, tình yêu, bây giờ còn phải lấy thân thể của một người đàn ông mà sinh con cho Giang Mặc Thần. Yến Thanh Trì cảm thấy mình đối với Giang Mặc Thần cũng quá tốt rồi, bằng không cũng không thể dễ dàng chấp nhận chuyện mình có thể sinh con như vậy, thậm chí còn tình nguyện sinh ra. Cho nên, bây giờ chuyện vừa mới xảy ra y còn có thể buồn bực một lát, tức giận Giang Mặc Thần một lát, sau đó, đổi một tâm tình mới, nghênh đón đứa nhỏ này đến, nghênh đón một ngày mai mới. Chỉ là, Yến Thanh Trì hơi run rẩy, thậm chí không thể tin được, không muốn thừa nhận sơ sơ bụng mình, mặc kệ con là con trai hay là con gái, nếu đã ở trong bụng ba ba, ba ba sinh con, vậy nhất định phải giống ba. Lớn lên giống ba. Chương 99 ban đêm giang mặc thần lại để gì trương làm cá hầm cà chua kỳ kỳ nhìn thấy cá hầm cà chua hơi kinh ngạc hỏi lại ăn cái này à? giang mặc thần sơ sờ, sờ đầu bé kỳ kỳ không ăn cái này kỳ kỳ ăn món khác hắn nói gắp một miếng xương sườn giấm đường cho bé kỳ kỳ vừa cắn xương sườn vừa hỏi hắn kỳ kỳ không ăn vậy ai ăn nha yến thanh trì nheo nheo mắt nhìn giang mặc thần giang mặc thần biết nghe lời phụ thân ăn phụ thân thích ăn cá hầm cà chua nhất Kỳ kỳ gật đầu, ủ một tiếng, cơm nước xong Yến Thanh Trì chơi ghép hình với kỳ kỳ trong phòng chơi trò chơi của bé. Trò chơi ghép hình của kỳ kỳ rất lớn, bày bên ngoài cửa sổ. Cái ban công này cũng không để chứa đồ cho nên cũng không cao y và kỳ kỳ ngồi dưới đất vừa vặn có thể cầm từng miếng hình ghép ghép hình, eo cũng không mệt. Hai người vừa liều mạng, vừa nói chuyện Yến Thanh Trì đột nhiên hỏi. Kỳ kỳ ở một mình có cảm thấy cô đơn không? Kỳ kỳ lắc đầu, không à có ba ba và phụ thân ở cùng. vậy lúc ba ba và phụ thân đi công tác chỉ có gì và kỳ kỳ ở nhà có cô đơn không tay kỳ kỳ đang liều mạng chơi ghép hình dừng một chút ngẩng đầu nhìn y nhỏ giọng hỏi ba ba phải đi công tác sao yến thanh trì duỗi tay ôm bé vào lòng hôn hôn bé ba ba không đi công tác ba ba chỉ hỏi con một chút dù sao cũng lâu rồi ba ba không có thời gian chơi với con kỳ kỳ dựa vào y nghĩ nghĩ cúi đầu nhéo nhéo ngón tay Có khi hơi cô đơn, nhưng không sao cả à, lúc đi học có bạn chơi cùng tan học video với ba ba xong, con sẽ ngủ. Yến Thanh chỉ nhéo nhéo mặt bé, nhẹ giọng nói, vậy tìm cho Kỳ Kỳ một tiểu đồng bọn được không? Kỳ Kỳ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn y Yến Thanh chỉ mỉm cười cười. Kỳ Kỳ muốn một em trai hay em gái không? Giống như phụ thân con vậy, phụ thân con chính là em trai của cô cô con. À đúng rồi, Kỳ Kỳ còn nhớ cô Thanh Khê không? Là em gái của ba ba. Kỳ kỳ hơi không hiểu cao mày hỏi y, có ý gì, con xem, Yến Thanh Trì cầm lấy tay bé quơ quơ, nhà ba ba ông nội bà nội có ba ba và cô Thanh Khê, hai đứa nhỏ phải không? Kỳ kỳ gật đầu, nhà phụ thân có cô Tinh Thần và phụ thân hai đứa nhỏ, đúng không? Kỳ kỳ tiếp tục gật đầu, cho nên kỳ kỳ có muốn giống ba ba và phụ thân cũng có một anh chị em không? Lúc này kỳ kỳ mới hiểu được bé hơi kinh ngạc nhìn Yến Thanh Trì, nhất thời không nói nên lời. yến thanh trì thấy bé như vậy hỏi không muốn sao kỳ kỳ nhấp nhấp miệng yến thanh trì ôm bé lắc lắc ôn nhu hỏi làm sao vậy bảo bảo bảo bảo không thích sao kỳ kỳ cúi đầu không nói lời nào cũng không nhìn y yến thanh trì hơi sốt ruột cúi đầu dán vào chán bé nhỏ giọng nói lặng lẽ nói cho ba ba cũng không được sao kỳ kỳ duỗi tay ôm lấy y dán mặt lên quần áo y không nói lời nào cũng không quậy phá Yến thanh chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ bé, hỏi, kỳ kỳ không thích phải không? Vậy thì bỏ trong nhà có bé là kỳ kỳ là được rồi. Kỳ kỳ nghe vậy, lại ngượng ngùng. Bé cảm thấy mình có hơi ích kỷ nhưng rõ ràng không phải như thế a ngày đó bé được phụ thân đón đi tạm biệt tiểu đồng bọn của mình, nhìn ánh mắt hâm mộ của bọn họ, lúc ấy bé còn nghĩ, nếu phụ thân đối xử tốt với bé, như vậy bé hỏi hắn một chút có thể đón bạn nhỏ khác ra không? Không có ba mẹ rất đáng thương, Kỳ Kỳ không muốn các bạn cứ mãi đáng thương như vậy. Nhưng bây giờ, ba ba nói muốn đón một bạn nhỏ khác về nhà làm bạn với bé, bé lại hơi không muốn, đây là không đúng, Kỳ Kỳ nghĩ, bé làm như vậy là không tốt, một chút cũng không tốt. Kỳ Kỳ từ lòng ngực của Yến Thanh Trì ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, không phải. Vậy là sao? Yến Thanh Trì ôn nhu hỏi. Kỳ Kỳ nhìn y cắn cắn môi, nhẹ nhàng nói. Đón thêm một bạn nhỏ về nhà còn thích con không? Yến Thanh Trì nhìn bé, trong lòng không kiềm được thương tiếc y nhéo nhéo mặt kỳ kỳ, ngữ điệu ôn hòa. Đương nhiên còn A, vẫn luôn thích kỳ kỳ kỳ kỳ chính là tiểu bảo bối của ba ba mà. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, kỳ kỳ con xem A, bây giờ con có ba ba cũng có phụ thân con sẽ vì thích ba ba mà không thích phụ thân con sao? Hoặc là thích phụ thân nên không thích ba ba sao? Kỳ kỳ lắc đầu. Cho nên cho dù con có em trai em gái, ba ba và phụ thân vẫn luôn rất thích Kỳ Kỳ, hơn nữa Kỳ Kỳ cũng có thể chơi với em trai em gái, em trai em gái cũng sẽ thích Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cúi đầu nghĩ nghĩ, hơi không xác định hỏi. Sẽ thích con sao? Đúng rồi, Kỳ Kỳ đáng yêu như vậy, ai mà không thích được? Yến Thanh Trì cười nhìn bé. Kỳ Kỳ, ba ba và con làm một hứa hẹn được không? Hứa hẹn gì nha? yến thanh trì nhìn bé ôn nhu nói cho dù sau này thật sự có em trai em gái ba ba đều thích con nhất ba ba vĩnh viễn thích con nhất y nói vươn ngón út ngoéo tay không lừa con miệng kỳ kỳ bẹp xuống đôi mắt muốn khóc nhưng không khóc nhìn y trong mắt ngập nước chỉ cần thoáng nháy mắt sẽ có nước mắt chảy ra yến thanh trì vội vàng rỗi tay ôm chặt bé cười nói sao lại muốn khóc a kỳ kỳ nháy mắt nước mắt lập tức chảy ra bé ôm lấy yến thanh trì mềm mại nói Kỳ kỳ cũng thích ba ba nhất, ừm, vậy vừa lúc kỳ kỳ thích ba ba nhất, ba ba cũng thích kỳ kỳ nhất, vừa vặn. Y nói xong, còn hôn trên mặt kỳ kỳ một cái. Kỳ kỳ cũng hôn y một cái, hơi ngượng ngùng cười. Yến thanh chỉ rút khăn giấy lau khô nước mắt cho bé, kỳ kỳ mới vừa khóc xong, thẹn thùng muốn chết, Yến thanh chỉ đùa bé một lát mới làm bé cười lên. Lúc này tâm tình kỳ kỳ tốt, lòng hiếu kỳ cũng bay lên. Ba ba, em trai em gái bao lớn a? còn rất nhỏ vẫn là hạt đậu hà lan nhỏ a bao nhiêu tuổi nha nhỏ hơn con mấy tuổi a yến thanh trì nghĩ nghĩ nhỏ hơn con năm sáu tuổi đi bây giờ còn chưa đến một tuổi đâu nhỏ như vậy kỳ kỳ rất kinh ngạc bé tưởng sẽ đón một bé con suýt soát tuổi bé về nhà kết quả chỉ là một tiểu bảo bảo vậy bé còn là một tiểu bảo bảo a yến thanh trì gật đầu bé còn không biết gì hết cho nên sẽ ngoan ngoãn nghe lời kỳ kỳ kỳ kỳ hơi mới lạ nở nụ cười Bé nghe lời con, đúng vậy, nhưng con còn phải nghe lời cô gái và ba ba mà. Cho nên bây giờ cũng có người nghe lời con, kỳ kỳ nghe vậy, gấp không chờ nổi. Khi nào tiểu bảo bảo tới nha, Yến Thanh Trì tính toán ngày, chắc là qua tháng 9 năm nay đi. Muộn như vậy à, kỳ kỳ bẻ ngón tay tính tính, còn phải lâu lắm, không thể tới sớm một chút sao. Yến Thanh Trì không nghĩ tới độ tiếp thu của bé cao như vậy, vui mừng sơ sờ đầu bé. Không thể A tiểu bảo bảo muốn gặp ca ca, nhưng rất thẹn thùng, phải chuẩn bị chuẩn bị, hy vọng anh trai thích bé. Lần đầu tiên Kỳ Kỳ được kêu anh trai, không tự giác hơi vui vẻ, ngọt ngào nói với Yến Thanh Trì. Anh trai thích bé A, ha anh trai. Ba ba, sau này con chính là anh trai. Đúng vậy, nhưng trước giờ con chưa từng làm anh trai bao giờ có thể làm tốt không A? Không đâu, nhất định Kỳ Kỳ sẽ là anh trai tốt nhất. Kỳ kỳ nhấp miệng nghĩ nghĩ, đáng tiếc bây giờ nghỉ Tết bằng không bé đã có thể gọi cho bạn học của bé, bé nhớ Lâm Lâm đã là anh trai, có thể hỏi Lâm Lâm làm anh trai thế nào. Nhưng không sao cả kỳ kỳ nghĩ tiểu bảo bảo phải đến tháng 10 mới đến, còn phải rất lâu, đợi khai giảng bé phải hỏi lại. Cứ như vậy kỳ kỳ đã chấp nhận sự thật trong nhà sắp có một đứa nhỏ. Yến Thanh Trì không khỏi nhẹ nhàng thở ra thầm nói, như vậy là tốt quá rồi. Buổi tối lúc ngủ kỳ kỳ còn nhìn nhìn giường mình, hỏi Yến Thanh Trì. Sau này tiểu bảo bảo ngủ với con sao, con có thể nhường nửa cái giường cho bé, có thể à, Yến Thanh Trì cười cười, chỉ cần đến lúc đó con không chê bé ồn, vì bé lại ồn a Kỳ Kỳ khó hiểu, tiểu bảo bảo không biết nói chuyện cho nên chỉ có thể khóc nháo làm con chú ý bé. Con sẽ dỗ bé, Kỳ Kỳ nói, con dỗ bé, bé sẽ không khóc, Yến Thanh Trì dán vào chán bé hôn bé một chút, Kỳ Kỳ của ba thật là một tiểu bảo bối, sao lại ngọt ngào như vậy. Kỳ kỳ khẽ cười cười, sau đó dường như lại nghĩ đến cái gì, ha nở nụ cười. Con là tiểu bảo bối, bé là tiểu bảo bảo, ha. Yến Thanh Trì không rõ những lời này có chỗ nào mắc cười, hỏi bé. Kỳ kỳ đang cười cái gì, con là tiểu bảo bối, bé là tiểu bảo bảo, a. Kỳ kỳ vừa lặp lại, vừa tiếp tục cười. Yến Thanh Trì cảm thấy thế giới của người lớn và trẻ con quả nhiên tồn tại vách tường không thể vượt qua cho nên Kỳ Kỳ có thể vì những lời này mà cười không ngừng, mà Y cũng chỉ có thể vì bé cười không ngừng mà cười. Dỗ Kỳ Kỳ ngủ xong Yến Thanh Trì về phòng mình. Giang Mặc thần nhìn Y về lập tức kết thúc trò chuyện với bác sĩ. Em về rồi, ừ Kỳ Kỳ ngủ rồi. Yến Thanh Trì ngồi xuống sofa nhỏ đối diện hắn. Anh cũng đoán vậy em thế nào? Có mệt không? Cũng được thôi, anh mới với nói chuyện với người bạn bác sĩ của anh sao? Giang mặc Thần hơi chột giả, anh chỉ muốn hỏi cậu ấy chút chuyện trong sinh hoạt ngày thường có cần chú ý cái gì không anh sợ mình sơ hở. Yến Thanh trì nghe vậy, nghiêm túc nhìn hắn. Giang mặc Thần, em suy nghĩ nguyên một ngày về chuyện hôm nay, anh muốn biết quyết định của em không? Giang Mặc Thần sững sốt một chút, nguyên ngày nay thật ra tâm tình hắn hơi phức tạp, một mặt hưng phấn kích động vui sướng, thậm chí muốn tìm người chia sẻ vui sướng của mình, một mặt lại đứng ngồi không yên, lo lắng cảm xúc của Yến Thanh Trì, hận không thể nói là bác sĩ nói sai rồi. Hai bên đấu tranh, Giang Mặc Thần cảm thấy tinh thần mình sắp phân liệt luôn rồi, mà bây giờ Yến Thanh Trì nói y có quyết định, Giang Mặc Thần lập tức khẩn trương, thiếu chút nữa ngồi nghiêm chỉnh tay bỏ sau lưng tỏ vẻ mình trịnh trọng và nghiêm túc với chuyện này. Em nói đi. Hắn mở miệng nói, trong lòng không tự giác khẩn trương, giống như khi còn nhỏ nộp bài thi chờ giáo viên công bố điểm, bây giờ, hắn chờ Yến Thanh Trì tuyên bố quyết định của y. Mặc kệ y có quyết định thế nào, hắn đều sẽ vui vẻ tiếp thu. Tuy rằng có hơi kỳ quái, em cũng ngu luôn, nhưng em quyết định, nếu đã có duyên, như vậy cứ sinh đứa nhỏ này ra đi. Trong căn phòng ấm áp, Giang Mặc Thần nghe âm thanh ôn nhu của Yến Thanh Trì. Chương 100 Yến Thanh Trì cảm thấy chắc là Giang Mặc Thần đã bước vào thời kỳ ba ba ngốc trong truyền thuyết, sau khi mình tuyên bố quyết định sinh đứa nhỏ ra, cả người Giang Mặc Thần đều làm quá lên, coi mình thành động vật được bảo hộ cấp 1 của quốc gia thì thôi đi, còn cả ngày nhắc một ít chuyện lung tung rối loạn. "Tỷ Như, Thanh Trì, em cảm thấy chúng ta đổi nhà mới thế nào?" Giang Mặc Thần cầm catalog nhà mới cho y xem. "Em xem, căn nhà chúng ta đang ở là lúc trước anh ở một mình mới chọn, sau đó nhận nuôi Kỳ Kỳ, rồi chúng ta kết hôn, vẫn chưa từng chuyển nhà." Bây giờ lại sắp có một bảo bảo, một nhà bốn người, căn nhà này nhỏ quá, không phải sao? Yến Thanh Trì câm nín, đương nhiên không phải, nhỏ chỗ nào, anh nhìn xem lầu hai còn bao nhiêu phòng trống, trừ phi em sinh bảy anh em hồ lô, không thì nhà bây giờ ở đủ rồi. Em không muốn đổi sao? Yến Thanh Trì gật đầu, sống yên ổn chút đi, Giang Thiên Sinh, vậy được rồi, Giang mặc thần nghĩ nghĩ, lại bắt đầu gọi điện cho quản mai. Bắt đầu từ ngày mai, tạm dừng hoạt động của Yến Thanh Trì trong vòng một năm. Quản mai còn đang xem kịch bản cho Yến Thanh Trì, nghe được những lời này, nhất thời cảm thấy có phải tối qua mình ngủ không ngon, hôm nay gặp ảo giác. Cậu nói cái gì? Tôi nói, trong vòng một năm em ấy không nhận hoạt động, bất kỳ hoạt động, kịch bản, tổng nghệ, đại ngôn gì. Giang Tổng, quản mai hơi bất đắc dĩ. Tuy rằng tôi không biết hai người các cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, bây giờ sự nghiệp của Yến Thanh Trì đang trong thời kỳ bay lên, tinh lực, tài lực, sức người, sức của chúng ta đầu tư trên người cậu ấy mới bắt đầu thu hồi, lúc này cậu lại muốn đóng băng cậu ấy, thứ tôi nói thẳng, không có lời. Ai nói tôi muốn đóng băng em ấy? Vậy cậu tạm dừng tất cả hoạt động của cậu ấy? Giang mặc Thần nghe vậy cười một chút chỉ là chuyện Yến Thanh Trì mang thai, dù sao hắn sẽ không tùy tiện nói với người ngoài, bởi vậy cũng chỉ cười nói. Chỉ để em ấy tĩnh dưỡng chút chị đừng nghĩ quá nhiều. Cậu đột nhiên nói như vậy, tôi có thể không nghĩ nhiều sao. Dù sao cũng đã thông báo cho chị trong vòng một năm đừng nhận hoạt động cho em ấy. Nhưng, lòng tôi hiểu rõ, Giang mặc Thần biết cô lo lắng cái gì, giải thích. Trên tay em ấy còn một bộ điện ảnh và một bộ phim truyền hình, đều công chiếu năm nay. Cho dù bây giờ em ấy không nhận hoạt động khác bằng vào hai bộ điện ảnh và truyền hình, đến lúc đó cũng xoát cảm giác tồn tại được một đợt. Lạc đường dự tính chiếu vào tháng 7, miên miên là 8 tháng, chiếu xong là 9 tháng hoặc 10 tháng. Chờ đến đầu năm sau, chị lại cho nhận một tổng nghệ cho em ấy, thời gian chờ tổng nghệ ngắn, em ấy xong thì tháng thứ hai đã có thể chiếu, hơn nữa lúc ấy, em ấy có đã có hai tác phẩm, chắc là còn nhiệt độ chị còn có thể điều chỉnh một cái giá thích hợp, hoàn toàn không có gì đáng để lo lắng. Quản mai, nghĩ thật là chu đáo, tôi có thể hỏi một chút không, vì sao đột nhiên lại muốn để cậu ấy nghỉ ngơi một năm? quản mai khó hiểu nói giang mặc thần cười cười đây không phải chuyện chị nên biết sau đó giang mặc thần cúp điện thoại quản mai gian thương bất lương tức chết người quản mai không chiếm được đáp án từ chỗ giang mặc thần đành phải đi hỏi yến thanh trì yến thanh trì suy nghĩ một cái cỡ nói mình muốn ở nhà chơi với kỳ kỳ hơn nữa tác phẩm dự trữ trước mắt cũng còn đủ nên không muốn mệt mỏi như vậy nói với bên ngoài cơ thể y không khỏe cho nên tĩnh dưỡng một thời gian Quản Mai cảm thấy Yến Thanh Trì không giống người chịu yên ổn, không có tinh thần phấn đấu cho nên còn nghi vấn với cách nói của Y. Nhưng ông chủ và đương sự đều nói như vậy, vậy chứng minh chuyện tĩnh dưỡng một năm này đã định rồi, Quản Mai hơi buồn bực nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu. Giải quyết xong Quản Mai, Giang Mặc Thần lại cân nhắc. Thanh Trì, chuyện em mang thai, để nhà anh và nhà em biết đi. Yến Thanh Trì nghĩ đến đây đầu lại lớn, mang thai đương nhiên là một chuyện tốt nhưng tiền đề là Y là phụ nữ. Cố tình y lại là đàn ông, muốn nói chuyện mình mang thai cho cha mẹ Yến ra và cha mẹ Giang ra Yến Thanh Trì vô cùng lo lắng bốn vị lão nhân thở không nổi trực tiếp ngất xỉu thì làm sao bây giờ. Từ từ đi, y nói, đừng nóng này, có phải em sợ cha mẹ anh và cha mẹ em không tiếp thu được không? Giang mặc thần hỏi y, Yến Thanh Trì hỏi lại, hay là chúng ta thăm dò bọn họ trước, cũng được, ngày mai em về nhà một chuyến, được anh về với em, ngày mốt lại đến nhà anh. ngày mốt đã an tết vậy vừa vặn có thể cùng nhau mừng năm mới vậy mùng một lại về nhà em được yến thanh trì hơi mệt ai hy vọng bọn họ có thể tiếp thu không thể tiếp thu cũng không còn cách nào đã mang rồi còn có thể phá sao giang mặc thần an ủi y được mà nói đến đây giang mặc thần hỏi y em muốn để gì trương biết không nếu không muốn lúc chúng ta về nhà nói với trong nhà một tiếng để gì trương về nhà cha mẹ anh trước Yến Thanh Trì cảm thấy đầu mình lại lớn lên, nếu gì Trương không ở, mấy tháng cuối thân thể em không tiện, vậy ai nấu cơm đây? Anh, Giang Mặc Thần nói với vẻ đương nhiên, anh, Yến Thanh Trì vô cùng khinh thường, anh biết nấu cơm, anh không biết, nhưng anh có thể học à? Giang Mặc Thần nhìn y, vừa vặn em có thể dạy anh, Yến Thanh Trì chụp bàn, quyết định vậy đi, để gì Trương đi trước, muốn anh nấu cơm như vậy? Giang Mặc Thần cười, Yến Thanh Trì gật đầu. Đúng vậy, cũng không thể để em cực cực khổ khổ mang thai, anh lại không làm cái gì. Anh làm, anh làm. Giang Mặc Thần lập tức đáp, còn kém không nhiều lắm. Hai người nói đông nói tây một hồi, trong lòng Yến Thanh Trì đều là ngày mai làm sao gặp cha mẹ Y, làm sao mới có thể xảo rượu biết được thái độ của bọn họ. Y nghĩ quá nghiêm túc, cho nên bất chi bất giác ngủ luôn. Giữa trưa hôm sau cơm nước ở nhà xong, Yến Thanh Trì mới đi Yến ra với Giang Mặc Thần còn có kỳ kỳ. Lúc hai người lớn không có ở nhà kỳ kỳ được gì trương mang đến Yến gia chơi vài lần, cũng không sợ hai người lớn Yến gia và Yến Thanh Khê như lần đầu gặp mặt thậm chí còn nói với Yến Thanh Trì lần trước bé đi đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì bọn họ đã nói trước hôm nay sẽ về cho nên Yến Thanh Khê cố ý từ chối hội hợp với bạn bè, đặc biệt chờ ở nhà. Đến lúc Yến Thanh Trì mới vào cửa, đã thấy ba mẹ mình và Yến Thanh Khê ngồi ngay ngắn trên sofa, bộ dáng tam đường hội thầm, nhất thời có hơi trột dạ cảm thấy có phải bọn họ đã biết chuyện mình mang thai không? Thanh Khê em không ra ngoài chơi à? Không à em đang đợi anh về chúng ta đã lâu không gặp mà. Cô nói xong, nhìn thấy Kỳ Kỳ đứng giữa Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần, lập tức mở rộng vòng tay hô tiểu Kỳ Kỳ, lại đây cô chuẩn bị quà cho con. Kỳ kỳ nhìn nhìn Yến Thanh Chỉ, Yến Thanh Chỉ gật đầu thả lòng tay, bé lập tức chạy qua. Yến Thanh Khê ôm bé ngồi vào lòng, lấy ra một con gấu bông nhỏ từ sau lưng cho bé. Thích không, Kỳ kỳ nhận lấy cười gật đầu. Thích, còn một cái, Yến Thanh Khê nói, lại móc ra một ô tô nhỏ từ sau lưng. Kỳ kỳ vui vẻ nhận, cảm ơn cô cô, vậy Kỳ kỳ hôn cô cô một chút, Kỳ kỳ sắp lại hôn cô một chút hơi thẹn thùng nhấp môi, Yến Thanh Khê cũng hôn bé một chút. Thật ngoan. Yến Thanh Trì và cha mẹ Yến ra lâu rồi không gặp nhất thời lại không biết nên nói gì. Vẫn là hai người lớn Yến ra đón hai người bọn họ ngồi xuống, sau đó cảm khái. Bất chi bất giác A, hai các con đã kết hôn nửa năm, mẹ đã nhìn ra con người A chính là phải kết hôn. Kết hôn mới có thể lớn lên, bây giờ Thanh Trì có tiền đồ hơn trước kia nhiều, đã thành đại minh tinh. Ha, nói mới nhớ anh, lát nữa anh ký tên cho em đi, bạn học em là fan của anh, đúng rồi. Yến Thanh Khê nhìn về phía Giang Mặc Thần, "Anh Mặc Thần, anh có thể ký cho em vài tấm luôn không?" "Có thể." Giang Mặc Thần nói, Yến Thanh Trì cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mẹ Yến lâu rồi không gặp y, dựa gần y hỏi rất nhiều vấn đề, Yến Thanh Trì đều trả lời từng câu một, trả Yến thỉnh thoảng cũng cắm vài câu mình muốn hỏi, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì đều nghiêm túc trả lời, cũng coi như là trò chuyện vui vẻ. Yến Thanh chỉ nghĩ thầm muốn thăm dò thái độ của cha mẹ y, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, giống như hỏi thế nào cũng là lại ông tôi ở bụi này, vì thế đành phải kéo, kéo qua kéo lại đã kéo tới chiều. Bởi vì một nhà ba người bọn họ đến, cha mẹ Yến ra đã mua đồ ăn từ sớm, chờ đến chiều Yến ba ba cầm muỗng bộc lộ tài năng. Yến Thanh Trì nhìn cha Yến mẹ Yến đều ở trong phòng bếp cho Giang Mặc thần một ánh mắt, để hắn coi chừng kỳ kỳ và Yến Thanh khê, mình đi theo vào. Mẹ Yến thấy Y theo vào, vội làm kêu Y đi ra ngoài. Con ra ngoài chơi với Kỳ Kỳ đi, mẹ và ba con nấu cơm được rồi. Không có việc gì, Yến Thanh Trì rửa sạch tay, còn giúp hai người rửa rau sắt rau, không làm nhiều lắm. Mẹ Yến thấy vậy, lại nhìn nhìn ngoài phòng bếp, mình cũng có chút lời muốn nói với Yến Thanh Trì, nên không đuổi Y nữa. Con ở cùng một chỗ với mặt thần có tốt không? Mẹ Yến hỏi Y, khá tốt, anh ấy khá tốt với con. Mẹ cũng nhìn ra, lần trước hai con cùng về nhà còn hơi khách sáo, lần này cũng không như lần trước. Yến Thanh Trì cười cười, dừa cà chua. Mẹ, mẹ cảm thấy bọn con lại muốn một đứa nhỏ nữa thì sao? Có thể à, bây giờ hai đứa đều có tiền, muốn thêm một đứa nhỏ, hoàn toàn có thể nuôi nổi, nhưng con cũng phải chú ý cảm xúc của Kỳ Kỳ một chút, đừng để nó cảm thấy mình bị xem nhẹ. Yến Thanh Trì gật đầu, con biết, đi nhìn về phía mẹ Yến. Chẳng qua, nếu bọn con muốn một đứa nhỏ nữa, vẫn phải nhận nuôi. Mẹ Yến thở dài, cũng không còn cách nào, bây giờ Thanh Khê muốn kết hôn còn không đâu vào đâu, bằng không có thể để Thanh Khê sinh một đứa làm con thừa tự của hai đứa. Hơn nữa chị gái mặc thần có phải cũng không kết hôn không a Yến Thanh Trì gật đầu, ai chị của nó là một cô gái có tư tưởng, lớn lên lại đẹp lại có khả năng, cũng khó trách luôn không nhìn chúng ai. Bà nhìn về phía Yến Thanh Trì. Bằng không, cũng có thể cho các con một đứa con thừa tử. Yến Thanh trì cười khẽ từ nói, đúng vậy, chỉ tiết chị và Thanh Khê đều chưa kết hôn, nên cũng không cách nào cho cho chúng con một đứa nhỏ thừa tự Ai, nếu con và Giang mặc Thần có thể sinh thì tốt rồi, như vậy, hai chúng con đã có thể trực tiếp sinh một đứa. Mẹ Yến nghe vậy, sừng sốt một chút, ngay cả trà Yến đang chuẩn bị đảo nồi cũng sừng sốt một chút, sau đó, hai người cười. Đứa nhỏ này con nghĩ cái gì đấy? Đã bao lớn rồi, còn nghĩ mấy chuyện không thực tế, còn con và mặc thần có thể sinh, hai đứa con sinh thế nào a cười chết ba mẹ. Yến thanh trì thừa cơ hỏi, vậy nếu hai chúng con thật sự có con thì sao? Mẹ Yến cảm thấy loại chuyện không hề có khả năng này hơi buồn cười. Nếu là thật vậy, không phải vừa lúc thỏa mãn được ý tưởng muốn có thêm một đứa con của hai đứa rất tốt. Mẹ, mẹ nghĩ vậy thật, đúng vậy, mẹ Yến có lệ nói. Yến Thanh trì buông cà chua trong tay xuống, dù biết chắc là mẹ cảm thấy cái giả thiết này của mình quá không hiện thực nên mới thuận miệng nói những lời này, nhưng nếu đã nói đến đề tài này rồi chỉ có thể thuận thế để cha mẹ y biết. Dù sao y đã muốn nói cho bọn họ, ba mẹ, lời tiếp theo có thể rất không thể tưởng tượng được có lẽ phương thức sinh con và Giang Mạc Thần không đúng lắm cho nên tuy rằng chuyện này nghe như là con đang đùa hai người, nhưng con đang nói thật. Con và Giang Mạc Thần có con, con mang thai, hai người lại sắp làm ông nội bà nội. một tiếng, nồi sạn trên tay mẹ Yến rơi xuống đất bà nhìn Yến Thanh Trì trợn mắt há hốc mồm. chương 101, con, con nói cái gì? Mẹ Yến không thể tin được, con đứa nhỏ này đã lớn như vậy rồi còn nói giỡn mấy cái này. Bà vừa nói, vừa khom lưng nhặt nồi sạn lên. Trà Yến cũng ngơ ngẩn gật gật đầu. Thanh Trì à cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Con không có nói bậy, Yến Thanh Trì đã biết sẽ như vậy. Đây là sự thật hôm qua mới vừa chẩn đoán chính xác, nếu hai người không tin, con đưa báo cáo kiểm tra cho hai người xem. Y nói xong, chuẩn trốn ra ngoài, kết quả bị mẹ Yến ngăn lại. Mẹ Yến nhìn Y, đôi tay mất tự nhiên xoa tạp dề. Con nói thật sao, Yến thanh trì gật đầu. Thật sự, bà vẫn còn không chút tin, Yến thanh trì bất đắc dĩ. Rất kỳ quái đúng không? Con cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng thật là vô cùng xác thực. Vì sao a mẹ Yến mẫu không rõ. Vì sao một đứa con trai như con lại mang thai được? Bà ngạc nhiên nghĩ thậm chí còn lớn mật đưa ra một lý do. Chẳng lẽ lúc ấy mẹ mang thai con, là ra là thai Long Phượng, sau đó các con đánh nhau trong bụng mẹ, rồi con thắng tiêu hóa một số khí quan của em gái con. Yến Thanh Trì quả thật bị sức tưởng tượng phong phú của mẹ mình làm chấn kinh rồi, chuyện xưa khủng bố như vậy, gần nhất mẹ lại xem cái gì giải mật nhân gian đi, bằng không mấy lời như có thể đã tiêu hóa khí quan của em gái y cũng có thể nói ra. Hơn nữa, mẹ, Yến Thanh Trì nhìn bà, năm đó mang thai một đứa hay hai đứa mẹ không biết đâu. con đã tiêu hóa khí quan của một em gái sinh đôi không tồn tại chỗ nào a Mẹ Yến tưởng tượng cũng đúng, lúc ấy đúng là bà chỉ mang thai một mình Yến Thanh Trì. Vậy là chuyện gì đây? Bà phát sầu, đang êm đẹp sao lại mang thai? Có phải trần bệnh sai không trong bụng con mọc một cục gì đó? Bà nói xong vội vàng phì phì phì ba tiếng. Yến Phụ cũng nói, có người mẹ nào như bà sao? Đang êm đẹp lại nói trong bụng con mình mọc cục gì, còn không bằng là một đứa nhỏ nữa, đứa nhỏ còn biết kêu tôi ông nội. Tôi chỉ nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói sai thôi. Mẹ Yến tự trách bà nhìn Yến thanh trì. Tiểu trì à, gần đây có buồn nôn hay là cảm thấy cơ thể rất mệt không? Gần đây thích ăn chua hay cay? Khẩu vị ăn uống có thay đổi không? Có thay đổi một chút chua cay đều được, không thể ăn đồ có mùi tanh quá nặng, không buồn nôn lắm, chỉ nhợn nhợn chưa từng nôn ra. Giống như mang thai thật à, mẹ Yến lẩm bẩm mặc thần biết không, anh ấy biết, nó nói thế nào, anh ấy nói nghe con, con muốn thì sinh, không muốn thì từ bỏ, dù sao chúng con cũng đã có kỳ kỳ. Nhưng con cảm thấy anh ấy rất muốn, chẳng qua sợ làm con áp lực, nên vẫn không biểu hiện ra ngoài, để con tự mình quyết định. Vậy là tốt rồi. Mẹ còn sợ mặc Thần cảm thấy chuyện này kỳ quái, có ngăn cách với con. Anh ấy, Yến Thanh Trì từ phòng bếp nhìn thoáng ra ngoài, phòng bếp nhà bọn họ cũng không dạng mở, nên cũng nhìn không thấy Giang mặc Thần. Yến Thanh Trì quay lại đầu nhìn mẹ mình. Anh ấy tiếp thu nhanh hơn con nhiều, hai ngày nay còn cân nhắc đổi một cái nhà mới, nếu không phải con không đồng ý, chắc Tết xong bọn con phải chuyển nhà. Cho nên, các con muốn giữ đứa nhỏ này sao? Yến Thanh Trì thở dài. Giữ đi, cha con là duyên, một người đàn ông như con vậy mà còn mang được nó, loại duyên phận này, chắc cũng theo con. Mẹ Yến nghe vậy, gật gật đầu. Cũng đúng, dù sao cũng là một cái sinh mệnh nhỏ. Có đứa con cũng tốt, hai đứa con cũng có thể có một ràng buộc huyết thống, hơn nữa các con đều bận rộn có đứa con cũng có thể ở nhà cùng chơi với kỳ kỳ, hai đứa nhỏ thì không còn cô đơn như vậy. Yến thanh trì dạ một tiếng, đồng ý. Nhưng con phải chú ý cân bằng quan hệ của nó và kỳ kỳ một chút, đừng làm cho kỳ kỳ cảm thấy mình không phải con ruột, các con thích em trai em gái hơn, vậy không tốt. Mẹ Yến mẫu dạy dỗ Yến thanh trì gật đầu, con biết con sẽ chú ý, ai ai, mẹ Yến mẫu xoay người lấy xà bông dừa nồi sản trong tay. Ai, thời đại bây giờ con trai cũng mang thai được sao? Tiểu trì con là con trai sao? Yến thanh trì. Chà Yến, nuôi nhiều năm như vậy, bà sinh một trai một gái hay hai đứa con gái, chính bà không biết sao. Bây giờ tôi còn nghĩ chưa ra thôi. Mẹ Yến rửa sạch sẽ nổi sản, lau lau. Thời đại này con trai cũng mang thai được sao? Tiểu trì, chuyện này con đừng nói với những người khác, chỉ chúng ta lặng lẽ biết là được, đừng để lộ. Bà nói xong, lại nhìn về phía chà Yến. Ông cũng đừng nói trong nhà, đừng để tiểu khê biết miệng tiểu khê quát quát, không chừng sẽ nói ra ngoài. Tôi biết. trà yến nói đi tới trước cái thớt vậy sao nếu mang thai tiểu trì lại thích ăn chua cay vậy làm cá hầm cà chua đi vốn đang định làm thịt kho tàu bây giờ không nấu ba nấu đi yến thanh trì nói thật tình thật không dám giấu giếm món này con đã ăn ít nhất một tuần rồi yến phụ ba làm thành dấm đường cho con cá sóc yến thanh trì nghĩ nghĩ cũng được đi được ba lại làm vài loại rau trộn cho con Yến Thanh Trì nhìn ông mới nói đã bắt đầu cắt dưa chuột muốn tới hỗ trợ kết quả người còn chưa đi tới, đã bị mẹ Yến ngăn cản. Lúc này con còn làm cơm cái gì à, con đi ra ngoài ngồi, hoặc là nằm cũng được, đừng lăn lộn. Con chỉ làm cơm, Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Bây giờ mới hai tháng, không có chuyện gì. 3 tháng đầu mới sợ xảy ra chuyện nhất, phì phì phì, dù sao con cũng ra ngoài nghỉ ngơi cho tốt đi, lát nữa ăn cơm mẹ kêu con. Yến Thanh Trì rất kinh ngạc, con là bệnh nhân sao? nhưng phụ nữ bình thường mang thai cũng nấu cơm ẩm ẩm a con giống được sao mẹ yến nhìn y phụ nữ mang thai là bình thường bây giờ con nói cho mẹ một đứa con trai cũng có thể mang thai là bình thường sao còn không phải nên cẩn thận yến thanh trì nghe mẹ con đi con mau ra ngoài phòng bếp có vui mà ở lâu con đi ký tên cho tiểu khê đi không phải tiểu khê muốn con ký tên sao yến thanh trì nhìn cha mẹ y kẻ sướng người họa chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người rời khỏi phòng bếp Được con đi ký tên, ký ít mấy tấm đi, đừng mệt, Yến Thanh Trì chắc bây giờ con là phế nhân tay chói gà không chặt rồi. Chờ đến khi Yến Thanh Trì rời khỏi, mẹ Yến vừa rửa đồ ăn, sắt rau, vừa thở dài. Mang thai thật a hôm nay có phải ngày ca tháng tư không a người trẻ tuổi tụi nó không phải có ngày nói dối gì đó sao. Không phải ngay cả báo cáo kiểm tra cũng có rồi sao, lát nữa cơm nước xong, có thể xem một chút. Báo cáo kiểm tra cũng có thể làm giả a Thì thế nào? Trà Yến vừa đổ giấm, vừa hỏi bà. Tiểu Trì lừa bà làm gì? Ai? Chủ yếu là chuyện này thật sự quá kỳ quái. Mỗi ngày tôi đều xem tivi cũng chưa từng thấy đàn ông mang thai Nếu ông nói thật Giang Gia có thể cảm thấy Tiểu Trì rất kỳ quái không a Tay Trà Yến trộn dưa chuột rừng một chút, cũng nói không chừng đi. Tôi thấy cha mẹ Giang Gia đều là người chi thư đạt lý, cũng rất giảng đạo lý, đối với nhà chúng ta cũng khá tốt. Vậy sao? Mẹ Yến gật đầu. Hơn nữa Tiểu Trì cũng nói, mặc Thần rất muốn, vậy chắc cũng được đi. Lát nữa hỏi Tiểu Trì một chút mai bọn họ muốn ăn Tết ở đâu, nếu về Giang Gia, vậy chắc sẽ nói cho cha mẹ mặc Thần xem Giang Gia có phản ứng thế nào. Ai, bà có muốn chúng ta gọi điện cho bọn họ đánh nhịp trước không, đừng để đến lúc đó dọa chết bọn họ. Đánh nhịp thế nào, mẹ Yến nhìn ông, nói với nhà bọn họ thông gia a tôi nói cho hai người chúng ta sắp ôm cháu nội. Mẹ Yến lắc đầu. Chuyện này để mặc Thần nói đi, dù sao chúng ta cũng là người ngoài, mặc Thần nói thích hợp hơn chúng ta. Hy vọng vậy, mong mặc Thần nói chuyện thuận lợi, để hai đứa nhỏ qua một năm yên ôn. Ừ, Yến mẫu gật đầu, kỳ quái sao, kinh ngạc sao, đối với cha mẹ Yến ra mà nói khẳng định là kỳ quái và kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là con của mình, dù rất kinh ngạc kỳ quái thì bọn họ cũng hy vọng con mình có thể bình bình an an, thuận thuận lợi lợi. Đến nỗi sợ hãi với chuyện không bình thường, những cái đó đều phải đè dưới đáy lòng, không nên, cũng không thể biểu hiện, làm Yến Thanh Trì bối rối. Xét đến cùng, cũng chỉ vì thương mà thôi. 6 giờ rưỡi tối chính thức ăn cơm, trà Yến mẹ Yến bày một bàn tràn đầy những món ăn nhìn qua đã thấy cực kỳ ngon miệng, xem cũng ngon mắt. Yến Thanh Trì gắp chút thịt cá cho kỳ kỳ, bởi vì không mua cá có xương nhọn nên cũng không lo bé bị mắc xương. Y vừa rút chiếc đũa, đã thấy Giang mặc Thần gắp cho Y vài đũa đồ ăn Cách em hơi xa, em cũng đừng đứng lên, ăn cái gì nói với anh, anh gấp giúp em. Giang mặc thần vừa dứt lời, cha Yến lập tức tay mắt lanh lẹ dịch mấy món đặc biệt làm cho Yến thanh trì đến trước mặt y, gắp vài đũa cho y. tiểu trì con ăn cái này đi, ba ba đặc biệt làm cho con. Mẹ Yến nghe vậy, liếc chồng mình một cái. Ông gắp cho nó mấy cái đó có dinh dưỡng gì. Bà nói xong, tự mình gắp một miếng cá to vào chén Yến thanh trì. Ăn chút cá chứa protein. Yến Thanh trì nhìn cái chén đã tràn đầy trước mặt mình câm nín cứng họng. Yến Thanh khê nhìn mấy người bọn họ, hơi tò mò. Anh con bị gì vậy? Tay gãy rồi, sao cả đám đều gắp đồ ăn cho anh ấy à? Anh ấy cũng không phải Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nghe có người kêu bé, ngẩng đầu nhìn nhìn Yến Thanh khê, vẻ mặt nghi hoặc. Yến mẫu gắp miếng thịt cho Kỳ Kỳ, liếc Yến Thanh khê một cái. Con nói nhiều quá, đều tại con, để anh con ký tên nhiều như vậy, nếu tay anh con gãy khẳng định là do con. Yến Thanh khê quả thật chấn kinh rồi. Con mẹ con ơi, con chỉ để anh ấy ký hai mươi mấy tấm thôi, sao cổ tay anh ấy gãy rồi. Trước đó anh ấy ký tên làm phúc lợi cho fan, một lần đã là một trăm tấm A. Yến Thanh khê thở phì phì, thói đời nóng lạnh tình người ấm lạnh, một bữa cơm thôi mà nhà chúng ta đã biến thành thân tình plastic con quá thảm rồi. Yến Thanh trì cảm thấy em gái của y còn rất đáng yêu, vì thế gắp cho cô một miếng. Tới cho em chút ấm áp và quan tâm. Bởi vì Yến Thanh Trì mang thai cơm nước xong, mẹ Yến lại kéo Y vào phòng, vừa nhìn báo cáo kiểm tra, vừa nói cho Y. Ba tháng đầu con phải để Y A, không thể làm việc nặng, không thể quá mệt nhọc, cũng không thể quá lo lắng, thức ăn cũng phải kiêng, mẹ viết cho con một tờ thực đơn, mấy thứ này con đều không được ăn. chương 102, bà nói xong, lại tiếp tục nói, mặc thần bận rộn, trong nhà không ai chăm sóc con, hay là là mẹ dọn tới nhà các con ở vài ngày cũng dễ giúp chăm sóc con. A đúng rồi, kỳ kỳ con nhỏ, không hiểu chuyện, con cẩn thận đừng để nó va vào con. Yến Thanh chỉ nghe bà nói muốn dọn tới nhà y, cảm thấy chắc bây giờ mình là vương tử đậu Hà Lan, cần nâng như pha lê, bằng không ngọn gió nhẹ thổi qua, mưa nhỏ suối một chút, mạng nhỏ của y cũng xong rồi. Không cần đâu tự con có thể chăm sóc mình, mẹ, người không cần lo lắng. Sao mẹ không lo được chứ, mang thai là chuyện lớn, con còn là con trai, thật là lo chết mẹ rồi. Con tự chăm sóc mình được chứ. Yến thanh trì gật đầu, có thể có thể, mặc thần đã mang con đi gặp bác sĩ, chắc chắn bác sĩ chuyên nghiệp hơn mẹ yên tâm đi. Lúc rời khỏi Yến ra trời đã sụp tối, mẹ Yến đưa y một bộ câu đối và chữ phúc. Các con mua chưa, sợ các con không có thời gian đi mua cho nên sẵn mua một bộ cho các con luôn, con lấy về dán lên cửa. Được, nhớ rõ chăm sóc mình cho tốt, con biết mà. Đây là bánh bao gói hôm qua, biết hôm nay các con tới cho nên gói chút vị con thích ăn, lấy về hấp lên là ăn được cho con thêm mấy cái, về nhà ăn a Yến Thanh Trì hơi cảm động, dạ cảm ơn mẹ. Mọi người lại nhảy một lát mới vào thang máy, Kỳ Kỳ lắc lắc tay nhỏ với bọn học. Ông nội, bà nội cũ, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, Kỳ Kỳ nhớ phải thường lại đây chơi a Kỳ Kỳ cười tùm tìm gật đầu, dạ dạ. Ba mươi tết yến thanh trì giang mặc thần và kỳ kỳ đều dậy rất sớm ăn sáng xong mọi người cân nhắc dán câu đối xuân và chữ phúc tự kỳ kỳ cầm chữ phúc nghiêm túc nhìn yến thanh trì hỏi bé kỳ kỳ nhìn hiểu không kỳ kỳ triển lãm chữ phúc cho y còn biết cái này dán thế nào cô giáo chúng con từng nói phải dán ngược vậy mới là phúc tới rồi qua wow, kỳ kỳ thật thông minh a yến thanh trì nói xong sắp lại ôm bé giang mặc thần sợ tới mức lập tức rớt câu đối trên tay bế kỳ kỳ lên Em muốn làm gì thì nói, em đừng nhúc nhích. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Em chỉ là muốn ôm Kỳ Kỳ dán chữ phúc lên cửa. Để anh, Giang Bạc Thần nói xong, nói với Kỳ Kỳ. Tới đây, dán chữ phúc lên cửa, làm theo con vừa nói, dán ngược. Dán chỗ nào trên cửa nha. Kỳ Kỳ cầm chữ phúc so so. Giang Bạc Thần cười cười. Dán ngay giữa là được. Nơi này, Kỳ Kỳ di di vào giữa. Cao chút nữa, Yến Thanh chỉ nói. Kỳ Kỳ nâng cánh tay lên cao. chỗ này sao hướng về phía phụ thân con một chút như vậy đúng vậy yến thanh chỉ nói con đừng nhúc nhích ra ba ba sẽ keo chữ phúc giúp con rồi con dán kỳ kỳ gật đầu ngoan ngoãn không nhúc nhích yến thanh chỉ đi qua duỗi tay xé keo giấy sau chữ phúc xuống được rồi dán được rồi kỳ kỳ hắc một tiếng dùng sức dán lên vẫn hơi lệch yến thanh chỉ nhìn bé dán xong chữ phúc nhưng cũng không sao đều là người một nhà phúc khí lệch chúng người người nào đều cũng như nhau Kỳ cổ động vỗ tay cho kỳ kỳ kỳ kỳ gián giỏi quá kỳ kỳ lôi kéo giang mặc thần phụ thân phụ thân để con xuống kỳ kỳ muốn đứng dưới đất xem giang mặc thần thuận thế thả bé xuống dưới kỳ kỳ ngửa đầu nhìn một lát lại lộc cộc lui về sau hai bước nhìn một lát sau đó lại chạy tới bên cạnh bọn họ kỳ kỳ gián giỏi không yến thanh trì hỏi bé kỳ kỳ vui vẻ lại có hơi thẹn thùng cười hắc hắc hắc nghiêng đầu nhìn yến thanh trì cũng không nói mình gián có được không dán chữ phúc kỳ kỳ thấy giang mặc thần chuẩn bị dán câu đối giơ tay kêu con tới con tới kỳ kỳ tới dán không được cái này quá cao kỳ kỳ với không tới kỳ kỳ dầu dầu môi phụ thân ôm con cũng không tới sao giang mặc thần sơ sờ đầu bé con giúp phụ thân dán phía dưới được không kỳ kỳ vội vàng gật đầu hỏi hắn dán thế nào a giang mặc thần xé keo dán phía sau câu đối xuống dán phía trên xong sau đó đè cho bằng nói với kỳ kỳ Con nhờ ba ba xé keo phía sau ra giúp con, sau đó con đè nó cho bằng. Kỳ Kỳ đã hiểu, đang muốn nhờ Yến Thanh Trì giúp Yến Thanh Trì đã thò tới, giúp bé xé keo dán ra xong, đến Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ngồi xổm xuống, rất nghiêm túc lấy tay trưởng lên câu đối, dùng lực đè ép lên, thậm chí sợ không chắc tay nhỏ còn vỗ vỗ phía trên. Như vậy là xong rồi sao? Đúng vậy, xong, Giang Mạc Thần nói, tới đây Kỳ Kỳ giúp phụ thân dán bên này luôn đi. Kỳ Kỳ vui vẻ theo hắn tới bên kia, dưới sự trợ giúp Yến Thanh Trì thành công dán xong vế dưới. Cuối cùng, Giang Mặc Thần cũng dán xong Hoành Phi. Hắn vỗ vỗ tay, "Xong." Yến Thanh Trì nhìn câu đối trên cửa, một năm bốn mùa đều vui mừng, vạn vật đổi mới vào mùa xuân. Giang Mặc Thần ôm lấy vai y hỏi, "Thế nào?" Kỳ Kỳ đọc từng chữ một nhưng mới học nên có chữ còn chưa biết, phe phẩy tay y hỏi, "Ba ba, đọc thế nào nha?" Yến Thanh Trì nhẹ giọng đọc một lần, cúi đầu nhìn khuôn mặt non nớt của bé, nhéo nhéo. Thật tốt, ý nghĩ, năm nay cũng là một năm rất vui vẻ. Buổi chiều, Giang mặc thần lái xe, ba người cùng đến Giang gia. Kỳ kỳ nhìn ngoài cửa sổ, hỏi hướng Yến Thanh Trì. Năm nay sao còn chưa rơi tuyết a Kỳ kỳ thích tuyết rơi. Kỳ kỳ gật đầu, tuyết rơi có thể đắp người tuyết ném tuyết. Kỳ kỳ muốn đắp người tuyết. Vậy chờ một chút chờ thêm mấy ngày sẽ có tuyết đến lúc đó ba ba và con cùng đắp người tuyết giả Kỳ Kỳ gật gật đầu với y tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đến Giang gia đã hơn 4 giờ chiều, dì bảo mẫu đang chuẩn bị đồ ăn, cha mẹ Giang gia đang ngồi nói chuyện ăn tết, Giang tinh thần thì đang xem di động. Giang mặc thần và Yến Thanh Trì mang Kỳ Kỳ vào nhà cởi áo lông vũ và khăn quàng cổ giúp Kỳ, Kỳ Kỳ Kỳ xoay người lại, đã thấy mẹ Giang đang nhìn bé. Bé phất phất tay, hô, chào bà nội. chào kỳ kỳ kỳ kỳ ăn cơm chưa ăn rồi kỳ kỳ dòn tan trả lời ăn cái gì nha kỳ kỳ nghĩ nghĩ nói cho bà một chuỗi tên món ăn yến thanh trì lôi kéo kỳ kỳ đi qua mẹ giang thấy kỳ kỳ tới giũi tay muốn ôm bé kỳ kỳ rất phối hợp để bà ôm yến thanh trì và giang bạc thần ngồi xuống sofa bên cạnh các em dán câu đối xuân chưa giang tinh thần hỏi giang mặc thần giang mặc thần gật đầu còn chưa trả lời đã nghe được kỳ kỳ giơ tay nói Dán rồi, Kỳ Kỳ và ba ba còn có phụ thân cùng dán, Kỳ Kỳ còn dán chữ phúc. Vậy Kỳ Kỳ rất lợi hại a Giang tinh thần khen ngợi bé. Kỳ Kỳ được cô khen ngợi, ngược lại thẹn thùng, lại dựa sát vào lòng ngực mẹ Giang. Mẹ Giang cầm kẹo trên bàn, lột giấy gói kẹo đút bé. Vì công việc một năm bốn mùa số lần Giang mặc thần về nhà cũng không nhiều lắm, còn Yến Thanh Trì trừ lúc mới kết hôn từng về Giang ra với Giang mặc thần, thời gian còn lại đều ở đoàn phim. Lần này hai người cùng về nhà ăn Tết, cha Giang mẹ Giang nhịn không được muốn khuyên bọn họ quay ít phim lại, về nhà nhiều hơn, trong nhà lại không để bụng chút tiền ấy. Hai người liên tục gật gù, nhưng không đồng ý cũng không phản bác mẹ Giang thấy vậy, không khuyên nữa, theo hai người bọn họ đi. Bà đã ở tuổi này, đúng là tuổi thích trẻ con nhất, hơn nữa ngày thường Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì không ở nhà, dì Trương nghe theo Giang Mặc Thần, thường mang Kỳ Kỳ đến yến gia và Giang gia, cho nên cha mẹ Giang gia cũng giống cha mẹ Yến gia, đều vô cùng yêu thích đứa nhỏ duy nhất trong nhà này, vừa ôm bé nói chuyện, vừa chọc bé. Vì có Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần ở cạnh, Kỳ Kỳ cũng hoạt bát hơn ngày thường một ít, nói nói cười cười với mẹ Giang, trong nhà trở nên sinh động ấm áp không ít. Ăn cơm xong, Giang Mặc Thần kêu cha mẹ Giang ra và Giang Tinh Thần lên lầu Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ ở lầu một xem TV. Kỳ Kỳ hỏi y, phụ thân bọn họ đâu? Yến Thanh Trì ôn nhu nói, bọn họ có việc nên lên lầu làm việc chờ đến khi bận xong, sẽ xuống lầu xem hoạt hình với Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cũng không hỏi nhiều nữa chờ bọn họ bận xong xuống lầu. Cha mẹ Giang ra hơi hoang mang với việc đột nhiên Giang mặc thần nói có chuyện muốn nói với bọn họ, đặc biệt là khi thấy những người thứ phương hội đàm đều là họ Giang bọn họ Yến Thanh Trì không có lên, nên càng hoang mang. Thậm chí mẹ Giang còn trộm nháy mắt với cha Giang, thầm nghĩ chẳng lẽ tình cảm của hai đứa nhỏ xảy ra vấn đề gì. Bà nghĩ như vậy, chỉ nghĩ tới trước đó nghe người ta nói nguyên minh húc về nước nháy mắt cho ra đời một phỏng đoán đáng sợ, không phải là muốn ly hôn chứ. Mẹ Giang cảm thấy trái tim mình không khỏe lắm, thật vất vả con trai mới bỏ qua tiểu bạch liên kia, sao lúc này lại muốn ngóc đầu lại. Mẹ Giang cảm thấy mình sầu muốn chết, Giang mặc thần còn chưa kịp nói, đã thấy mẹ mình lộ vẻ mặt buồn giàu, nhất thời hơi khó hiểu. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Không có gì, chỉ cảm thấy không khí hôm nay khá tốt người một nhà tụ tập bên nhau, con và chị con cũng coi như có sự nghiệp thành công, con còn có gia đình rồi, tiểu trì cũng coi như là hiểu chuyện, kỳ kỳ lại ngoan ngoãn, cảm thấy thật không dễ dàng, khá tốt. Vậy mẹ phải vui vẻ mới đúng vậy. Đúng vậy, con nói đúng, mẹ phải vui vẻ một chút. Mẹ Giang cười cười, con muốn nói với mọi người cái gì nha. Giang mặc thần bị bà hỏi như vậy, ngược lại không biết nên nói thế nào. Trước hỏi hắn đã hỏi thăm Yến Thanh Trì ngả bài với cha mẹ mình thế nào, Yến Thanh Trì nói rất đơn giản. Kịch bản chỉ có hai câu, nói với bọn họ hai chúng ta muốn có thêm một đứa con, cảm khái nếu hai chúng ta có thể sinh được thì quá tốt rồi, sau đó trực tiếp nói với bọn họ em mang thai. Giang mặc thần nhìn người nhà mình trước mặt chẳng lẽ hắn cũng phải nói như vậy Hắn nghĩ nghĩ khụ một tiếng mở miệng nói Con và Thanh Trì muốn có thêm một đứa con Giang tinh thần sững sốt cha mẹ Giang gia cũng sững sốt Bây giờ sao Giang tinh thần nhìn hắn Các em định nhận nuôi thêm một đứa sao Cũng không phải nhận nuôi Giang mặc thần châm trước mở miệng Mẹ Giang nhìn hắn đẻ mướn cũng không phải đẻ mướn Vậy là sao cha Giang hỏi hắn Hai đứa con lại không thể tự sinh, không nhận nuôi, không đẻ mướn, vậy các con định làm sao? Tìm con thừa tự sao? Nhà chúng ta hay là yến ra? Gia. Giang mặc thần nhìn ba cặp mắt tò mò trước mặt, nên nói thế nào đây? Em nghĩ thế nào thì nói thế đó, mặc kệ em muốn làm gì, chỉ cần không vi phạm đạo đức pháp luật, ba mẹ và chị đều ủng hộ. Nhưng mà tiểu mặc em và Thanh Trì đều là diễn viên, rất bận rộn, lúc này lại muốn thêm một đứa con có chăm sóc được không? Hay là chờ sau này các em rảnh rỗi hà muốn? Giang tinh thần kiến nghị. Giang mặc thần bất đắc dĩ. Nếu hắn biết Yến Thanh Trì có thể mang thai cho hắn một cơ hội lựa chọn. Vậy hắn cũng sẽ không chọn thời gian này. Nhưng ván đã đóng thuyền. Chuyện đã như thế cũng chỉ có thể làm cho tới. Cái này đã không còn kịp nữa rồi. Cái gì không còn kịp? Giang mặc thần thở hát ra. ngẩng đầu nhìn những người trước mặt. Còn nói một chuyện. Mọi người đừng để bị dọa. Cũng đừng cảm thấy con đang lừa mọi người. Rốt của con muốn nói cái gì? Mẹ Giang nhìn hắn, Giang mặc thần hít sâu vào, nói một hơi, thanh trì mang thai, bọn con có con, con không có lừa mọi người, ý trên mặt chữ, hai chúng con có con ruột của mình. Hắn nói xong, nhìn về phía cha mẹ và chị gái mình, chỉ thấy ba người bọn họ kinh ngạc nhìn mình, cái biểu tình kia quả thật giống như copy paste Giang tinh thần phục hồi tinh thần trước hết, cô không thể tin được. Em nói cái gì? Thanh trì mang thai, từ từ, mẹ Giang mẫu hơi loạn. Thanh Trì là con trai đúng không? Tuy rằng lúc ấy nhà chúng ta và Yến gia vì lão gia tử mà lập hôn ước, định là Thanh Khê. Nhưng sau đó vì con thích con trai, cho nên sau khi thương lượng với Yến ra, đổi Thanh Khê thành Thanh Trì. Thanh Trì là con trai đúng không? Hay là thật ra Thanh Trì cũng là con gái, chỉ là mẹ không biết. Giang Mặc Thần câm nín, đương nhiên Thanh Trì là con trai, hai chúng con ở bên nhau lâu như vậy, con có thể không biết em ấy là nam hay nữ sao? Nhưng con trai thì sao mang thai được Từ xưa đều là con gái mang thai Nào có con trai mang thai Tuy rằng con cũng không rõ đây là chuyện gì lắm Nhưng sự thật đúng là như thế Các em đi bệnh viện khám Không có trần bệnh sai Chị em là người hồ đồ như vậy sao Giang mặc thần hỏi lại Giang tinh thần nghe vậy Cũng cảm thấy dựa theo tính cách của Giang mặc thần Sẽ không nói bậy mấy chuyện này Cho nên mang thai thật Yến Thanh chỉ thân là con trai mang thai Cha mẹ Yến ra biết không? Biết, hôm qua chúng con đi Yến ra, nói cho cha mẹ em ấy. Cha mẹ nó phản ứng thế nào? Cha Giang hỏi, cha mẹ em ấy tiếp thu vô cùng tốt đẹp, thậm chí dặn dò chúng con một ít việc cần chú ý trong thời gian mang thai. Giang ra chúng ta cũng không thể thua bọn họ. Cha Giang nghe vậy, lập tức nói còn không phải là đàn ông mang thai sao? Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có cha mẹ nó đã có thể tiếp thu. không có đạo lý chúng ta không tiếp thu được chúng ta cũng có thể tiếp thu cha giang nói xong còn vỗ vỗ mẹ giang bà cũng có kinh nghiệm chút nữa bà cũng dặn dò những việc cần chú ý một chút chúng ta không thể thua a mẹ giang nghe vậy tính tranh cường háo thắng không chịu thua lúc còn trẻ cũng nổi lên được lát nữa tôi làm một danh sách cho tiểu mặc mang về tiểu mặc a mẹ giang nhìn hắn còn phải làm theo những gì mẹ viết trên danh sách a Không thể chỉ xem mà không để trong lòng, mẹ là người từng trải, mẹ có kinh nghiệm. Đúng vậy, cha Giang nói, nghe mẹ con, làm sao thì Giang mặc thần cũng không nghĩ đến mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này. Tâm hiếu thắng của ba mẹ hắn đã biến mất mười mấy năm nay, vậy mà lại bạo phát lần nữa vì chuyện này. Nhưng cũng tốt như vậy, cũng coi như là tiếp nhận rồi. Được, hắn nói, Giang mẫu thấy hắn đồng ý, vẫn hơi hoài nghi. Mang thai thật sao, chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com. linh 103. Đúng vậy, Giang Mạc Thần nói, chẩn đoán chính xác, chút nữa con lấy kết quả kiểm tra cho mẹ xem. Giang Mẫu gật đầu, bà cảm thấy chuyện này thật sự kỳ quái, nhưng nghĩ lại cũng được thôi, tuy rằng kỳ quái, nhưng có con luôn là chuyện tốt. Hơn nữa, có con, hôn nhân của hai đứa nhỏ càng vững chắc hơn, bà cũng không cần lo lắng ngày nào đó con trai mình lại luồn quần trong lòng, dính líu tới đoá tiểu bạch liên kia. Thời trẻ mẹ Giang là một nữ cường nhân một đường dốc lòng cho sự nghiệp sóng vai cùng cha Giang bảo vệ Giang Thị, đừng bây giờ bộ dáng bà không tranh với đời, nhu nhu nhược nhược dễ nói chuyện. Lúc trẻ tuổi cũng là một người phụ nói một không hai, sấm rền gió cuốn. Người bà gặp qua quá nhiều, nên lúc biết Giang mặc thần thích nguyên minh húc, bà đã phái người âm thầm quan sát quá nguyên minh húc một lần quan sát thiếu chút nữa hết hơi hộp máu. Đây còn không phải là một đóa tiểu bạch liên sống sơ sờ, sờ, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi coi con trai bà như lốp xe dự phòng sao. Có Nguyên Minh Húc làm đối lập mẹ Giang liền rất vừa lòng với Yến Thanh Trì tất nhiên hy vọng hai người bọn họ luôn tốt tốt đẹp đẹp từ chỗ đó thật ra cần phải cảm ơn Nguyên Minh Húc. Dù tâm lý còn nghi vấn nhưng vì không thể bại bởi cha mẹ Yến ra, mẹ Giang tạm thời áp nghi vấn của mình xuống quan tâm nói. Tiểu Trì mang thai có người chăm sóc không? Hay là mẹ tới nhà các con ở một khoảng thời gian, giúp con chăm sóc nó Thôi bỏ đi, mẹ em ấy đã nghĩ đến rồi, đã bị em ấy từ chối Thanh Trì không thích người khác cẩn thận chăm sóc em ấy như búp bê sứ lắm Như vậy sao được, mang thai vốn dĩ là chuyện lớn Đặc biệt Thanh Trì còn là con trai, hai đứa không biết cái gì hết Lỡ đâu xảy ra chuyện thì sao bây giờ Không sao đâu, con đã liên hệ bác sĩ, sẽ tới kiểm tra định kỳ Đúng rồi, chờ một đoạn thời gian nữa Mẹ nói với dì Trương một tiếng, để dì Trương về đây đi, chuyện thanh trì mang thai, trước mắt chỉ có cha mẹ em ấy và mọi người biết, chúng con không muốn có quá nhiều người biết. Được được được, đúng là không thể để quá nhiều người biết. Chẳng qua con để Tiểu Trương về đây, chỗ các con thì làm sao bây giờ? Ai nấu cơm cho các con a Tự bọn con làm, con hay là Tiểu Trì? Tiểu Trì mang thai, con đừng để nó làm mấy chuyện đó, còn con. Mẹ Giang nhìn hắn, nhiều năm như vậy con từng vào phòng bếp chưa? Còn nấu cơm, Giang mặc thần hơi ngượng ngùng, còn có thể học A. Giang mẫu nghe vậy liếc cha Giang một cái, cha Giang cười khẽ một chút, Giang mẫu ồ một tiếng. Nhìn không ra tiểu mặc nhà chúng ta còn đau thức phụ trước kia nồi chén gáo bồn chạm cũng không chạm một cái, bây giờ còn học tập nấu cơm nữa. Giang tinh thần nghe vậy cũng không nhịn cười một chút. Giang mặc thần cảm thấy hơi nóng mặt, mẹ lạc đề, làm sao vậy, đã 28 còn thẹn thùng A. Giang mặc thần câm nín. Nếu mọi người không còn chuyện gì, vậy tan họp con xuống lầu trước. Xuống chơi với tiểu trì và kỳ kỳ sao. Một lát không thấy con đã bắt đầu nhớ nhung. Trước nay Giang mặc thần không cảm thấy mẹ mình còn có một mặt độc miệng như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người yên lặng xuống lầu, vậy mà làm cha mẹ Giang ra tức cười, cười sau lưng hắn hồi lâu. Thẳng đến khi hắn rời khỏi, ba người Giang ra mới nhìn nhìn lẫn nhau, trong mắt dần dần không còn ý cười, lộ ra chút lo lắng. Giang tinh thần an ủi nói, khá tốt có con luôn là chuyện tốt. Cha Giang mẹ Giang gật đầu, đúng vậy, luôn là chuyện tốt. Hai trường bối thở dài, yên lặng khuyên giải an ủi mình, tóm lại là chuyện tốt, đáng để vui vẻ. Không giờ tiếng chuông năm mới gõ vang sau tiếng đếm ngược của người chủ trì Xuân Vãn. Vì cha mẹ Giang ra ở biệt thự tư nhân, cho nên cũng không cấm đốt pháo hoa pháo trúc Giang mặc thần bế kỳ kỳ lên, nói với Yến Thanh Trì. Đi, chúng ta đi xuống bắn pháo hoa. Vốn dĩ kỳ kỳ đã hơi mệt nhọc, vừa nghe đến pháo hoa, lập tức tỉnh lại. Bắn pháo hoa, đúng vậy, Giang mặc thần ôm bé ra cửa. Cha Giang mang pháo hoa mình mua ra, mới ra đến cửa, đã nhìn thấy bên kia có người bắt đầu bắn pháo hoa. Kỳ kỳ nhìn thấy pháo hoa, đôi mắt cũng trợn tròn, chỉ vào bầu trời nói với Giang mặc thần. Pháo hoa, ừm, Giang mặc thần hôn hôn bé. Kỳ kỳ vội vàng ngắm pháo hoa, nhất thời cũng không chú ý. Cha Giang đặt pháo hoa mình mua lên mặt đất châm lửa, lui về sau. Rất nhanh, đốt dây cháy xong, chỉ nghe phụt một tiếng, lửa đỏ của pháo hoa mang theo cái đôi lóa mắt như một viên sao trổi phóng lên bầu trời. Kỳ kỳ oa một tiếng, rất kinh ngạc, Yến Thanh chỉ nhìn pháo hoa, cũng hơi vui vẻ. Pháo hoa trên bầu trời không ngừng biến ảo ra hình ảnh khác nhau, Giang Mặc Thần ôm kỳ kỳ, thấy Yến Thanh Trì ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, dưới pháo hoa nổi bật trên bầu trời đêm, ngũ quan của y phá lệ thanh xảo, làm người mê muội. Thừa dịp kỳ kỳ không chú ý, Giang Mặc Thần trộm cúi đầu, hôn trên mặt Yến Thanh Trì một cái. Yến Thanh Trì cả kinh quay đầu lại đã nhìn thấy Giang Mặc Thần mỉm cười nhìn mình. Y cũng chậm rãi mở miệng cười, ôn nhu lại xinh đẹp. giang mặc thần thay đổi tư thế một tay ôm kỳ kỳ sau đó rỗi tay dắt tay y yến thanh trì không động đậy an tĩnh mặc hắn nắm bọn họ cùng ngắm pháo hoa nhìn năm mới náo nhiệt vui mừng và phồn hoa sau khi pháo hoa ngừng lại nhìn về phía đối phương năm mới vui vẻ giang mặc thần nói anh cũng vậy yến thanh trì nhẹ giọng nói năm mới vui vẻ ừm giang tinh thần nhìn bọn họ không tiếng động cười cười không nói gì trên đời này Mỗi ngày đều có rất nhiều cảnh vui buồn tan hợp, có người khóc, có người cười, có người vui vẻ, có người bi thương, nhưng may mắn, bọn họ vẫn luôn vui vẻ, vẫn luôn hạnh phúc, đã là rất tốt. Giang tinh thần rất thỏa mãn, cô cảm thấy như vậy, đã là rất tốt. Cha Giang phóng mấy cây pháo hoa lớn xong, rồi lấy pháo hoa nhỏ mình mua phân cho bọn họ kỳ kỳ rất thích tuy rằng hơi sợ nhưng vẫn để Yến Thanh Trì châm lửa cho bé. Bé cầm gậy tiên nữ, không ngừng vẽ qua vẽ lại, hỏi Yến Thanh Trì ba ba, đẹp không? đẹp Yến Thanh Trì vừa nói, vừa đốt một cây chơi với bé. Giang mặc thần thấy vậy cũng gia nhập với hai người bọn họ, ba người chơi xong nửa hộp gậy thiên nữ, lúc này mới về phòng. Kỳ kỳ chơi đủ rồi, có hơi mệt nhọc đôi mắt nhắm rồi lại mở, biểu hiện muốn ngủ vô cùng rõ ràng. Cha mẹ Giang ra phát bao lì xì cho bé, Giang tinh thần cũng cho bé một bao lớn. Kỳ kỳ nhận từng cái một khom lưng nói cảm ơn bọn họ. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần không trực tiếp phát bao lì xì cho bé, mà là đặt dưới gối đầu của bé. Chờ đến buổi sáng ngày thứ hai lúc Kỳ Kỳ thức dậy, Yến Thanh Trì mới nói cho bé, để bé nhìn dưới gối đầu. Kỳ Kỳ xốc gối đầu lên, thấy được hai cái bao lì xì lớn, kinh ngạc qua một tiếng, hỏi y. Là ai cho con nha? Là ba ba sao? Đúng vậy, ba ba và phụ thân con cho con, Kỳ Kỳ năm mới vui vẻ. Kỳ Kỳ cầm bao lì xì phình phình, nghiêng đầu hỏi y. Nhưng mà ba ba kỳ kỳ cầm mấy bao lì xì để làm gì đây? Có thể để dành trước a sau này kỳ kỳ muốn mua cái gì thì có thể mua. Kỳ kỳ cái hiểu cái không? Yến Thanh trì giúp bé mặc quần áo, nói với bé chờ mấy ngày nữa, ba ba mua cho con hộp bảo vật con để bao lì xì vào hộp bảo vật của con, sau này muốn mua đồ lại lấy ra xài là được rồi. Kỳ kỳ ồ ồ gật đầu cầm bao lì xì lắc lắc vui vẻ cười. Đã nói mùng một sẽ về Yến ra, nên Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì ăn cơm xong, đã mang kỳ kỳ về. Chà Yến mẹ Yến thấy y về tất nhiên không thể thiếu dặn dò một phen, Yến Thanh Trì đồng ý từng cái một chỉ cảm thấy mang một đứa nhỏ thôi mà mình quý giá hơn không ít. Chờ đến mùng hai trở về nhà mình, lúc này Yến Thanh Trì mới cảm thấy hơi được giải phóng một chút. Bởi vì ăn Tết nên gì trương cũng về nhà, Giang mặc Thần thừa dịp này ở phòng bếp thử học nấu cơm. Hắn ngại mặt mũi, ngượng ngùng để Yến Thanh Trì ở bên cạnh nhìn mình làm sai cho nên đã đẩy Yến Thanh Trì về phòng ngủ từ sớm, để Y ngủ. Làm sao Yến Thanh Trì ngủ được a? đang do dự muốn đi giúp Giang mặc thần không, đã thấy đột nhiên Kỳ Kỳ chạy vào, nói với Y, ba ba tuyết rơi. Yến Thanh Trì đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết khi nào thì bông tuyết đã bay là tả, gần như che hơn phân nửa sắc thái ngoài cửa sổ. Kỳ Kỳ muốn ra ngoài chơi, Yến Thanh Trì mặc xong rồi áo lông vũ cho bé. Mang khăn quàng cổ và mũ y để kỳ kỳ đứng chờ ở huyền quan tự mình vào bếp nói với Giang Mặc Thần, bên ngoài tuyết rơi, em đi ra ngoài chơi với kỳ kỳ một lát. Giang Mặc Thần nghe vậy, lập tức buông di động xuống, hơi khẩn trương. Em đừng đi, anh ra ngoài chơi với kỳ kỳ một lát, em ở nhà đợi. Yến Thanh trì bất đắc dĩ. Anh, gương mặt này của anh ai mà không biết? Anh ra ngoài làm gì? Hơn nữa em chỉ mang thai, không phải đứt tay đứt chân, mọi người đều quá khẩn trương rồi. Trẻ con chơi đùa lên sẽ không biết nặng nhẹ, lỡ đâu va đến em sẽ không tốt. Em cũng không có ngốc, em biết trốn a Nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Yến Thanh Trì kiên định nói, anh ở nhà học nấu cơm, em xuống lầu chơi tuyết với kỳ kỳ, cứ như vậy đi. Chính em muốn xuống thì thôi đi, còn không cho anh xuống. Không còn cách nào, anh mà xuống, chắc em chỉ có thể đứng bên cạnh anh, em đã quá hiểu biết tâm tư bây giờ của anh, cứ như vậy đi. Không cho phản bác, không cho chơi xấu, bằng không tâm tình em sẽ không tốt. Hai ngày nay nghe mẹ anh và mẹ em nói rồi đấy, trong khoảng thời gian này em cần phải bảo trì tâm tình tốt hiểu. Giang mặc thần câm nín, Yến Thanh Trì cười cười. Tạm biệt nha, nấu cơm đi nha, Giang tiên sinh. Y nói xong, tự mình mang kỳ kỳ ra cửa. Vì mang thai nên Yến Thanh Trì không thể trang điểm dấu diện mạo của mình, chỉ đeo cái khẩu trang. Lại là mùa đông, nên rất nhiều người lớn và trẻ em cũng bao kín mít mang mũ khẩu trang bao tay, bởi vậy cũng không ai cảm thấy ý kỳ quái. Yến Thanh trì đắp cho Kỳ Kỳ một quả cầu tuyết cũng đắp cho mình một cái, sau đó ném vào Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cũng lập tức ném của mình ra ngoài, hai người cứ như vậy một thân tuyết không. Tuyết rơi, lục đục có mấy đứa trẻ khác từ trong nhà chạy ra chơi, nhìn thấy hai người bọn họ đang ném tuyết nên gia nhập vào, kỳ kỳ người nhỏ trọi không lại, nên Yến Thanh Trì giúp bé trọi rất nhanh, đã bị các bạn nhỏ khác vây công, hai người bọn họ ha ha cười nói, không chơi không chơi. Sau đó Yến Thanh Trì lôi kéo kỳ kỳ bắt đầu đắp người tuyết. chương 104 Có một cô bé cột hai chùm tóc đuôi ngựa, mặc áo tràng màu đỏ thấy vậy, đi tới cô không thích chơi ném tuyết, chỉ rất muốn đắp người tuyết với người khác, vì thế đi đến hỏi các anh đang đắp người tuyết sao. Yến Thanh Trì gật đầu, cô gái nhỏ sợ hãi hỏi em có thể chơi cùng với hai người không? Yến Thanh Trì nhìn về phía kỳ kỳ kỳ kỳ hơi không tình nguyện rầu dầu môi. Nên Yến thanh Trì cười nói với cô gái, không được đâu, hai người bọn anh muốn dựa vào đôi tay mình đắp người tuyết cảm ơn em giúp đỡ, nhưng chuyện mình muốn tự mình làm, nên để bọn anh tự mình đắp trước đi, em đúng là một cô bé thiện lương. Cô gái mở miệng cười cười ôn nhu nói, vậy lúc anh cần giúp đỡ thì kêu em nha, em cũng tự mình đắp trước một cái. Được à, Yến thanh chỉ thấy cô đi rồi, quay đầu nhìn lại kỳ kỳ, chớp chớp mắt với bé. Kỳ kỳ chu mỏ, ngượng ngùng mở miệng. Ba ba con như vậy có phải không tốt lắm không? Tay của bé mang bao tay, vỗ vỗ lên quả cầu tuyết tròn tròn, cúi đầu, hơi tự trách. Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói, không đâu à, mỗi người đều có tâm tư nhỏ của mình mà Kỳ Kỳ không muốn cùng chơi với cô bé cũng rất bình thường, Kỳ Kỳ vui vẻ là được. Kỳ Kỳ nghe y nói vậy mới yên lòng, giải thích Kỳ Kỳ chưa từng đắp người tuyết với ba ba, nên muốn cùng đắp với ba ba, không cần người khác. Chờ người tuyết tiếp theo, Kỳ Kỳ có thể đắp với các bạn khác. yến thanh trì ừm ba ba cũng chưa từng cùng đắp với kỳ kỳ nên ba ba cũng muốn đắp với kỳ kỳ đắp một người tuyết chỉ thuộc về hai chúng ta kỳ kỳ cong mắt cười cười không nói chuyện tiếp tục đắp người tuyết hai người phí một phen công phu rốt cuộc cũng đắp xong người tuyết yến thanh trì để kỳ kỳ đứng bên kia tự chụp một tấm hình cho mình và kỳ kỳ còn có người tuyết lại chụp riêng người tuyết mấy tấm lúc này mới cất di động cân nhắc nếu mình còn không về chắc là giang mặc thần lại sốt ruột nên nắm kỳ kỳ về nhà Kỳ kỳ còn có chút không bỏ được người tuyết hỏi y. Không thể mang về nhà sao? Không thể à, mang về nhà người tuyết sẽ phải tan. Kỳ kỳ đi ba bước quay đầu một lần nhìn người tuyết phía sau, liêu luyến không rời hỏi y. Chút nữa con có thể xuống dưới xem nó không? Có thể nha, lát nữa chúng ta lại xuống tiếp. Dạ, kỳ kỳ hoan hô nói. Từ trên cửa sổ trên lầu, Giang Mặc Thần nhìn thấy hai người bọn họ chơi đủ rồi, cuối cùng cũng chuẩn bị về nhà, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi phòng bếp tiếp tục học nấu cơm. Thật là làm người ta quá nhọc lòng, hắn nghĩ trước kia chỉ nhọc lòng một người, bây giờ tốt rồi, phải nhọc lòng hai người a không, là ba người, đúng là gánh nặng ngọt ngào a. Cơm tối là Giang Mặc Thần làm, cơm rất đơn giản, cháo thịt nạc trứng vịt bắc thảo thêm bánh bao mẹ Yến bao cho Yến Thanh Trì. Trong phòng bếp Giang mặc Thần kêu Yến Thanh Trì vào thử vị, chuột giả tỏ vẻ. Đây là lần đầu tiên anh nấu cơm, nên làm hơi đơn giản, mùi vị cũng bình thường, em chịu khó chút đi. Yến Thanh Trì nhìn hắn, lấy muỗng múc một muỗng cháo. Em nếm thử trước, nháy mắt Giang mặc Thần hơi khẩn trương, nhìn chằm chằm Yến Thanh Trì. Có được không, Yến Thanh Trì nhìn vẻ mặt hắn khẩn trương, rất cảm khái lắc lắc đầu. Ai còn nhớ lần đầu tiên em tới nhà này, dì Trương đang nấu cơm, anh nói anh không nấu cơm, khi đó em đã nghĩ anh đúng là tập tính thiếu gia, không nghĩ tới, vậy mà có một ngày, vẫn trong căn nhà này, vậy mà em ăn được cơm anh làm. Yến Thanh Trì xì một tiếng, đúng là phụ bằng từ quý A, y trêu chọc, giang mặc thần nghe vậy, thần sắc chậm rãi thay đổi, hắn nhìn Yến Thanh Trì, hơi khó hiểu hỏi. Em cảm thấy anh vì con nên bây giờ mới học mấy cái đó, mới đối xử tốt với em. Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, hơi ngốc a một tiếng. Giang Mặc thần nhìn lại lúc ở chung giữa bọn họ, đúng vậy, trước kia đều là gì chương nấu cơm, Yến Thanh Trì ngẫu nhiên sẽ xuống bếp làm vài món, đổi khẩu vị cho bọn họ. Nhưng còn mình, chưa từng xuống bếp, thậm chí chưa từng biểu lộ có ý tưởng gì với phương diện này. Bắt đầu học nấu cơm, thậm chí muốn học nấu cơm, đều là sau khi Yến Thanh Trì mang thai, y mang thai, cơ thể không tiện, bọn họ không định để gì trương tiếp tục ở trong nhà, nên hắn mới đưa ra ý kiến mình sẽ nấu cơm. Nhưng chuyện này cũng không phải vì đứa con trong bụng Yến Thanh Trì, chỉ là bởi hắn đau lòng y thôi. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, nghiêm mặt nói, Thanh Trì, anh nghĩ em đã hiểu lầm cái gì? a Yến Thanh Trì nghi hoặc, anh không phải vì em mang thai, vì con mới muốn học nấu cơm. Đương nhiên, điểm xuất phát của chuyện này là sau khi em mang thai, nhưng xét đến cùng, cũng vì người mang thai là em thôi. Tuy rằng nói những lời này có chút không biết xấu hổ, nhưng từ lúc anh thành niên, người muốn sinh con cho anh có không ít, nếu anh muốn con, dù anh thích con trai, thì bây giờ anh cũng có đứa con ruột thuộc về mình. Yến Thanh trì không nghĩ tới một câu trêu chọc của Y sẽ dẫn đến lời giải thích đứng đắn như vậy của Giang Mạc Thần, vội vàng nói em không có ý đó. Anh biết nhưng anh muốn nói rõ ràng. Sở dĩ bây giờ anh khẩn trương với em, học cách chăm sóc em, không phải vì anh quan tâm đứa nhỏ trong bụng em, đương nhiên, anh vẫn rất quan tâm đứa nhỏ này, nhưng anh càng sợ thời gian em mang thai không thoải mái, nên muốn tận hết khả năng làm em thoải mái một chút. Nếu thật sự có một ngày, em và con xảy ra chuyện, giữa hai người chỉ có thể chọn một, anh sẽ không chút do dự chọn em, em hiểu rõ chưa? Yến Thanh chỉ nghe hắn càng nói càng nghiêm túc nhất thời hơi hối hận mình không nên nói nhiều thêm một câu như vậy y đến gần Giang Mặc Thần, duỗi tay giữ chặt cánh tay hắn. Được em biết rồi, em chỉ nói giỡn với anh thôi mà, sao nghĩ đến anh còn nghiêm túc giải thích với em như vậy. Chúng ta nhảy qua cái đề tài này đi, em cảm thấy cháo thịt nạc trứng vịt bác thảo ăn khá ngon, anh rất có thiên phú nấu cơm. Giang Mặc Thần khẽ cười cười, em thích là được, em đi kêu kỳ kỳ, anh bừng cơm lên đi, chúng ta ăn cơm đi. Được, Yến Thanh Trì nghe hắn đồng ý, xoay người ra khỏi bếp đi kêu Kỳ Kỳ. Giang Mặc Thần quay đầu nhìn bóng dáng của Y, chậm rãi lấy chén của Kỳ Kỳ và Y ra tới. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Giang Mặc Thần không nghĩ tới trong lòng Yến Thanh Trì, vậy mà còn có một câu như vậy. Nhất thời hắn ngừng động tác trên tay, chỉ cảm thấy thời gian đứa nhỏ này tới đúng là không quá thích hợp, hắn đã đưa bàn thảo nhẫn cặp cho nhà thiết kế, để người ta liên hệ khâu chế tác nhanh chóng làm xong. Vốn giang mặc thần định làm kịp lễ tình nhân, hoặc là trễ một chút tháng 4 tháng 5 dùng đôi nhẫn này cầu hôn Yến Thanh Trì, nhưng bây giờ xem ra cho dù hắn nhận được nhẫn cũng không thích hợp để cầu hôn. Lúc chưa có con, hắn cầu hôn Yến Thanh Trì, hắn có thể thoải mái hào phóng nói với Yến Thanh Trì, nói với mọi người, bởi vì hắn thích Y, chỉ đơn thuần thích Y, cho nên mới hy vọng Y có thể vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Nhưng một khi có con, như vậy mọi chuyện đều sẽ thay đổi, cho dù hắn vẫn như cũng có thể thoải mái hào phóng nói với Yến Thanh Trì, nói với mọi người, hắn chỉ đơn thuần thích Yến Thanh Trì, nhưng những người khác thậm chí là Yến Thanh Trì, sẽ tin sao? Có thể cảm thấy mình chỉ nể mặt đứa nhỏ hay không? Giang mặc thần không thích giả thiết như vậy, nhưng một câu vui đùa hôm nay của Yến Thanh Trì lại làm hắn không thể không băn khoăn. Tình cảm của bọn họ không có quan hệ gì với đứa nhỏ, chỉ đơn giản là thích bây giờ cố tình lại trộn lẫn nhân tố đứa nhỏ. Cái này làm Giang mặc thần hơi đau đầu thậm chí muốn dịch về sau một ít. Hắn thích chỉ là bản thân Yến Thanh Trì, không phải Yến Thanh Trì mang thai con của hắn, nếu bây giờ cầu hôn, sẽ làm Yến Thanh Trì hoặc là người khác hiểu lầm chữ thích của hắn, như vậy hắn chỉ có thể chờ chờ đến khi Yến Thanh Trì sinh con, cơ thể Yến Thanh Trì chỉ còn một người, lúc ấy, hắn lại cầu hôn y. Gần như là trong nháy mắt Giang Mặc Thần đã quyết định xong, như vậy cũng tốt, hắn nghĩ nếu hắn thật sự chỉ để ý đứa nhỏ, như vậy Yến Thanh Trì sinh con xong sẽ không đáng một đồng, đừng nói cầu hôn, thậm chí chắc là hắn chẳng quan tâm, hờ hững với y. Những cô gái mưu toan lợi dụng đứa nhỏ gà vào hào môn, đều là sau khi sinh con xong, đều là bỏ mẹ lấy con, đứa nhỏ lớn lên ở hào môn, cả đời người mẹ không có danh phận sau khi sinh xong bị một tờ chi phiếu đuổi đi thôi. Nếu sau khi Yến Thanh Trì sinh con xong hắn lại cầu hôn, như vậy lúc ấy Yến Thanh Trì cũng được, những người khác cũng thế, cũng nên thấy rõ ràng, rốt cuộc người mình để ý là ai. Giang Mặc Thần nghĩ đến đây, tâm tình hơi tốt hơn một chút, nhưng đáng tiếc hắn nghĩ, đáng tiếc Yến Thanh Trì phải chờ một khoảng thời gian nữa. Hắn nghĩ đến đây còn hơi tiếc hận, Giang Mặc Thần múc cháo xong, bưng ra ngoài, lại bầy bánh bao đã hấp xong ra dĩa, bưng ra ngoài. Kỳ kỳ đã ngồi trước bàn ăn, Yến Thanh Trì nhìn trên bàn chưa có chấm nước, nên vào phòng bếp lấy 3 chén chấm nước bưng ra ngoài. Ăn cơm đi, Y nhìn món ăn đơn giản trên bàn, nâng đũa gấp một cái bánh bao, lại không đặt trong dĩa trước mặt Kỳ kỳ, mà là đặt ở cái dĩa của Giang Mặc Thần. Cảm ơn đầu bếp hôm nay, đầu bếp vất vả, sau này xin tiếp tục nỗ lực. Giang Mặc Thần cười cười ôn nhu nói, được. Buổi tối, bầu trời còn rơi tuyết, kỳ kỳ nhìn thoáng qua người tuyết của mình, nhìn nó bị tuyết trắng bao phủ có vẻ béo hơn không ít, ha cười một hồi, còn duỗi tay chỉ cho Yến Thanh Trì xem. Ba ba, ba xem, nó mập lên, Yến Thanh Trì cảm thấy cách nói này của bé rất thú vị, vì thế mỉm cười đáp. Đúng vậy, có thể người tuyết cũng ăn cơm đi, kỳ kỳ quay đầu nhìn y, nhưng kỳ kỳ cũng ăn cơm, mà kỳ kỳ chưa béo. Cho nên kỳ kỳ rất lợi hại, Yến Thanh Trì rỗ bé. Được rồi, Kỳ Kỳ tạm biệt tiểu tuyết người ta đi, nên vào ngủ. Lúc này Kỳ Kỳ mới phất phất tay về phía người tuyết lưu luyến rời khỏi, về phòng ngủ. Yến Thanh Trì nhìn bé nhắm mắt tắt đèn, về phòng mình. Y nhìn tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ, nghĩ buổi chiều Y và Kỳ Kỳ đều ra ngoài chơi tuyết, lại bỏ giang mặc thần cô đơn lại trong nhà. Hơn nữa sau khi mình trêu chọc hắn trong phòng bếp như vậy, nhất thời cảm thấy mình hơi có lỗi với hắn. Y quay đầu hỏi giang mặc thần, anh muốn ra ngoài ngắm tuyết không? Không phải chiều nay em đã ra ngoài chơi rồi sao? Đó là với Kỳ Kỳ, lại không phải với anh. Giang mặc thần nghe vậy cười. Như thế nào, muốn ngắm tuyết với anh à? Yến Thanh Trì nhìn hắn. Không thể sao, vậy hồi chiều em còn không cho anh đi. Đó là vì em biết anh ra ngoài chơi với em, chắc chắn phải xen vào đông quản Tây, sợ em té ngã lại sợ em cảm lạnh. Cho nên em cảm thấy bây giờ anh ra ngoài với em thì sẽ không quản đông quản Tây sao? Đương nhiên không phải. Yến Thanh Trì đến gần hắn, "Nhưng bây giờ em lại muốn để anh quản nha." Y nhìn Giang Mặc Thần, "Cho nên anh muốn ra ngoài ngắm tuyết với em không?" Ngữ điệu ôn nhu trong mắt chứa đầy ánh sáng ấm áp, Giang Mặc Thần nhìn, không có nguyên tắc gật đầu. "Ừ." Y như Yến Thanh Trì nghĩ, đúng là Giang Mặc Thần sợ y té ngã lại sợ y cảm lạnh, áo lông vũ khăn quàng cổ mũ bình thường đều không thiếu, Yến Thanh Trì hơi bất đắc dĩ. "Quả thật bây giờ em là một kỳ kỳ bản lớn, nhưng em không có nghe lời anh như kỳ kỳ." Giang Mặc Thần nói, "Yến Thanh Trì cười cười, vì em hiểu anh hơn kỳ kỳ a." Giang Mặc Thần nghe vậy, lại cười, "Đi thôi, đi ra ngoài đi." Tuyết trên trời còn đang bay là tả, Yến Thanh Trì nhìn, quay đầu nhìn Giang Mặc Thần. "Lãng mạn không?" Nói thật anh vẫn luôn không hiểu tuyết rơi có gì lãng mạn. Giang Mặc Thần nói, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, "Tuyết rơi không lãng mạn, lãng mạn chính là ai đang ở bên cạnh anh a." Giang Mặc Thần nhìn y, "Vậy đúng là rất lãng mạn." anh muốn chơi ném tuyết không yến thanh trì hỏi hắn giang mặc thần khẽ cười anh đã bao lớn rồi nhưng em muốn chơi a yến thanh trì nói xong lập tức ném một quả cầu tuyết về phía hắn giang mặc thần đang muốn nói y đã thấy một quả cầu khác đập thẳng vào mặt giang mặc thần thấy vậy không còn cách nào đành phải chơi với y hai người chơi một lát yến thanh trì mới từ bỏ giang mặc thần đi qua sờ sờ bao tay của y quả nhiên ướt hết tay lạnh không hắn nói lại cười bao tay của yến thanh trì ra Mẹ anh nói trong khoảng thời gian này em không thể bị cảm lạnh tốt nhất tay chân đều bảo trì trạng thái ấm áp. Giang mặc thần nói kéo áo lông vũ của mình thả tay y vào dán trên áo lông của mình cẩn thận che lại. Yến thanh trì nhìn hắn trong lòng chậm rãi hơi ấm áp. Giang mặc thần thấy y không nói lời nào cho rằng y lại cảm thấy mình khẩn trương quá độ nên nói chính em đã nói bây giờ em tình nguyện để anh quản. nhất thời yến thanh trì hơi chua sót y lăn lăn tay mình giang mặc thần cảm nhận được động tác của y nương theo tay y sau đó yến thanh trì ôm eo hắn cầm trống lên vai hắn ôm lấy hắn giang mặc thần hơi kinh ngạc duỗi tay ôm lấy y em làm sao vậy em đang xin lỗi anh yến thanh trì nói mà kệ là chiều nay không cho anh xuống chơi với chúng em hay là câu vui đùa trong phòng bếp kia y ngẩng đầu nhìn giang mặc thần em biết anh vì muốn tốt cho em cũng biết anh làm hết thảy đều là vì để ý em Tuy rằng chuyện này đối với em mà nói, hơi khó để thích ứng, nhưng em sẽ nỗ lực thích ứng. Em sẽ không biết rõ anh lo lắng nhưng lại không cho anh đi theo nữa, em bảo đảm. Giang mặc thần còn tưởng rằng y bị cái gì, không nghĩ tới là vì chuyện buổi chiều. Không sao cả anh lại không trách em, gần đúng là anh có hơi khẩn trương quá độ, anh biết, em đừng để ý. Chúng ta mỗi người nhường một bước, anh đừng có cái gì cũng không cho em làm, xem em như bệnh nhân, em cũng nghe anh, nếu anh thật sự lo lắng, em sẽ không làm. Được, Yến Thanh chỉ ôm hắn, hơi đáng tiếc. Buổi chiều thật ra nơi này rất náo nhiệt có rất nhiều bạn nhỏ, kỳ kỳ còn đắp người tuyết với em, đáng tiếc em không cho anh xuống. Giang mặc thần để sát vào y, chán rán vào chán y. Nhưng mặc so với náo nhiệt anh càng thích chỉ có hai người chúng ta ở bên nhau. Một đám người chơi đùa dưới tuyết đó kêu náo nhiệt kêu thú vị, hai người dạo dưới tuyết nói chuyện ném tuyết đây mới là lãng mạn. Anh thích lãng mạn. Yến Thanh Trì cảm thấy hắn đúng là quá ôn nhu y nhẹ nhàng ngẩng đầu, hôn Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần ôm y tinh tế hôn, bông tuyết trên trời còn đang rơi xuống uyển chuyển nhẹ nhàng, rừng trên cây sồi màu xanh, rừng trên nhánh cây khô khốc, rừng trên ghế dài trắng, rừng trên người tuyết của kỳ kỳ, cũng dừng trên người hai người bọn họ. Giang Mặc Thần ôm người trong lòng ngực cười khẽ một tiếng, sau khi hôn xong, lại hôn hôn lỗ tai Yến Thanh Trì, nhẹ giọng nói. bây anh cũng cảm thấy tuyết rơi rất lãng mạn. Yến Thanh Trì cho rằng trận tuyết này sẽ kéo dài cả đêm, nhưng không có chưa đến không giờ tuyết đã ngừng. Buổi sáng ngày hôm sau, mặt trời treo trên cao, khó khi tàn được ánh sáng và ấm áp của mình. Buổi sáng kỳ kỳ dậy, nhìn thấy người tuyết mình đắp đã tan chảy, không khỏi hơi phiền muộn, vô cùng đáng thương nhìn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì sơ sờ đầu bé, mặt trời mọc rồi, không còn tuyết cho nên người tuyết nhỏ cũng không còn. Kỳ kỳ thở phi phi, mặt trời không thể lên trễ một chút sao. Không được a mặt trời không mọc thì trời không sáng, trời không sáng, rất nhiều chuyện mọi người đều không làm được. Kỳ kỳ nghe vậy, vẫn hơi khổ sở. Yến Thanh chỉ an ủi bé. Hôm qua không phải chúng ta đã chụp ảnh người tuyết sao. Vậy hôm nay, chúng ta nhìn nó vẽ ra có được không? Kỳ kỳ nghe y nói như vậy, lúc này mới vui vẻ. Dạ chúng ta vẽ tranh. Yến Thanh chỉ xoa xoa tóc bé, chỉ cảm thấy cảm xúc của trẻ con tới nhanh đi cũng nhanh, cũng rất dễ dỗ. Vì thế Yến Thanh Trì kêu giang mặc thần lại, bắt đầu thời gian vẽ tranh truyền thống của một nhà ba người bọn họ. Nhưng mà cái gọi là có người vui mừng có người yêu thương, so sánh với Yến Thanh Trì bên này ấm áp hạnh phúc nguyên minh hút lại qua năm mới không tốt lắm. Hắn nhìn người đàn ông trái ôm phải ấp trước mặt mình, nghe âm thanh ồn ào hỗn loạn trong quán ba, lòng như đang tầm trong nước đá, lạnh đến có thể đông thành một lớp băng, bề ngoài thô gạch bao mòn mềm mại bên trong, làm hắn cảm thấy đau đớn lại châm chọc. sao hắn lại có hy vọng với gã sao hắn có thể cảm thấy gã thật sự thích mình nguyên minh húc cảm thấy buồn cười lại cười không nổi hắn không nói gì quay đầu đi chỉ để lại chu dĩ hành khiếp sợ sau khi hắn rời khỏi mới như vừa tỉnh khỏi giấc mộng đuổi theo vừa sốt ruột kêu hắn tiểu húc vừa sốt ruột nói em nghe anh giải thích ra chương 105, trăm chu dĩ hành đầy đám người ra Một đường chạy ra cửa quán ba, nhìn xung quanh, rất nhanh đã thấy Nguyên Minh Húc, gã lập tức đuổi theo, kéo tay Nguyên Minh Húc lại. Tiểu Húc em đừng nóng giận em nghe anh giải thích. Nguyên Minh Húc ném tay gã. chu Dĩ Hành vội vàng bắt cổ tay hắn lại, Nguyên Minh Húc nhìn người trên đường tuy rằng thưa thớt, nhưng vẫn có, không muốn khắc khẩu ngay ngoài đường với gã, xoay người đi về trước. chu Dĩ Hành lập tức cản hắn lại. Nguyên Minh Húc lạnh nhạt nói, tránh ra. Tiểu Húc anh và các cô ấy trong sạch anh chưa làm gì hết. Anh chưa làm gì hết, vậy tay anh đặt ở đâu? Anh cho là tôi mù sao? Tiểu Húc, Nguyên Minh Húc thấy gã như vậy, đã biết mình muốn nhẹ nhàng rời khỏi là chuyện không thể nào, hắn đơn giản túm Chu Dĩ Hành vào hẻm nhỏ bên cạnh để mình không bị nhận ra. Chu Dĩ Hành thấy hắn không kiên trì rời khỏi nữa, còn tưởng rằng hắn muốn nghe mình giải thích, vừa đi vừa nói, anh không muốn làm gì mấy cô ấy, anh chỉ đơn thuần tới đây chơi, tới chỗ này chơi, ai mà không kêu mấy cô gái a. Vậy vì sao anh lại tới nơi này? Còn không phải tại bạn bè hẹn anh sao? Người ta hẹn là anh tới, anh đến thì đến còn trái ôm phải ấp ở với người phụ nữ khác thì anh không còn nhớ tới tôi nữa đúng không? Anh đã quên những lời đã nói với tôi lúc trước đúng không? Nguyên Minh húc nhìn gã trong lòng tràn đầy thất vọng. Tháng 11 chu dĩ hành về nước sau đó mãnh liệt theo đuổi hắn. Gã khăng khăng với mình nói gã đã thay đổi, nói sau khi mình rời khỏi gã mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mới biết được người gã yêu là mình, hy vọng mình có thể cho gã một cơ hội. Nguyên Minh hút căn bản không muốn cho gã cơ hội này, hắn muốn treo chu dĩ hành cũng làm giang mặc thần sáng mắt ra, làm cho bọn họ theo đuổi mình. Nhưng chu dĩ hành theo đuổi quá lợi hại, từ công ty về đến nhà tựa như ruồi bọn ném không xong. Nguyên Minh hốc chờ không được Giang mặc Thần quay đầu lại trong mông lung cái cân trong lòng không tự giác lại nghiêng về Chu Dĩ Hành lần nữa. Đầu tháng 1 Chu Dĩ Hành mời hắn xem phim, hắn cố ý đồng ý rồi lại không đi kết quả Chu Dĩ Hành vẫn đứng trước cửa giạc chiếu phim chờ hắn. Gã mặc áo gió đen, gió rất lớn, thổi trúng gã rôn bần bật, gã cũng không vào trung tâm thương mại, không ngồi trong xe cứ như vậy cố ý đứng ở cửa giống như là đang giận lầy. ban đầu chu dĩ hành nhắn mấy cái wechat cho nguyên minh húc nguyên minh húc không trả lời sau đó chu dĩ hành lại gọi mấy cuộc nhưng nguyên minh húc cũng không bắt máy chỉ ngồi nhìn màn hình lập lòe sau khi gọi không thông mấy cuộc hình như chu dĩ hành cũng hiểu được cái gì không liên lạc với hắn nữa cứ như vậy an tĩnh đứng trước cửa dạp chiếu phim xe nguyên minh húc ngừng cách đó không xa hắn nhìn chu dĩ hành phảng phất như thấy được mình của trước kia nỗ lực như vậy vội vàng theo đuổi gã như vậy chỉ hy vọng gã có thể quay đầu lại nhìn mình một cái, hy vọng gã có thể cho mình một cơ hội quen gã. bây giờ hắn có được cơ hội này, chu dĩ hành giống như hắn đã từng chấp nhất dây dưa, không ngừng trả giá chỉ vì muốn hắn hồi tâm chuyển ý. nguyên minh húc nhìn nhìn quê bùa của mình, các ước này đã rất lâu không có tương tác với giang mặc thần, thậm chí hắn còn không chúc mừng sinh nhật giang mặc thần, giang mặc thần cũng chưa nói cái gì. chắc là giang mặc thần thật sự đã không thèm để ý đến mình rồi nguyên minh hốc nghĩ một khi đã như vậy còn phải trần chờ ở chỗ giang mặc thần sao vốn dĩ người hắn thích chính là chu dĩ hành hắn chỉ là quen giang mặc thần đối xử tốt với hắn cho nên mới không cam lòng bây giờ giang mặc thần rời khỏi hắn đi về phía người khác nhưng lúc này giang mặc thần không để ý tới hắn chu dĩ hành lại đang điên cuồng theo đuổi hắn mọi chuyện đều trái ngược rốt cuộc cái hắn muốn là gì đây Nguyên Minh Húc ngồi trong xe suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc hai tiếng sau thời gian hẹn Chu Dĩ Hành cũng xuất hiện. Gió rất lớn, Chu Dĩ Hành nhìn hắn, nói, anh còn tưởng rằng em sẽ không tới. Nguyên Minh Húc hỏi gã, vậy anh còn đứng ở chỗ này làm gì? Anh nghĩ lỡ như em đến, nhìn thấy anh vẫn luôn đứng đợi em, có lẽ sẽ hơi mềm lòng một chút. Nguyên Minh Húc sừng sốt, hạ mắt, trước kia tôi cũng chờ anh như vậy, anh biết, nhưng tôi mệt mỏi tôi không muốn lại chờ một người như vậy. Cho nên bây giờ đến lượt anh chờ em. Chu Dĩ Hành ôn nhu nói. Nguyên Minh Húc không tin tưởng gã lắm. Anh thật sự bắt đầu thích tôi sao. Có thể vì tôi từ bỏ nơi phồn hoa của anh. Đương nhiên anh có thể tiểu húc anh không thể không có em. Cho tới nay ta đã quen với sự tồn tại của em cho nên mới cho rằng em vẫn luôn ở đó. Thẳng đến khi em đi anh mới hối hận không kịp tiểu húc cho anh một cơ hội được không. Gã nhìn Nguyên Minh Húc tình ý chân thành. nên Nguyên Minh Húc mềm lòng, hắn gật đầu đồng ý, đổi lại một nụ cười chân thành của Chu Dĩ Hành. Bọn họ bắt đầu quen nhau, trở thành người yêu, nhưng bây giờ, Nguyên Minh Húc nhìn gã, chỉ cảm thấy mọi chuyện đều buồn cười như vậy, cái Chu Dĩ Hành gọi là thích bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Vậy mà tôi thật sự cho rằng anh tình nguyện vì em mà từ bỏ cả khu rừng, vậy mà tôi lại ngu như vậy, Chu Dĩ Hành, tôi nhìn rõ anh rồi, anh là một lãng tử, vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại. Tôi cho rằng tôi là đặc biệt là chạm cuối của anh, nhưng thực tế thì sao? Tôi cùng lắm chỉ là một mảnh lá cây mà hoa hồ điệp anh đậu xuống thôi, anh dừng chân ở chỗ tôi một chốc trong nháy mắt lại bay vào lòng ngực người khác, anh đúng là tôi quá thất vọng rồi. chu Dĩ Hành nghe hắn nói như vậy cũng hơi tức giận. Anh không quay đầu lại, anh không quay đầu lại mà lại theo đuổi em lâu như vậy, trả giá vì em nhiều như vậy. Anh chẳng qua tụ tập với bạn bè một chút uống rượu, phối hợp bọn họ chơi chơi mà thôi. Mấy người phụ nữ trong quán ba người nào có thể lên giường anh? Còn không phải chỉ kiếm chợ hứng, gặp dịp thì chơi thôi. Mấy cô đó không thể lên giường anh, anh chướng mắt bọn họ, nhưng vậy thì sao, cũng không chờ ngại anh hôn hôn sơ sờ, sờ, chỉ kém không trực tiếp làm tại chỗ. Vậy anh làm chưa, anh chưa, anh chỉ chơi với bọn họ cho vui thôi, nếu không thì sao, anh kêu ly nước sôi để nguội, ngồi một mình trong góc không nói chuyện với ai, vậy em mới vừa lòng sao? Nguyên Minh Húc không muốn nói chuyện với gã nữa, nói cái gì còn cái gì để nói. Chúng ta chia tay đi. Lại nói chia tay có phải em cảm thấy bây giờ tôi rời khỏi em thì không thể sống không, vừa có chuyện cũng chỉ biết lấy chia tay uy hiếp tôi. Trước kia em nói thế nào, nói chỉ cần tôi chịu thích em là được bây giờ thì sao tôi thích em còn chưa đủ, tôi không làm sằng làm bậy với người khác cũng không đủ, tôi chỉ ra ngoài chơi với bạn cũng không được sao. Chơi đùa cũng phải có mức độ có ai chơi đùa như anh sao. Lúc anh chơi như vậy có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Thế giới của kẻ có tiền chính là như vậy, em xem thiếu gia nhà giàu không phải như thế em. Giang mặc Thần không phải như vậy. Nguyên Minh húp ngắt lời gã cả giận nói. Không nói trình độ kinh tế khác xa tôi là không hiểu thế giới của các người, nhưng tôi từng gặp những người khác sao Giang mặc Thần không chơi. Sao anh ấy không gặp dịp thì chơi? Chỉ có thiếu gia nhà giàu là anh, chỉ có anh có tiền sao? Giang gia không có tiền hơn chu gia các người sao? Chát một tiếng, Chu Dĩ Hành nâng tay, hung hăng tát Nguyên Minh Húc một cái. Nguyên Minh Húc gần như không thể tin được, duỗi tay chạm chạm gương mặt mình, chỗ bị đánh nóng rát một mảnh. Hắn không nghĩ tới Chu Dĩ Hành sẽ đánh hắn, chỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông làm hắn cảm thấy xa lạ trước mặt nhất thời cứ thế ngơ ngẩn. Chu Dĩ Hành lạnh nhạt nói, tôi đã sớm muốn nói, Nguyên Minh Húc, đừng đề cập sang Mặc Thần trước mặt tôi, em cho rằng tôi thật sự không biết sau khi em về nước đã làm chuyện gì sao? gã nhìn nguyên minh hút trong mắt tràn đầy châm chọc em đúng là lợi hại chân trước còn nói thích tôi sau lưng về nước lại bắt đầu thông đồng giang mặc thần giang mặc thần người ta kết hôn không nghĩ để ý em em còn vội vàng đi tìm vợ giang mặc thần em đúng là không biết xấu hổ thế nào em cảm thấy giang mặc thần tốt hơn tôi Vậy cũng đã chậm, năm đó lúc anh ta thích em, sao em không quen anh ta luôn a bây giờ người ta cũng đã kết hôn, em lại muốn ăn cỏ cũ, cũng phải xem người ta có đồng ý không chứ, nhưng thật đáng tiếc a hình như anh ta cũng không đồng ý a Nguyên Minh Húc không nghĩ tới chu dĩ hành lại dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với hắn, hắn cảm thấy đáng sợ trong lòng không ngừng chầm xuống, quay đầu chỉ muốn rời khỏi. chu dĩ hành bắt một cái đã nắm được hắn. Ít làm bộ làm tịch trước mặt tôi, tôi nói cho em biết, bây giờ tôi thích em, nhìn chung em, là cho em mặt mũi, nếu em vẫn không biết tốt xấu, cuối cùng, người thiệt thòi vẫn là em. Nguyên Minh húc cười một tiếng, anh cũng thật lợi hại, cúi đầu khom lưng lâu như vậy, bây giờ, không diễn nữa sao? Tiếp tục giả bộ thâm tình chân thành thích tôi à, em đừng ép tôi, tiểu hút tôi thích em, nhưng tôi không thích em so sánh tôi với người khác, bây giờ tôi đã là lựa chọn tốt nhất của em, em cứ nhớ những người khác, vậy không nên. nguyên minh húc muốn tránh thoát gông cùng xiềng xích của gã nhưng chu dĩ hành đã nắm thật chặt hắn làm sao cũng ném không ra hắn chừng chu dĩ hành chu dĩ hành cười nhạo một tiếng buông lòng tay về nhà nghỉ ngơi đi đừng nghĩ mấy chuyện không nên nghĩ chu dĩ hành mỉm cười nguyên minh húc hừ lạnh một tiếng chúng ta xong rồi chu dĩ hành sau này anh đừng đến tìm tôi nữa chu dĩ hành nắm cầm hắn lực đạo hơi mạnh nguyên minh húc cảm thấy mình hơi đau tôi nói đừng nghĩ mấy chuyện không nên nghĩ gã buông lòng nguyên minh húc ra hàm chứa cảnh cáo nhìn hắn một cái xoay người đi vào quán bar nguyên minh húc bị hắn nhìn đến hoảng hốt sinh ra chút sợ hãi thân thể lại không tự giác run dày hắn đi tới vị trí mình dừng xe ngơ ngẩn lên xe ngồi trên ghế điều khiển lại không tự giác khủng hoảng nguyên minh húc móc di động ra gọi điện cho giang mặc thần thẳng đến khi di động truyền đến giọng nói nhắc nhở số điện thoại ngài liên lạc đang bận hắn mới nhớ tới giang mặc thần đã chặn hắn Hắn lái xe về nhà, lúc đi ngang một cửa hàng nhỏ, ngừng xe rồi đi xuống. Nguyên Minh Húc mang khẩu trang và mắt kính, vào cửa hàng, cầm lấy máy bàn của cửa hàng, điện vào số di động của Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần đang cắt táo cho Yến Thanh Trì, mới vừa cắt thành từng miếng nhỏ, chuẩn bị đặt vào dĩa, đã thấy có số điện thoại lạ gọi đến. Hắn thuận tay bắt máy. "Alo, alo, Mặc Thần." Giang Mặc Thần cục ngắt điện thoại. Hắn nhét điện thoại vào túi, lấy một cái dĩa trong tủ chén ra, sắp từng miếng táo vào, sau đó bưng lên lầu cho Yến Thanh Trì. chương 106 Yến Thanh Trì cảm thấy quả thật bây giờ mình được đãi ngộ cấp bậc hoàng đế, chẳng qua là tùy tiện cảm khái một câu, hơi muốn ăn táo, Giang mặc Thần đã rời khỏi bàn làm việc trong nháy mắt, đi xuống lầu, lúc trở lên, đã bưng một dĩa táo đã gọt sạch vỏ. Yến Thanh Trì nhịn không được sự ngón tay cái cho hắn. Anh quá chi kỷ, Giang mặc Thần đặt dĩa xuống cái bàn trước mặt y. Em ăn trước, ăn không nổi thì đưa anh ăn. Yến thanh chỉ lấy tăm xỉa răng cắm một miếng, trực tiếp đúc vào miệng hắn. giang mặc thần cười cười, chuẩn bị về bàn làm việc tiếp tục công tác đã thấy di động vang lên một tiếng, hắn móc ra, là một tin nhắn từ dãy số lạ. Có thể em sắp xảy ra chuyện, anh giúp em một chút nguyên. giang mặc thần sửng sốt là Nguyên Minh Húc, hắn nghĩ tới cuộc điện thoại bị mình ngắt máy lúc nãy, nhất thời hơi nghi hoặc Nguyên Minh Húc thật sự gặp phải chuyện gì sao? Yến Thanh Trì thấy hắn nhìn chằm chằm di động phát ngốc hỏi hắn. Làm sao vậy? Giang mặc thần đi lại đưa điện thoại cho y. Vừa rồi lúc ở dưới lầu nhận được một cuộc gọi từ số lạ là nguyên minh hút máy bàn của người khác gọi, sau đó lại nhận được cái này. Yến Thanh Trì nhìn nhìn tin nhắn. Anh muốn giúp anh ta. Đã lâu rồi cậu ta không tới tìm anh, bây giờ đột nhiên nhắn một tin như vậy, anh cảm thấy hơi kỳ quái. Yến Thanh Trì ăn một miếng táo. Nếu anh yên tâm, có thể giao chuyện này cho em. sao anh có thể yên tâm giang mặc thần nhìn y bây giờ em bảo trì tâm tình tốt loại chuyện này sao anh có thể giao cho em chẳng lẽ anh định tự mình anh hùng cứu mỹ nhân đương nhiên không phải giang mặc thần nói việc này chắc chắn anh không thể quản bằng không cậu ta lại cảm thấy anh vẫn cố tình khó quên cậu ta chính anh mặc kệ lại không cho em quản vậy làm sao bây giờ yến thanh trì nhìn hắn Nếu anh ta xảy ra chuyện thật, anh có tin chuyện này chắc chắn sẽ trở thành một cây tim trong lòng hai chúng ta không? Hay là anh để Liêu Tư Bác đi hỏi một chút, quan hệ của hai người bọn họ còn được? Giang Mạc Thần nói, thưa em nói thằng A, Yến Thanh Trì nhìn hắn, lỡ như Nguyên Minh Húc gặp được chuyện gì thật Liêu Tư Bác cứu anh ta ra hố lửa, trong lòng Nguyên Minh Húc kích động thích Liêu Tư Bác. Như vậy sau này, các anh tụ hội bạn bè cũng là tu la chàng cỡ lớn A. Vậy chọn ai đây? Loại chuyện này cũng không đáng để làm phiền chị. Em nghĩ tới một người. Yến Thanh Trì nói, dù Nguyên Minh Húc ở trong hố lừa thật bị cậu ấy cứu ra cũng tuyệt đối sẽ không thích cậu ấy. Đương nhiên cậu ấy cũng sẽ không thích Nguyên Minh Húc. Ai? Vệ Lam a Yến Thanh Trì cười nói. Nếu Nguyên Minh Húc gặp phải chuyện gì thật, Vệ Lam cũng có cũng đủ năng lực. Nếu không có, Vệ Lam cũng có thể điều tra ra. Mấu chốt là tuyệt đối Nguyên Minh Húc sẽ không thích Vệ Lam cũng không dám thích Vệ Lam. Giang Bạc Thần cười. Như thế à? Cho nên anh đi bận chuyện của anh đi, em nói chuyện này với Vệ Lam một chút. Được, sau khi em nói với Vệ Lam xong, cũng đừng nhọc lòng nữa, coi như không biết chuyện này. Em biết rồi, yên tâm đi. Yến Thanh chỉ nói xong, lấy di động gọi điện thoại cho Vệ Lam. Vệ Lam nghe y nói xong, còn hơi kinh ngạc, gần đây không phải anh ta đang quen Chu Dĩ hành sao? Rất tốt a, không có chuyện gì a. Không có chuyện gì sao? không có a mấy ngày hôm trước tôi còn nghe người ta nói nhìn thấy anh ta và chu dĩ hành cùng đi xem phim mà thế nào chẳng lẽ anh ta và chu dĩ hành cãi nhau chia tay được tôi giúp cậu cha chờ cha được lại gọi cho cậu ừ nguyên minh hút nhắn tin xong về xe chờ giang mặc thần trả lời điện thoại nhưng thời gian trôi qua từng phút từng giây di động mình vẫn không vang hắn gần như không thể tin được giang mặc thần thật sự mặc kệ mình sao dù biết rõ mình xảy ra chuyện cũng mặc kệ mình sao hắn không thể tin được cũng không muốn tin nhất định là yến thanh trì nhất định là vì yến thanh trì cản trở đều là cậu ta nếu không có cậu ta thì tốt rồi nếu không có cậu ta giang mặc thần vẫn sẽ ôn nhu với mình cũng không không quan tâm tới mình đều là cậu ta vì sao cậu ta lại xuất hiện vì sao lại kết hôn với giang mặc thần nếu trên đời này không có cậu ta thì tốt rồi đột nhiên nguyên minh hút nghĩ đến cái gì ngón tay run dày gọi vào một số điện thoại tim hắn đập nhanh ngay lúc bên kia điện thoại bắt máy thiếu chút nữa trực tiếp khúc. nhưng hắn nhịn xuống hắn run dày mở miệng anh cường em có chuyện này cần anh giúp em mà bên kia trong quán bar ồn ào tiểu đoàn thể lấy chu dĩ hành làm trung tâm thấy gã đã trở lại đều nhịn không được cười ha ha thế nào anh chu đuổi kịp không há nhìn không ra anh chu của chúng ta còn là người thâm tình như vậy a khẩn trương quá rồi hắn vừa nói xong, những người khác đều bật cười. chu dĩ hành chừng mắt nhìn hắn một cái, ngồi xuống sofa công chúa trước đó phụ trách hầu hạ gã lại sắp lên ôn nhu rót rượu cho gã. trong lòng anh chu của em có lửa đấy, sao có thể uống rượu của em a? nhưng lỡ như lát nữa bị tiểu tình nhân thấy được lại tức giận. chu dĩ hành bất đắc dĩ, các cậu nói mãi không xong. không phải đâu anh tiền vũ nhìn gã, anh bị tiểu minh tinh đó bắt lấy thật sao? chiều cậu ta như vậy. Chu Dĩ Hành cười lạnh, chẳng qua là Trần an cậu ta thôi. Em nói mà anh không đến mức coi trọng một thứ rách nát bị người khác vứt bỏ đâu, người cùng công ty với cậu ta nói với em, trước đó cậu ta vội vàng theo đuổi Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần đã kết hôn rồi mà cậu ta còn muốn làm tiểu tam, kết quả Giang Mặc Thần căn bản không để ý tới cậu ta cũng thật buồn cười. Nói em, em cũng không thích cậu ta, em thích đối tượng của Giang Mặc Thần, thoạt nhìn rất hăng hái, đáng tiếc hoa đã có chủ, em cũng không dám trêu chọc Giang gia. Đối tượng của Giang mặc Thần trông thế nào? Tiền Vũ lấy ra di động tìm tìm kiếm kiếm cho gã xem. À cái này, gần đây mới vừa hồng, nhìn qua như bình hoa thật ra rất hăng hái. Em xem chương trình của cậu ta thật sự có chút tài năng. Yến Thanh trì Chu Dĩ Hành lầm bầm cái tên này. Hình như anh đã nghe qua cái tên này. Bọn họ là Minh Tinh, anh nghe qua tên của bọn họ cũng bình thường. Không phải, Chu Dĩ Hành cẩn thận nhớ lại, rốt cuộc cũng nghĩ ra. Anh nói sao lại quen như vậy? Trước đó lúc anh theo đuổi Nguyên Minh Húc cậu ta để anh điều tra người này. Ây, anh anh không được a, vì sao Nguyên Minh Húc điều tra cậu ta, còn không phải là vì Giang Mặc Thần anh đã ở bên cạnh người ta, người ta còn nhớ thương tình nhân cũ, anh xem ra mị lực của anh còn chưa đủ a. Ai là tình nhân cũ của cậu ta, ông đây mới là tình nhân cũ của cậu ta. Lúc trước cậu ta theo đuổi anh, Giang Mặc Thần đối với cậu ta ra sao các cậu không phát hiện? Cậu không làm theo, gió mặc gió, mưa mặc mưa tới gặp anh, bây giờ thì tốt rồi, Giang mặc thần kết hôn, ngược lại cậu ta coi Giang mặc thần là bảo vật quả nhiên cái ăn không được mới là tốt nhất. Đúng vậy, của người khác vĩnh viễn là tốt nhất mà. Tiền vũ cười cười, chu dĩ hành không cười, gã nhìn ảnh chụp của Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì trên ảnh chụp ngẩn đầu nhìn một đóa hoa, hoa người đối diện giống như đang nói hoa và mỹ thiếu niên. Chu Dĩ Hành móc di động trong túi ra tìm tìm lịch sử cho chuyện của mình, sau đó nhắn một tin WeChat ra ngoài. Gửi tư liệu trước đó cậu điều tra Yến Thanh Trì cho tôi. Đối phương nhanh chóng gửi một folder đến, lại gửi thêm mấy bản út ghi là tư liệu trọng điểm. Chu Dĩ Hành trực tiếp mở tư liệu trọng điểm ra, nhìn. Còn tưởng cậu ta và Giang mặc thần Trần Ái cỡ nào tôi chỉ ra ngoài một chuyến, hai người bọn họ đã kết hôn thì ra là ép Duyên A. Gã chậm rãi kéo xuống xem tiếp, nhìn nhìn, đột nhiên trong đầu hiện ra một kế hoạch, gã chịu đủ cảnh Nguyên Minh Húc luôn so sánh gã và Giang Mặc Thần, cho nên không bằng để Giang Mặc Thần nếm thử loại mùi vị này, nếu đối tượng của hắn mỗi ngày nhắc tới một người khác trước mặt hắn, như vậy, nhất định Giang Mặc Thần cũng sẽ khó chịu như mình thôi. Chu Dĩ Hành nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy vui vẻ, không phải Nguyên Minh Húc cảm thấy Giang Mặc Thần cái gì cũng tốt sao, không phải muốn gã giống như Giang Mặc Thần sao? Như vậy, gã phải để Nguyên Minh Húc nhìn xem, Giang mặc Thần mà hắn thích thua dưới tay mình thế nào. Gã luôn tin tưởng bản thân mình, dù sao trên phương diện tình cảm trước nay Giang mặc Thần đều không phải đối thủ của gã. Nguyên Minh Húc chính là ví dụ tốt nhất. Mùng 7, đa số các công ty trên đều chính thức kết thúc kỳ nghỉ, xét thấy là ngày đầu tiên đi làm trong năm mới, Giang mặc Thần quyết định đến công ty một chuyến. Hắn đứng ở huyền quan đổi giày, nghiêm túc dặn dò yến thanh chi. Nhớ phải ăn trái anh vừa rửa xong trái cây cho em, đừng uống coca, nếu có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Yến Thanh trì đưa túi cho hắn. Được, em có thể có chuyện gì à, em chỉ đi siêu thị dưới lầu thôi. Mặc giày chút đừng để bị lạnh. Đã biết Giang ba ba. Giang mặc thần cười cười ôm y hôn một cái. Nghĩ xem tối nay muốn ăn cái gì, mua thức ăn để sẵn anh về làm cho em. Ok. Điễn Giang mặc thần đi, Yến Thanh chỉ ngồi kỳ kỳ xem một tập phim hoạt hình, mới nói, bảo bảo chúng ta đi siêu thị dưới lầu mua chút đồ được không? Kỳ kỳ gật đầu, hỏi y. Mua cái gì nha? Mua chút đồ ăn vặt, rau dưa, còn có vật dụng hàng ngày. Kỳ kỳ không hiểu vật dụng hàng ngày là có ý gì lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu như cũ. Dạ. Yến Thanh Trì nhanh chóng mặc xong quần áo cho bé, sau đó mặc áo khoác cho mình, lại mang khăn quàng cổ cho Kỳ Kỳ, mình thì đơn giản đeo cái khẩu trang, lúc này mới cầm chìa khóa đi ra ngoài. Bọn họ hạ thang máy, bên đường đi ra ngoài, Kỳ Kỳ lôi kéo hắn tay, đi hai bước nhảy một bước chơi vui vẻ vô cùng. Chờ tới cửa siêu thị Yến Thanh Trì mới phát hiện siêu thị không không mở cửa. Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc nhưng cũng không còn cách nào chủ quán tùy hứng muốn nghỉ ngơi đến 15 âm lịch mới đi làm lại. Y cúi đầu nhìn kỳ kỳ kỳ kỳ ngừa đầu hỏi Y. Làm sao bây giờ nha? Cửa đóng rồi, Yến Thanh chỉ nghĩ nghĩ. Chúng ta đi siêu thị trước đó chúng ta từng đi đi, chúng ta lái xe đi. Vì sao phải lái xe A? Bởi vì như vậy ba ba và kỳ kỳ sẽ không cần cầm đồ có thể trực tiếp đặt trên xe mang về. Chúng ta đi về, đúng vậy, đi thôi. Kỳ kỳ rất dễ nói chuyện, nói xong, đi hai bước nhảy một bước sung sướng nhảy về. Yến Thanh Trì đặt Kỳ Kỳ ngồi trên ghế nhi đồng, mình ngồi trên chỗ điều khiển, đánh tay láy ra khỏi bãi đỗ xe. Bọn họ không mất bao lâu thời gian đã đến siêu thị, Yến Thanh Trì nhìn thấy siêu thị có mở cửa, nhẹ nhàng thở ra. Y đẩy xe mua sắm, thấy trong xe có thiết kế vị trí chuyên để trẻ con ngồi, nên ôm Kỳ Kỳ lên. Kỳ Kỳ ngoan ngoãn ngồi yên cũng không lộn xộn, chỉ là một bên sờ sờ xe, một bên ngẩng nhìn khắp nơi, cảm thấy rất mới lạ. Từ trước đến nay Yến Thanh Trì mua đồ rất nhanh nhẹn, mua chút đồ ăn vặt cho một nhà ba người bọn họ, lại mua chút rau dưa còn mua cho Kỳ Kỳ hai món đồ chơi, lại mua một bình nước giặt quần áo và mấy hộp khăn giấy, gần như đã mua đủ hết. Đi ngang qua khu sữa chua, Kỳ Kỳ ôm cánh tay nói với Y. Ba ba chỗ này thật lạnh à. Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé, lấy cho bé mấy hộp sữa chua, nghĩ nghĩ, lại lấy cho mình mấy hộp. Y Thanh toán tiền, cầm túi dắt Kỳ Kỳ vào thang máy xuống gara ngầm. Kỳ kỳ hỏi y, ba ba ba mệt không? Kỳ kỳ còn có thể cầm thêm chút đồ cho ba ba. Yến Thanh chỉ chọn một bịch khoai lát nhét vào cái túi nhỏ của bé. Vất vả kỳ kỳ kỳ, kỳ thật lợi hại. Kỳ kỳ rất vui vẻ, lắc đầu tỏ vẻ. Không có việc gì, chờ kỳ kỳ lớn lên, là có thể cầm càng nhiều đồ. Vậy ba ba chờ kỳ kỳ lớn lên a Kỳ kỳ dạ một tiếng, ngửa đầu cười với y. Yến Thanh Trì bất giác cũng cười, nhưng nụ cười của Y cũng không duy trì được bao lâu, đã không thấy tăm hơi. Yến Thanh Trì nghe phía sau đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, đôi mắt nhìn thấy phía sau mình và kỳ kỳ không biết từ khi nào nhiều thêm một đám người. Y cẩn thận nghe tiếng bước chân của bọn họ nghiêm túc đếm, chắc là có 7-8 người. Đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, cũng không nói lời nào, chỉ đi theo mình, xem ra đã sớm có mai phục tới đây vì mình Yến Thanh Trì thầm nói sơ sót, vậy mà tới giờ Y mới phát hiện. Y nhìn nhìn bãi đỗ xe không một bóng người, chậm rãi buông tay đang nắm tay Kỳ Kỳ, để bé đi trước mình. Kỳ Kỳ không biết đã xảy ra chuyện gì, quay đầu lại nhìn Y. Yến Thanh Trì mỉm cười sơ sơ đầu bé, đi đường cho tốt nhìn đường. Kỳ Kỳ rất nghe lời, lại quay lại đầu đi về trước biểu tình của Yến Thanh Trì ngay lúc Kỳ Kỳ quay đầu lại đã lạnh xuống, tay Y đặt trên vai Kỳ Kỳ trong mắt tràn đầy tức giận. Y không để bụng có người muốn nhầm vào mình, nhưng những người này ngàn vạn lần không nên liên lụy đến Kỳ Kỳ. Nếu Kỳ Kỳ vì bọn họ mà chịu tổn thương gì, mặc kệ là sinh lý hay là tâm lý, Yến Thanh Trì nghĩ chắc Y sẽ phế đi hung thủ sau màn mất. chương 107, Yến Thanh Trì cẩn thận một đường, Y đi không nhanh không chậm không khác gì trước đó, Kỳ Kỳ cầm túi nhỏ của mình chỉ vào phía trước cho Y xem. Là xe của chúng ta. Bé quay đầu lại nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì cười đáp. Đúng vậy, Kỳ Kỳ thật thông minh, liếc mắt một cái đã thấy được. Chúng ta đi nhanh chút. Kỳ kỳ nói, lôi kéo tay y, nâng chân ngắn nhỏ của mình chạy lên. Bé vừa động, người đi theo sau cũng động. Gần như là trong nháy mắt Yến Thanh Trì đã ném cái túi trong tay ôm Kỳ kỳ lên ôn nhu nói. Kỳ kỳ, ba ba và con chơi một trò chơi, con nhắm mắt lại, đếm từ một tới một trăm, đến số không biết không đếm nổi nữa thì đếm lại, tiếp tục đếm lại từ đầu. Chờ ba ba nói mở mắt mới trợn mắt có được không? Kỳ kỳ lập tức nhắm hai mắt lại, tay nhỏ che kín đôi mắt mềm mại nói. được a. Yến Thanh Trì khen ngợi bé, thật ngoan, lời là nói cho kỳ kỳ, đôi mắt lại nhìn người trước mặt mình. Tám người, không khác mình dự đoán lắm, gặp nguy không sợ a anh bạn nhỏ. Lúc này người đàn ông cầm đầu có vết sẹo ngay khóe miệng nhìn y còn tâm tình dỗ con nít không khỏi cười nói. Yến Thanh Trì nghe kỳ kỳ nhỏ giọng đếm. 6, 7, 8, y nâng một bàn tay che lỗ tay kỳ kỳ tuy kỳ kỳ thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn chuyên tâm đếm đếm bởi vậy cũng không hỏi y tại sao. Yến Thanh Trì mỉm cười nói, các anh muốn nhằm vào tôi, không liên quan gì đến đứa nhỏ, để tôi ôm nó vào xe trước có thể chứ? Khó mà làm được, ai biết trong xe mày có cái gì, lỡ mày móc ra một cây đao thì làm sao bây giờ? Yên tâm, bọn tao không chạm vào đứa nhỏ trong ngực mày đâu, đứa nhỏ rất đáng yêu a tao cũng không đành lòng, mày để nó xuống đất không phải được rồi sao? Yến Thanh Trì mới không tin chuyện ma quỷ của gã, ai biết bọn họ có lấy kỳ kỳ uy hiếp mình không? Lúc này y cũng không muốn tranh đấu với người khác, một là kỳ kỳ còn ở đây, y không muốn để kỳ kỳ nhìn thấy mấy chuyện không tốt này, hai là bây giờ trong bụng mình còn một đứa. Từ bác sĩ đến hai người mẹ, rồi thêm Giang mặc Thần mỗi ngày lặp lại cho y nghe ba tháng đầu phải cẩn thận nhất, yến thanh chỉ nghe nhiều, nên không khỏi lo lắng lúc này nếu mình đánh nhau với người khác có thể ảnh hưởng tới bảo bảo hay không. Y nghĩ nghĩ, hỏi, anh biết Giang mặc Thần không? Giang mặc Thần, đại minh tinh a sao tao còn phải sợ thằng đó à? Xem ra là không biết giang ra vậy. Anh biết vệ lam không? Người đàn ông cầm đầu thong thả gặm nhắm hai chữ này một chút cuối cùng vẫn cười nhạo một tiếng. Mẹ nó ít nói nhiều đi, mày đắc tội bạn của đại ca ông mày, mày có dọn ai ra cũng dùng không được. Nếu bây giờ đại ca chu cường trong miệng gã ở chỗ này, lúc nghe đến vệ lam sẽ nhận ra không đúng rồi cũng sẽ không có chuyện sau đó. Nhưng cố tình chu cường lại tin vào chuyện ma quỷ của Nguyên Minh Húc cũng không đi điều tra Yến Thanh Trì, chỉ, chỉ xem Y là một tiểu minh tinh 18 tuyến, thậm chí cảm thấy đối phó một Yến Thanh Trì còn không đáng để mình ra tay, nên chỉ phái đàn em của mình tới. Yến Thanh Trì nghe gã nói xong, đã biết chắc người này chỉ là một tên côn đồ tầng dưới chót chưa đạt tới trình độ có thể biết đến vệ gia cho nên ngay cả tên của vệ lam cũng chưa nghe qua. Nhất thời Y không còn cách nào, xem ra trận này tránh không khỏi. Y vừa mới nghĩ xong, người đàn ông cầm đầu đã ra hiệu một ánh mắt người bên cạnh gã đột nhiên nhào tới Yến Thanh Trì. Hai tay Yến Thanh Trì ôm kỳ kỳ, không tiện ra tay, chỉ có thể né tránh. Trước kia Y đã học một khóa chuyên nghiệp biết dưới tình huống hai tay bị trói buộc làm sao để bảo vệ mình ở mức độ cao nhất tìm đúng cơ hội dùng chân công kích. Nhưng vì trong ngực nhiều thêm một kỳ kỳ cho nên bây giờ có vài chiêu thức không dùng được. Nhưng mấy tên côn đồ đang vây quanh y, dù sao cũng không phải những người chuyên môn phụ trách đối luyện với y, bởi vậy Yến Thanh Trì né tránh cũng coi là trơn tru thậm chí đã gạt ngã liên tiếp vài người. Người đàn ông cầm đầu kia có hơi kinh ngạc mắng một câu thô tục hận mình khinh địch vậy mà không mang chút hàng tới. Nhưng gã còn không tin, mình có nhiều người như vậy đánh không lại một người đàn ông ôm đứa nhỏ, gã khẽ cắn môi, nắm chặt nắm tay, đánh tới Yến Thanh Trì. Yến Thanh chỉ trực tiếp tránh thoát xoay vài vòng, một chân nhắm ngay giữa hai chân gã đá tới. Người nọ lập tức thay đổi sắc mặt vẻ mặt thống khổ thậm chí thò tay bưng kín bộ vị quan trọng của mình, hít một hơi khí lạnh không dám động đậy nữa. Lúc này, trên cơ bản Yến Thanh Trì đã an tâm, thứ nhất y đang thăm dò thực lực của những người này đều không đáng sợ hãi, thứ hai y đã vào bãi đỗ xe ngầm được một lúc cho dù hôm nay chỉ mới mùng 7, người tới siêu thị cũng không nhiều lắm, nhưng dù sao nơi này cũng là trung tâm thương mại, nơi có trung tâm thương mại thì lưu lượng khách không bao giờ thấp, bãi đỗ xe không có chuyện mãi không có người, lát nữa cũng có khách hàng khác tới thôi. Y ôm Kỳ Kỳ thong dong tránh né công kích vừa mới tránh thoát, đã nghe có người nói: "Đang làm gì đây? Đánh nhau a Yến Thanh Trì không phân tâm cảnh giác nhìn người vừa tới. Vậy mà người muốn vây y lại thức giận quay đầu quát ai cần mày lo cút. Vậy thì tôi phải quan tâm một chút. Người nọ nói xong đã bước tới trực tiếp cho người vừa mới giống hắn một quyền. Có hắn gia nhập Yến Thanh Trì phát hiện hình như mình có thể đứng yên không động đẩy. Dù sao vốn dĩ nhóm người này cũng bị mình đánh không còn bao nhiêu. Người dân nhiệt tình mới gia nhập này nhìn qua cũng rất lợi hại. Không tới một lát ba bốn người dư lại cũng bị đánh ngã. Người nọ nói, đám người kia không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, đành phải sám xịt bỏ dậy, rời khỏi. Yến Thanh Trì cũng không muốn để bọn họ dễ dàng rời khỏi như vậy, y muốn đưa kỳ kỳ vào xe trước, sau đó hỏi mấy người này chủ mưu sau màn là ai. Nhưng bụng y đột nhiên co rút đau đớn một chút, lúc này Yến Thanh Trì mới nhận ra hành động vừa rồi của mình vẫn ảnh hưởng tới bảo bảo trong bụng, bằng không y mang thai lâu như vậy, cũng không có cảm giác đặc biệt gì, lúc này lại bắt đầu đau. Nhưng cảm giác đau từng cơn này cũng không lâu lắm, lúc đám người kia rời khỏi y đã không còn đau. Yến Thanh Trì cảm thấy thời gian đau này hơi vi diệu, nhưng chỉ có thể an ủi mình, như vậy cũng tốt thời gian mang thai không được vận động kịch liệt càng không được ra tay tàn nhẫn coi như là tích phúc cho Bảo Bảo. Y quan tâm tình trạng của Bảo Bảo, muốn đi bệnh viện một chuyến cho nên vội vàng cảm ơn người đàn ông trước mặt mình, nhìn đồ ăn trên mặt đất đã bị dẫm qua, hơi tiếc hận ôm kỳ kỳ đi về xe mình. Em không sao chứ? người nọ thấy y phải đi vội vàng đuổi theo hỏi không có việc gì vậy là tốt rồi bọn họ là ai a vì sao lại đánh nhau với em yến thanh trì không muốn nói quá nhiều về chuyện riêng tư của mình nên chỉ nói tôi cũng không biết cảm ơn anh đừng khách khí anh là chu dĩ hành em thì sao yến thanh trì sửng sốt một chút chu dĩ hành y nhìn người trước mặt sự cảm kích vừa rồi nháy mắt biến thành hoài nghi sao chu dĩ hành lại xuất hiện ở chỗ này đúng ngay lúc này Không khỏi quá kỳ quạc đi, Yến Thanh Trì, em muốn nhanh đến xem camera theo dõi sao? Chắc là trong bãi đỗ xe có camera theo dõi, chúng ta đi xem một chút, sau đó có thể báo cảnh sát. Cái này làm Yến Thanh Trì càng hoang mang, vừa mới còn tưởng đây là màn anh hùng cứu Mỹ nhân chu dĩ hành hao tổn tâm huyết tự biên tự diễn, nhưng sau đó gã lại kêu mình báo cảnh sát, như vậy xem ra, hình như không liên quan gì đến gã. Nhất thời Yến Thanh Trì có hơi không hiểu lắm, nhưng cũng không gây trở ngại bây giờ Y một lòng muốn rời khỏi chỗ này đến bệnh viện kiểm tra, vì thế Y nhẹ nhàng bâng cua tỏ vẻ, không cần, tôi còn có chuyện khác, cảm ơn anh, tạm biệt. Yến Thanh Trì nói xong, không để ý đến gã nữa, lập tức đi đến xe mình, mở cửa xe, để Kỳ Kỳ ngồi xuống. Y sợ Kỳ Kỳ sợ, nên cũng không sốt ruột đi đến ghế điều khiển, mà là theo bé ngồi ghế sau, nhìn Kỳ Kỳ còn còn lấy tay che mắt lại, nhẹ nhàng cười cười ôn nhu nói có thể mở mắt rồi. Kỳ kỳ thả tay ra trợn tròn mắt nhìn y, không tự giác mếu máu. Yến Thanh Trì duỗi tay ôm mặt nhỏ của bé, hỏi. Làm sao vậy nha, sao lại không vui, kỳ kỳ đếm tới một trăm chưa. Kỳ kỳ lắc đầu tuy bé còn nhỏ, vừa rồi cũng nhắm mắt nhưng cũng không gây trở ngại bé cảm giác được nguy hiểm. Bé hỏi Yến Thanh Trì. Ba ba, vừa rồi có phải ba đánh nhau với người khác không a? Yến Thanh Trì gật đầu, dọa kỳ kỳ rồi. Kỳ kỳ duỗi tay làm động tác che mắt cho y xem, mềm mại nói. Không có nha kỳ kỳ nhắm mắt lại, không nhìn thấy, nên không có bị dọa. Vậy là tốt rồi, vậy kỳ kỳ có bị thương chỗ nào không? Kỳ kỳ buông tay xuống, cũng không có, ba ba bị thương rồi sao? Ba ba cũng không có, ba ba thật lợi hại. Đột nhiên mắt kỳ kỳ sáng rực lên, vui vẻ nói ba ba đã đánh chạy nhiều người xấu như vậy. Yến Thanh Trì không nghĩ tới vậy mà bé không sợ hãi, ngược lại có hơi hưng phấn, nhất thời ngốc một chút nhưng y nhanh chóng nhận ra con trai mà, mặc kệ lớn hay nhỏ đều mê anh hùng, vì kỳ kỳ luôn nhắm chặt mắt, không trực tiếp xem trận đánh nhau này, nên không có cảm giác hình ảnh, chỉ nhờ vào sức tưởng tượng của mình. Tuổi này của bé cùng lắm chỉ tưởng tượng đến kêu con đánh bay sói con, hoặc là siêu nhân nhỏ đánh bay đánh bay trứng thối, đều không phải hình ảnh đáng sợ gì. Yến Thanh Trì cười cười, nâng tay, rỗ bé. Không chỉ ba ba lợi hại, kỳ kỳ cũng rất lợi hại, ba ba là anh hùng lớn, kỳ kỳ là anh hùng bé, đến đây chúng ta vỗ tay, đây là bí mật nhỏ của ba ba và kỳ kỳ, kỳ kỳ không thể nói cho bố biết nha. Dạ, kỳ kỳ gật đầu, vui vẻ vươn tay nhỏ của mình đập tay với y. Yến Thanh chỉ thấy tâm tình của bé cũng không tệ lắm, không bị thương, cũng không bị dọa, nên ôm bé ngồi đàng hoàng trên ghế nhi đồng. Lúc này kỳ kỳ mới nhận ra, ba ba, đồ của chúng ta mất rồi. Ba ba cầm đi đánh người xấu rồi. Yến Thanh Trì rộ bé. Kỳ Kỳ cũng không nghi ngờ y, chỉ là hơi đáng tiếc. Chúng ta đặc biệt ra ngoài mua. Không sao, lát nữa mua lại là được rồi. Còn cái này, Kỳ Kỳ nói xong, đưa cái túi nhỏ trước đó mình cầm lên. Cái túi này chỉ có hai món đồ chơi nhỏ của bé và một bịch khoai lát tương đối nhẹ, luôn được treo trên cổ tay bé, nên còn may mắn tồn tại sau trận chiến này. Yến Thanh Trì mở bịch khoai lát ra cầm một miếng khoai lát đúc bé. Có đói bụng không? Còn ăn chút khoai lát lót giả trước ba ba phải lái xe đi gặp một người bạn, lát nữa chúng ta mới về nhà. chương 108, kỳ kỳ ngoan ngoãn gật đầu cũng đưa tay vào bịch khoai lát lấy ra một miếng đưa y. Ba ba ăn, được, Yến Thanh chỉ nghe theo để bé đúc mình một miếng, ra khỏi ghế sau, mở cửa ghế điều khiển, ngồi xuống. Trương Tiêu nghe tin Yến Thanh Trì muốn tới kiểm tra, lập tức sắp xếp trình tự kiểm tra một lần, hơn nữa còn để chống lịch trình của mình an tĩnh chờ vị khách quý này đến. Nhưng hắn hơi tò mò, sao đột nhiên Yến Thanh Trì lại đến kiểm tra. Còn chưa tới đợt kiểm tra thai kỳ tiếp theo à, nhưng tóm lại vẫn là khách quý, đừng nói bây giờ Yến Thanh Trì muốn tới kiểm tra, dù là dạng sáng 2 giờ Trương Tiêu cũng bỏ dậy khỏi ổ chăn, liên hệ những người khác sắp xếp cho y. yến thanh trì đậu xe bên ngoài bệnh viện mang kỳ kỳ đi vào bệnh viện kỳ kỳ thấy là bệnh viện bản năng hơi sợ hãi hỏi y ba ba ba bị bệnh sao không có vậy kỳ kỳ bị bệnh sao yến thanh trì cảm thấy hơi buồn cười còn có bệnh không con còn không biết a con cũng không có vậy tại sao chúng ta lại đi bệnh viện a cô giáo nói bệnh viện là cho người bệnh ở yến thanh trì kiên nhẫn trả lời bé ba ba tới gặp một người bạn Bạn ba ba là bác sĩ, Kỳ Kỳ biết bác sĩ không? Chính là người chữa bệnh cho người bệnh. Lúc này Kỳ Kỳ mới an tâm. Chú bác sĩ rất lợi hại, cô giáo nói, bị bệnh đi xem bác sĩ sẽ hết bệnh. Đúng vậy, nên chúng ta đi gặp chú lợi hại. Chờ thang máy lên đến văn phòng của Trương Tiêu, Yến Thanh Trì nắm tay Kỳ Kỳ ra khỏi thang máy, đi đến trước văn phòng quen thuộc, gõ cửa đi vào, đã thấy Trương Tiêu nhàm chán ngồi trước máy tính xem phim truyền hình. Loa truyền đến một giọng nữ đau khổ tột cùng kêu Không, bệ hạ, người nghe thần tiếp giải thích ra, thần thiếp bị oan, đều là tiện tỳ thục phi kia muốn hại thần thiếp. Trương Tiêu ngồi trước máy tính mặt không biểu tình, thậm chí nhìn qua còn hơi buồn ngủ. Trương Tiêu không ngờ y đến nhanh như vậy, lập tức tát video, hỏi y. Làm sao vậy, sao đột nhiên lại đến kiểm tra. Hắn mới hỏi xong, ánh mắt hơi lít qua, đã nhìn thấy Kỳ Kỳ bên cạnh Yến Thanh trì Bạn nhỏ này là, Kỳ Kỳ ngoan ngoãn chào hỏi hắn. Chào chú, con là Kỳ Kỳ. con của tôi và giang mặc thần yến thanh chỉ nói trương tiêu cả kinh vậy bây giờ trong bụng chính là con thứ hai vậy không phải đã sinh một đứa rồi sao sao lúc ấy còn kinh ngạc như vậy nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra không đúng a giang mặc thần nói bọn họ mới kết hôn năm nay nhưng xem tuổi tác của đứa nhỏ này ngay tức khắc trương tiêu cảm thấy đàn anh của hắn còn rất phong lưu đa tình a trước kia không kết hôn cũng không ngại hắn có con Yến Thanh Trì mới vừa kết hôn, lại phải làm mẹ kế ai thật đúng là không dễ dàng. Nhưng mặc kệ nội tâm hắn cảm khái cỡ nào trên mặt vẫn là bộ mặt lạnh nhạt gió êm sóng lặng. Vậy để Kỳ Kỳ ở đây trước đi tôi đi kiểm tra với cậu. Tới đây Kỳ Kỳ con ngồi chỗ này ăn chút đồ ăn, xem phim hoạt hình một lát nha. Trường Tiêu nói xong, đã kéo ngăn kéo ra, lấy ra chút bánh quy và bánh mì nhỏ còn giúp bé tìm phim hoạt hình, mở bắt đầu luôn. Kỳ kỳ đầu nhìn Yến Thanh Trì có chút không tình nguyện ngốc ngốc một mình ở chỗ này. Yến Thanh Trì sơ sờ, sờ đầu bé, nói với Trương Tiêu Anh ở đây chơi với Kỳ kỳ đi, tôi đi một mình được rồi, dù sao tôi cũng nhớ trình tự kiểm tra rồi. Vậy sao được, cứ vậy đi, Yến Thanh Trì giải quyết sức khoát, sau đó cúi đầu nhìn Kỳ kỳ. Kỳ kỳ ở chỗ này xem phim hoạt hình với chú một lúc ba ba đi gặp một người bạn, sẽ về nhanh thôi. Vậy ba ba phải về nhanh nha. Được, Yến Thanh Trì nhéo nhéo mặt bé, lúc này mới kéo bé tới trước mặt Trương Tiêu. Giao cho anh A chăm sóc con trai tôi cho tốt. Trương Tiêu, vi thần lãnh chỉ tạ ơn. Yến Thanh Trì đột nhiên lại không yên tâm nữa, làm sao bây giờ? Yến Thanh Trì kiểm tra rất nhanh chóng, dù sao Giang Mặc Thần cũng đã làm tốt quan hệ trước, y có đoàn đội chuyên môn phụ trách đảm bảo thời gian y mang thai sẽ khỏe mạnh, bác sĩ trong đoàn này đều là Trương Tiêu và Giang Mặc Thần chọn lựa kỹ càng, không chỉ có ngậm miệng thật chặt, kỹ thuật cũng vô cùng vượt trội, chăm sóc Yến Thanh Trì và đứa nhỏ trong bụng y cực kỳ cẩn thận, không dám chậm trễ dù chỉ là một giây. Như Yến Thanh Trì dự đoán, đứa nhỏ cũng không có vấn đề gì, không chỉ không có vấn đề, còn rất khỏe mạnh. Lúc này Yến Thanh Trì mới yên tâm, về văn phòng của Trương Tiêu tìm Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ còn đang xem phim hoạt hình với Trương Tiêu, chắc là Trương Tiêu hỏi bé cái gì, bé nhỏ giọng kể cho Trương Tiêu nghe thái độ vô cùng nghiêm túc, nói xong còn hỏi hắn. Chú chú đã hiểu chưa? Hiếm khi Trương Tiêu nặn ra được biểu tình chợt tỉnh ngộ. Còn vừa nói như vậy, chú mới hiểu, thì ra là như thế a Kỳ Kỳ thấy hắn đã hiểu, nên tiếp tục xem phim hoạt hình với hắn. Yến Thanh chỉ thấy hai người bọn họ ở bên nhau rất thú vị, nên không phát ra tiếng an tĩnh đi vào. Nhưng Kỳ Kỳ vẫn chú ý tới, nháy mắt vui vẻ đứng lên khỏi ghế, chạy tới trước mặt y. Ba ba, ba về rồi nha. Ừm, phim hoạt hình hay không? Kỳ Kỳ gật đầu, hay. Vậy Kỳ Kỳ lại xem một lúc nữa đi, ba ba phải bận chút nữa, viết chút đồ vật. Kỳ Kỳ ồ một tiếng, lại chạy tới chỗ trương tiêu tiếp tục xem phim hoạt hình, còn không quên dặn dò y. Ba ba bận xong rồi kêu con nha. Ừ, Yến Thanh Trì đồng ý cầm giấy bút trên bàn Trương Tiêu. Tôi mượn dùng một chút, cậu tùy tiện dùng. Yến Thanh Trì ngồi xuống ghế đối diện bọn họ cầm bút bằng ký ức vẽ ra người hôm nay bao vây y. Lúc ấy y không nghe theo Chu Dĩ Hành đi xem băng ghi hình, một là lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng nên muốn đến bệnh viện kiểm tra trước, thứ hai là cảm thấy sự xuất hiện của Chu Dĩ Hành quá kỳ quặc. Không muốn phối hợp gã, ba chính là Yến Thanh Trì cảm thấy không cần thiết lấy băng ghi hình, nói thì dễ nhưng vẫn tốn chút thời gian còn không bằng Y trực tiếp vẽ ra. Lúc còn là thiếu niên Y đã được huấn luyện ký họa thậm chí cũng không thua nhân sĩ chuyên nghiệp Yến Thanh Trì rất yêu thích và thành thạo vẽ tranh, ban đầu chính là học ký họa nhân vật, mỗi lần Y vẽ xong, mẹ nuôi Y đều sẽ khen Y. Tiểu Trì con vẽ đẹp quá, giống như ảnh chụp vậy. Yến Thanh Trì thích được cha mẹ nuôi khen ngợi, làm Y rất có cảm giác thành tựu, dần dà Y trở nên thích vẽ tranh. Nhưng sau đó có em trai, mỗi ngày em trai đều ôm đùi mình cầu xin, lúc bấy giờ mới phong cách thay đổi, biến thành phong cách chuyện tranh. Yến Thanh Trì nghĩ đến đây, hơi hoài niệm khoảng thời gian mỗi ngày bị em trai ôm đùi, bây giờ Y không còn nữa, cũng không biết cù cải nhỏ đó sẽ biến thành hình thù gì. Y nhanh chóng vẽ xong, chụp ảnh lại, gửi vệ lam. Sau đó đi ra ngoài, gọi điện cho vệ Lam. Làm gì? Vệ Lam vừa ăn cơm cháy, vừa hỏi y. Ôi gửi mấy tấm ảnh trên WeChat cho cậu. Cậu giúp tôi tra xem lão đại của những người này là ai, để hắn ta liên hệ tôi. Chờ chút a, vệ Lam nói, nhấn vào WeChat nhìn nhìn. Á, cậu vẽ, bản lĩnh vẽ tranh cũng được lắm a nhưng cậu tra những người này làm gì? Không làm gì hết, có người mướn bọn họ đánh tôi, tôi muốn biết là ai. Yến Thanh Trì nói đúng sự thật. Cậu nói cái gì? Vệ Lam quả thật không thể tin được. Người này điên rồi à? Không muốn lăn lộn ở thành phố ích nữa. Hắn ta không biết anh là người của Giang ra sao? Ai biết được cậu giúp tôi tra trước đi tôi thấy chắc là tiểu đoàn thể du côn lưu manh có thể còn hơi có quy mô, nhưng cũng không lớn lắm đâu. Phương diện này, nhà các cậu làm nhanh hơn Giang ra coi như tôi thiếu cậu một nhân tình, lần sau mời cậu ăn cơm. Thôi đi cơm của cậu có gì ngon đâu. Không phải điều tra một người thôi sao, chuyện một giây là xong, cậu chờ đó, lát nữa tôi để lão đại của bọn họ quỳ xuống kêu cậu ba ba, ai biểu hắn ta có mắt không biết vàng nạm ngọc vội vàng tìm chết. a đúng rồi, vệ lam đột nhiên nghĩ đến. Lần trước không phải cậu nói để tôi nhìn xem Nguyên Minh Húc có chuyện gì không sao tôi đi tra xét anh ta không có chuyện gì à, sống rất tốt nhưng hình như cãi nhau với Chu Dĩ Hành, nhưng cũng bình thường cái loại công tử đào hoa như Chu Dĩ Hành, chó không đổi được tính ăn phân, sao có thể thỏa mãn yêu cầu của Nguyên Minh Húc nên cãi nhau rồi. Yến Thanh trì nghe vậy, gật gật đầu. À nhắc mới nhớ cậu gửi hình của Chu Dĩ Hành cho tôi, tôi nhìn xem. Cậu muốn lấy hình của anh ta làm gì? Vệ Lam khó hiểu. Tôi nói chắc cậu cũng không tin, vừa nãy tôi bị người ta chặn, lúc tôi đánh nhau với người ta, đột nhiên xuất hiện một người, không chỉ giúp tôi đánh ngã hai ba người, còn đề nghị tôi đi xem băng ghi hình báo cảnh sát. Trọng điểm là người này nói anh ta tên Chu Dĩ Hành, cậu cảm thấy chuyện này không kỳ quặc sao. Má, sao như đóng phim vậy, một quả dưa thật lớn a Cậu chờ đó, tôi gửi hình của Chu Dĩ Hành trước, sau đó đi cha đứa nào không muốn sống vội vàng tìm đường chết. Hiệu suất của vệ Lam rất nhanh, vừa cúp máy không được vài phút đã gửi một tấm hình tới, có phải anh ta không? Yến Thanh Trì cười khẽ, không sai, là người này. Vệ Lam chực chực hai tiếng, đúng là con chó con này, hay là anh ta tự biên tự diễn muốn soát cảm giác tồn tại trước mặt cậu, cậu chờ tôi một lát tôi đi cha một chút. Yến Thanh Trì, ừ, Y nhét điện thoại vào túi tiền, quay về văn phòng của Trương Tiêu thấy kỳ kỳ còn đang xem hoạt hình, nên đi tới trước mặt bé, hỏi. Xem đến đâu rồi? Trương Tiêu click vào dãy thời gian cho y xem còn 10 phút nữa mới hết. Yến Thanh Trì sờ sờ đầu Kỳ Kỳ. Vậy chờ xem xong rồi về. 10 phút sau Kỳ Kỳ xem phim hoạt hình xong, nhảy từ trên ghế xuống, phất phất tay với Trương Tiêu. Tạm biệt chú, ừ Kỳ Kỳ thường tới chơi A. Kỳ Kỳ đã quen trả lời loại vấn đề này, dù là ai nói, bé đều sẽ gật đầu dạ dạ đến nỗi tới hay không, vậy phải xem Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần. Yến Thanh Trì dắt bé ra khỏi bệnh viện, lên xe, mới vừa để Kỳ Kỳ ngồi yên trên ghế nhi đồng, đóng cửa chuẩn bị kéo cửa ghế điều khiển, đã nghe tiếng di động vang, y nhìn thoáng qua, là số lạng nghĩ nghĩ, vẫn bắt máy. Alo! Alo, anh Yến, em sai rồi, em thật sự không biết ngài có thân phận này, đều là tên nhãi danh nguyên minh Húc kia gạt em, nhất thời em mới mỡ heo che mắt, nghe theo chuyện ma quỷ của nó, em sai rồi, em thật sự sai rồi, nếu em biết ngài quen biết tiểu thái tử vệ ra sớm thì cho em 100 lá gan, em cũng không dám a. Anh Yến, ngài đại nhân đại lượng, việc này ngài nói làm gì, thì em sẽ làm đó, dù bây giờ ngài muốn chu cường em gặp mặt xin lỗi ngài, đánh em một trận xả giận cũng được. Chỉ cần ngài đánh xong bớt giận, chúng ta bỏ qua chuyện này có được không? Em thật sự không biết ngài có thân phận như vậy, mắt em mù em tin lời nói bậy của tên nhãi danh kia, nhưng Yến ca, đàn em của em cũng mấy chục anh em, đều là người đã có gia đình, nếu ngài không tha, đắc tội vệ ra rồi, chúng ta thật sự không thể lăn lộn nữa. Yến thanh chỉ không nghĩ tới vệ lam điều tra nhanh như vậy, mới có một lát đã tra ra chủ mưu sau màn. Y dựa vào xe, ngữ điệu mềm nhẹ. Tôi đánh anh làm gì? Hôm nay anh cũng không tới đánh tôi, đàn em của anh cũng không chiếm được chỗ tốt nào từ tôi. Đúng vậy, đúng vậy, anh Yến ngài không hổ là bạn của tiểu thái tử vệ gia, thân thù quá lợi hại, anh em của em đều nói ngài võ công cái thế, thần tiên hạ phàm, vừa thấy đã biết không phải người thường. Yến thanh trì cười nhạo một tiếng, kỹ năng vỗ mông ngừa của anh đúng là há mồm là ra. Được rồi, tôi không vô nghĩa với anh nữa, tôi chỉ có một yêu cầu ai hạ lệnh cho anh, hạ lệnh gì anh trả ngược lại hết cho người đó, chỉ đơn giản như vậy. Không thành vấn đề, anh yên anh yên tâm, việc này bao trên người Chu Cường em, thằng khốn Nguyên Minh Húc dám tính kế ông đây, nếu ông không cho nó chút giáo huấn, nó cho rằng ông là đồ ngốc thật a. Việc này em tự tay làm, bảo đảm đánh thằng nhãi Nguyên Minh Húc đến mẹ nó cũng nhận không ra cho nó biết cái gì là chơi đùa với lửa. Nguyên Minh Húc nói với anh thế nào? Chỉ nói đánh tôi, chứ nói đánh gần chết mới thôi. nó làm sao dám a hơn nữa dù nó dám bọn em cũng không dám a bọn em làm sao dám a đánh chết người phải ngồi tù ai dám a không phải mỗi người đều là người của vệ gia ngài nói đúng không coi như anh ta còn chút đầu óc các anh cũng còn chút đầu óc ai tất nhiên em đi làm chuyện ngài phân phó trước sau này ngài có chuyện gì cứ gọi cho em tuy thời tiếp đón chỉ cần ngài nói một câu chu cường em không nói hai lời theo ngài làm tùy tùng chỉ cần ngài vui vẻ Sao Yến Thanh Trì lại không biết tâm tư của hắn, hắn làm sao coi trọng mình, đơn giản là vệ lam phía sau mình, chỉ là hình như vệ lam chướng mắt hắn. Hỏi anh thêm một chuyện, Yến Thanh Trì nói, anh thành thật nói cho tôi biết chuyện anh đối phó tôi, Chu Dĩ Hành biết không? chương 109, biết em và thằng nhãi Nguyên Minh Húc quen nhau thông qua Chu Thiếu, Chu Thiếu tôn quý hơn Nguyên Minh Húc nhiều cho nên Nguyên Minh Húc phân phó chuyện gì cho em, sao em không báo một tiếng với Chu Thiếu được Chu Thiếu biết? Được rồi, tôi đã hỏi xong anh làm chuyện của anh đi. Yến Thanh Trì nói xong, cúp máy. Bên này y vừa cúp máy, bên kia vệ Lam đã nắm chặt thời gian gọi tới. Thậm chí Yến Thanh Trì cảm thấy có phải cậu đã thông đồng với chu Cường rồi không? Thời gian vừa vặn như vậy. Làm sao vậy? chu Cường gọi điện cho cậu chưa? Nói thế nào? Vệ Lam hiếu kỳ hỏi. Đánh một tòa ngũ chỉ sơn như cậu đè nặng. Hắn ta dám không đánh sao, sợ cậu nổi giận dựng ngược tóc vì Lam nhan, bắt gọn bọn họ. Phát cậu mà lam nhan cái gì, cậu nói thật đi, có phải cậu nhìn lén CP siêu thoại của hai chúng ta không? Yến Thanh Trì, không đánh đã khai, người nhìn lén CP siêu thoại của hai chúng ta rõ ràng là cậu mà. Cậu biết là Nguyên Minh húc kêu hắn ta ra tay rồi. Biết lúc nãy có hỏi rồi, còn biết thằng Chu Dĩ Hành đó cũng biết trước rồi, nên mới tự biên tự diễn, muốn diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân cho cậu xem, nhưng vận may của anh ta tốt quá rồi, hôm nay Chu Cường không đi, đàn em của hắn ta cũng chưa từng gặp Chu Dĩ Hành, không thì lòi từ sớm rồi. Vậy cậu gọi cho tôi là muốn biết cái gì? Yến Thanh Trì hỏi cậu, tôi muốn biết cậu định báo đáp Nguyên Minh Húc thế nào? Báo đáp thế nào? Đương nhiên là lấy đạo của người trả lại cho người. Tôi cũng đoán vậy, đó mới là phong cách của cậu. Phải không? Vậy cậu đoán xem bước tiếp theo tôi chuẩn bị làm gì? Cậu còn bước tiếp theo. Vệ Lam kinh ngạc, Yến Thanh Trì cười lạnh. Anh ta vội vàng chạy tới trước mặt tôi như vậy. Nếu tôi chỉ cho người đánh anh ta một trận có vẻ như tôi rất bị động. Vậy cậu muốn chủ động thế nào? Rất đơn giản, vì sao anh ta lại nhầm vào tôi như vậy? Đơn giản là vì Giang mặc Thần. Nếu anh ta để ý Giang mặc Thần như vậy, Tôi phải cho anh ta biết, bây giờ trong mắt giang mặc thần anh ta là cái gì? Lúc đi học cậu đã học qua tôn tử binh pháp chưa? Công tâm vi thượng công thành vi hạ Đánh anh ta một trận thì đã sao? Sẹo lành quên đau, không gì đáng buồn bằng chết tâm, lần này tôi phải làm anh ta, vừa đau vừa chết. Vệ Lam cảm thấy Yến Thanh Trì như vậy có hơi xa lạ, trong ấn tượng của cậu ban đầu Yến Thanh Trì rất phô trương, làm việc nói chuyện hơi không có đầu óc, sau đó y kết hôn, ngược lại ôn nhu hơn rất nhiều, cũng trở nên thông minh. Nhưng lúc này, y rút đi cái áo khoác ôn nhu quen thuộc lộ ra bộ dáng làm mình cảm thấy xa lạ. Cậu định để giang mặc thần làm thế nào? Vệ lam tôi nói cái này có thể hơi cuồng ngạo, nhưng nói thật từ trước đến nay tôi chưa bao giờ để nguyên minh húc vào mắt. Tôi chỉ xem anh ta như một vai hề nhảy nhót, anh ta nhảy càng cao tôi càng cảm thấy buồn cười, cho nên trước giờ đều không so đo với anh ta cậu sẽ so đo với một con kiến sao? Không đâu, vì cậu biết anh ta không làm được chuyện gì có thể uy hiếp đến cậu. Nếu tôi muốn Nguyên Minh Húc không xuất hiện trước mặt tôi, cũng đã có một ngàn phương pháp uy hiếp đe dọa chấn áp vũ lực tôi luôn có cách để anh ta không dám xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng tôi lười so đo với anh ta, tôi cảm thấy không cần thiết. Nhưng mà hôm nay, anh ta chọc tôi tức giận thật rồi. Cậu biết lúc xảy ra chuyện, bên cạnh tôi có ai không? Bên cạnh cậu còn có người. Có, là Kỳ Kỳ. Yến Thanh chỉ nói tới đây, tức giận trong lòng dã áp không được nữa. Tôi không để bụng anh ta nhầm vào tôi, nhưng anh ta không nên chọn ngay lúc này, anh ta không nên liên lụy đến kỳ kỳ, nếu bây giờ người kết hôn với Giang mặc Thần không phải tôi mà là một người phụ nữ hay một người đàn ông bình thường, cậu có thể tưởng tượng hậu quả hôm nay sao? Dù là đánh luôn kỳ kỳ, hay những người đó thấy nó còn nhỏ, buông tha nó, để nó đứng một bên chơ mắt nhìn ba hoặc là mẹ mình bị đánh, hai chuyện này đối với nó mà nói, đều là bóng ma không thể xóa nhòa. Đụng đến tôi thì không sao cả, nhưng ai đụng đến người nhà của tôi thì nhất định phải trả giá lớn, tôi muốn cả đời này của Nguyên Minh Húc không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi được nữa. Trong lòng vệ lam cả kinh cậu không nghĩ tới chuyện này còn liên lụy đến kỳ kỳ cậu nhớ tới đứa nhỏ mang cặp sừng hưu trong video trên điện thoại của Yến Thanh Trì ở khách sạn, nó còn rất nhỏ, đáng yêu lại ngây thơ, biết kiềm ném nỗi nhớ ba của mình, chỉ mềm mại nói. Vậy kỳ kỳ tặng nai con cho ba ba, ba ba phải về sớm một chút. Vệ Lam tưởng tượng chuyện hôm nay bé gặp phải, nghĩ đến thiếu chút nữa bé đã xảy ra chuyện, ngay cả mình cũng nhịn không được được sợ hãi, huống chi Yến Thanh Trì thân là ba bé. Ngay lập tức cậu đã rõ vì sao hôm nay Yến Thanh Trì lại khác thường như thế. Trước nay vệ Lam đều là một người thông minh, nên trước giờ đều sống rất tiêu sái, cậu và Yến Thanh Trì đã tiếp xúc lâu như vậy, ít nhiều cũng đã nhìn ra phần kiêu ngạo trong xương cốt kia của Yến Thanh Trì, cũng nhìn ra, đúng là y, chẳng xem Nguyên Minh Húc là cái đinh gì. Y đối với Nguyên Minh Húc giống như đối với một con chuột làm người ta ghét bỏ con chuột động một cái, y cũng động một cái, con chuột không động đậy y cũng lười đến phản ứng, y chưa bao giờ tiêu phí thời gian dư giả của mình trên người Nguyên Minh Húc, thậm chí lúc ấy mình muốn tham gia tiết mục kia, luôn mồm nói muốn đi xem diễn, y cũng chỉ ngăn cản miệng một chút rồi không làm gì nữa. Bởi vì y thật sự không để bụng, nhưng hôm nay y chủ động theo thường lệ đánh lại Nguyên Minh Húc đang có tật giật mình một chút, nhưng sau khi đánh lại một chút lại chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Như Yến Thanh Trì đã nói Y muốn Nguyên Minh Húc không xuất hiện trước mặt mình thì có tận một ngàn phương pháp nhưng Y không chọn Y chọn để giang mặc thần ra mặt bản thân Yến Thanh Trì không có năng lực kia sao. Vệ Lam không tin hành vi của Y chính là để sau khi Nguyên Minh Húc bị thương lại tổn thương trái tim hắn để cả thể xác và tinh thần hắn đều không thể an bình thống khổ khó coi. Nhưng Yến Thanh Trì sai sao cũng không có Y đã cho Nguyên Minh Húc nhiều cơ hội như vậy. Một lần lại một lần cho phép hắn xuất hiện trước mặt y, cho phép hắn khiêu khích và làm chút động tác nhỏ, nhưng đến bây giờ, mới chân chính ra tay. Vệ Lam cảm thấy nếu đổi lại là mình, chắc đã không nhịn lâu như vậy nổi. Nhưng vì y đã nhịn lâu như vậy rồi, nên lúc y ra tay mới có vẻ lãnh khốc và xa lạ như vậy. Nhưng cũng không còn cách nào, liên quan đến con mình, cha mẹ nào bình tĩnh nổi. Nhưng đổi lại là mình, vệ Lam nghĩ nghĩ tuy cậu còn chưa có con, nhưng cũng có người nhà, nếu ngày nào đó có người đối phó cậu thiếu chút nữa làm vệ huân hoặc cha mẹ cậu xảy ra chuyện, chắc mình sẽ trực tiếp phế bỏ người kia, để cả đời này của hắn không còn năng lực động tay động chân. So sánh một hồi, vệ Lam cảm thấy Yến Thanh Trì vẫn còn rất ôn nhu, chưa trực tiếp phế bỏ Nguyên Minh Húc đương nhiên, không tính chu cường tự đi đánh. Nên cậu định nói chuyện này cho Giang mặc Thần sao? Cậu cảm thấy tôi giấu được anh ấy sao? Tôi cảm thấy cậu không muốn giấu anh ta. Đương nhiên, Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói. Tôi đã đồng ý với anh ấy, không để anh ấy biết chuyện của tôi từ miệng người khác, đặc biệt là chuyện lớn như vậy. Vậy chu dĩ hành thì sao? Vậy phải xem rốt cuộc hắn ta giấu cái gì, định làm gì? Vệ Lam nghe vậy cười ha ha. Yến Thanh Trì, nếu tôi là bọn họ tuyệt đối sẽ không trêu chọc cậu, loại tính cách như cậu khiêu khích thì không giận, chơi lại chơi không nổi, cũng không xúc động, không dối rắm vĩnh viễn đều là bộ dáng lã vọng buông cần xem diễn, làm đối thủ của cậu quá, không thú vị. Tôi coi như là cậu đang khen tôi. Được rồi, cúp máy đây, nếu chu dĩ hành có hành động gì tiếp theo, cậu nhớ phải nói cho tôi, tôi muốn xem thằng ngu này đang nghĩ cái gì. Được thôi, cúp, vệ lam nói xong, cúp máy. Yến Thanh Trì mở cửa, ngồi vào ghế điều khiển. Kỳ kỳ thấy lâu như vậy y mới vào nên hỏi. Ba ba, sao nãy giờ ba mới vào a Ba ba có điện thoại nói chuyện với chú kia vài câu nên lâu. Kỳ kỳ chờ đến nóng nảy rồi sao? Kỳ kỳ lắc đầu. Kỳ kỳ không nóng nảy nhưng bên ngoài lạnh ba ba lại không vào. Kỳ kỳ muốn để ba ba vào. Yến Thanh trì quay đầu lại nhéo nhéo mũi bé. Thật là tiểu bảo bối của ba ba quá chi kỳ rồi. Kỳ kỳ bị y nhéo cười ha, đôi mắt cong thành mặt trăng nhỏ nhìn y. Yến Thanh chỉ thấy bé còn nguyên vẹn ở trước mặt mình, không bị thương, cũng không có bóng ma tâm lý gì, không hiểu sao lại vui mừng, xoa xoa tóc bé. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Giang Mặc Thần mới họp xong, đã được WeChat của Trương Tiêu Tầu Tử tới chỗ tôi kiểm tra xong rồi, hết thảy đều bình thường, không cần lo lắng. Giang Mặc Thần hơi nghi hoặc không phải đã sắp xếp kiểm tra thai kỳ ba ngày sau sao. Đã nói đến lúc đó cùng đi, sao hôm nay Yến Thanh chỉ tự đi một mình rồi. Hắn vội vàng gọi cho Yến Thanh Trì, em đi khám thai, ừ, Yến Thanh Trì vừa lái xe, vừa trả lời hắn, sao đột nhiên lại đi ngay lúc này, cơ thể không thoải mái sao, xảy ra chút chuyện em sợ bảo bảo có chuyện gì, nên tới khám liền. Giang mặc thần nghe vậy, lại khẩn trương lên, xảy ra chuyện gì, bây giờ em đang lái xe, chuyện này nói ra thì rất dài, chờ anh về rồi nói sau, em cúp máy a Giang mặc thần nghe di động truyền đến âm thanh tút tút lập tức dọn đồ về nhà. Cậu đi đâu đấy, lát nữa cậu còn có hẹn ăn cơm với mọi người mà. Võ Nguyên đang chuẩn bị nói chuyện mình chuẩn bị ký một ngôi sao mới mới 16 tuổi, đã thấy hắn bộ dáng vội vã trốn đi, vội vàng kéo hắn lại. Tôi không ăn, anh giải thích với mọi người một chút, nói nhà tôi có chuyện tôi về nhà trước. Chuyện gì như vậy hai chữ quan trọng còn chưa ra khỏi miệng, Giang mặc Thần đã đi mất. Võ Nguyên nhìn bóng dáng của hắn, gì chắc là có liên quan đến vị trong nhà kia. Võ Nguyên thở dài, không khỏi thâm khen Yến Thanh Trì không nói tiếng nào an an tĩnh tĩnh, vậy mà có chút tài năng, lúc này kết hôn mới được bao lâu, đã dạy dỗ giang mặc thần đến dễ bảo. Mà Yến Thanh Trì đang bị Võ Nguyên nhớ thương, lúc này đang ôm đồ đi tính tiền với Kỳ Kỳ. Trên đường về nhà, bọn họ đi ngang một siêu thị nhỏ, vì thế Yến Thanh Trì ngừng xe, mua chút đồ mình cần, còn thuận tiện mua thêm hai món đồ chơi nhỏ cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ôm đồ ăn vặt của mình, hỏi y. Lần này không có người xấu tới đoạt nữa à? Không có đâu, người xấu đã bị ba ba bắt đi hết rồi. giả vẻ mặt kỳ kỳ sùng bái nhìn y. Dù bọn họ đến nữa kỳ kỳ cũng không sợ ba ba lợi hại như vậy, nhất định sẽ đánh bọn họ chạy lần nữa. chương 110, Yến Thanh trì cười cười. Đúng vậy, đột nhiên kỳ kỳ nở nụ cười, lôi kéo tay y, nhỏ giọng nói ba ba kỳ kỳ cảm thấy mình giống như A nhạc A. A nhạc là nhân vật chính một bộ phim hoạt hình kỳ kỳ đang xem gần nhất, A nhạc là một con thỏ, mỗi lần cà rốt chín, luôn có người tới trộm, nhưng A nhạc rất thông minh, mỗi lần đều có thể bắt được người trộm cà rốt của nó. Yến Thanh Trì biết kỳ kỳ hiểu lầm, lầm đám người kia là người trộm cà rốt của bọn họ, nhưng vậy cũng không tồi, ít nhất trong trí nhớ của bé, chuyện tình cờ hôm nay chỉ là bàn action của một bộ phim hoạt hình, mà hoạt hình thì luôn tốt đẹp như vậy. Vậy ba ba là cái gì? Kỳ kỳ là A nhạc vậy ba ba chính là ba ba của A nhạc A, nhưng ba ba còn lợi hại hơn ba ba của A nhạc ba ba siêu lợi hại. Yến Thanh Trì không nhịn được lại xoa xoa tóc bé. Kỳ kỳ bé nhỏ của ba ba chắc là một viên đường hóa học rồi, nói lời nào là ngọt lời đó. Kỳ kỳ nâng tay dắt lấy tay y ôm túi trong miệng ngâm nga ca khúc trong phim hoạt hình, vui vẻ đi về trước với Yến Thanh Trì. Lúc Giang Mặc Thần về đến nhà Kỳ kỳ đang ngủ Yến Thanh Trì thì đang đọc sách trên bàn làm việc trong phòng ngủ. Giang mặc thần cởi áo khoác đi tới trước mặt y. Xảy ra chuyện gì, sao hôm nay lại đi khám thai, có việc gì sao, thân thể không thoải mái sao. Hắn dỗi tay đỡ Yến Thanh Trì lên, đánh giá trên dưới một vòng, thấy bộ dáng y cũng không giống đã có chuyện lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi y. Rốt cuộc làm sao vậy? Yến Thanh Trì đặt sách trong tay lên bàn, an ủi hắn. Không có việc gì tuy gặp chút chuyện, nhưng đã giải quyết xong, con cũng không có chuyện gì. Anh đó, sao lại về sớm như vậy? Em không chịu nói gì trong điện thoại hết, chỉ nói xảy ra chút chuyện, sao anh còn tâm tư đi làm việc khác? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yến Thanh Trì nhìn hắn. Em nói nhưng anh đừng kích động, cũng đừng lo lắng. Giang mặc thần nghe vậy, lập tức cảm giác chuyện này có thể không phải chuyện nhỏ gì. Em nói đi anh sẽ cố gắng hết sức. Vậy em nói a. Yến Thanh Trì bình tĩnh nói. Giữa trưa lúc em và Kỳ Kỳ đi xuống siêu thị dưới lầu, phát hiện nó không mở cửa, nên lái xe đi cái siêu thị gần quảng trường Vinh Thịnh, mua đồ xong, lúc chuẩn bị lấy xe về, bị người ta cản lại. Mấy người kia chuẩn bị cho em chút giáo huấn, nhưng mà anh cũng biết, từ giờ chỉ người muốn dạy dỗ em, cuối cùng chỉ có thể bị em dạy làm người, cho nên em và Kỳ Kỳ không bị thương gì hết. Nhưng hình như em bị động thai, nên để an tâm, em tới chỗ trương tiêu một chuyến. giang mặc thần nghĩ sao cũng không nghĩ đến yến thanh chỉ nói gặp phải chút chuyện vậy mà là chuyện như vậy cái này là chút hả giang mặc thần chỉ cảm thấy tim mình sắp suy luôn rồi phu nhân của hắn qua có năng lực đi chuyện lớn vậy vào miệng y lại nhẹ nhàng bâng quơ gặp chút chuyện giang mặc thần cảm thấy mình cần chậm rãi tiếp thu hắn xoay yến thanh trì một vòng em không sao thật không không bị thương bọn họ không làm em bị thương kỳ kỳ đâu kỳ kỳ cũng không sao à Không sao, không sao, có em ở đây, sao kỳ kỳ có thể có chuyện em và bảo bảo cũng Yến Thanh Trì nói chưa nói xong, vì Giang mặc Thần đã ôm chặt y, y nghe được âm thanh còn đang kinh hãi của Giang mặc Thần, hơi run rẩy Làm anh sợ muốn chết còn may, còn may. Yến Thanh Trì vỗ vỗ lưng hắn. Yên tâm, em có chừng mực, em bị động thai luôn rồi mà còn có chừng mực. Giang mặc Thần đỡ vai y nhìn y. Lợi hại nhà Yến Thanh Trì, mang thai mà phong thái năm đó vẫn không giảm A, còn lấy một địch trăm A. Yến thanh chỉ ngoan ngoãn chớp chớp mắt vô đội nói em cũng không còn cách nào mà cũng không phải em chủ động trêu chọc người khác a. Giang mặc thần nhìn y, lại ôm người vào ngực vừa trấn an. Không trách em, em không có chuyện gì là được rồi. Vừa trấn an mình, một lúc sau, hắn mới làm mình bình tĩnh lại. Em cha được là ai chưa? Giang mặc thần hỏi. Hắn quá hiểu biết Yến Thanh Trì từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ đã qua một buổi chiều theo tính cách của Yến Thanh Trì y sẽ không ngồi chờ chết chờ mình trở về thay y ra mặc dù cho Giang mặc Thần cảm thấy mình vô cùng tình nguyện. Nhưng từ trước đến nay Yến Thanh Trì đều không phải sự tồn tại phụ thuộc vào hắn, trước nay y đều có nguyên tắc xử sự, sự của mình, người khác khiêu khích cũng trực tiếp đánh trả dùng cách của mình, làm đối phương không dám tiếp tục làm càn trước mặt y nữa. Cha được em nhờ vệ lam giúp anh cũng biết loại chuyện này, chắc chắn vệ ra hiểu biết hơn anh, nên em để vệ lam giúp em cha xét một chút. Yến Thanh chỉ sợ hắn ghen vì mình không tìm hắn mà tìm vệ lam trước cho nên giải thích nguyên nhân mình tìm vệ lam trước mới nói là Nguyên Minh Húc tìm người làm. Giang mặc thần hơi kinh ngạc, Nguyên Minh Húc, quả thật hắn không rõ, cậu ta lấy lá gan ở đâu mà lớn vậy, cậu ta không biết đây là phạm pháp sao, Yến Thanh chỉ nhún vai, ai biết được. giang mặc thần nhíu nhíu mày hắn nhìn yến thanh trì anh biết rồi chuyện này em không cần phải xen vào chuyện sau đó để anh xử lý có thể nhưng có chuyện này em thẳng thắn với anh trước một chút giang mặc thần nghe vậy trong lòng nhảy dựng chỉ cảm thấy hôm nay trái tim mình không thể bình thường nổi em nói Chu Cường, à, hắn ta chính là người Nguyên Minh Húc tìm tới chuẩn bị giáo huấn em, hắn ta gọi điện cho em khóc la cầu em đừng so đo cho hắn một cơ hội chuộc tội, nên em để hắn gậy ông đập lưng ông ai hạ lệnh, hạ lệnh gì cho hắn thì trả hết về. Nên chắc Nguyên Minh Húc sắp chịu tội rồi, em nói trước với anh một tiếng. Giang Mặc thần gật đầu, hắn chỉ cần tưởng tượng đến ngay lúc này Yến Thanh Trì lại gặp loại chuyện này, thậm chí còn vì thế mà động thai, lúc ấy kỳ kỳ lại ở cạnh y, chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy. Cũng mất công Yến Thanh Trì không nói với hắn trong điện thoại bằng không chắc hắn cũng không lái xe về nhà an toàn đến vậy. Chuyện này thật sự quá đáng sợ, đáng sợ đến mức giang mặc thần không thể hiểu được nguyên minh hút có thâm cựu đại hận gì với hắn mà phải ra tay nặng như vậy. Nếu không phải thân thù của Yến Thanh Trì tốt đổi lại là một người bình thường, quả thật hắn không dám tưởng tượng đến lúc đó mình sẽ đối mặt với cái gì vợ trọng thương trên mặt đất một đứa con chết trong bụng còn một đứa con khác chứng kiến hết tất cả mọi chuyện từ đây lưu lại bóng ma tâm lý. Phụt phụt phụt tuy rằng những hình ảnh đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng, nhưng trong lòng hắn vẫn phải yên lặng phụt vài tiếng, đuổi đen đuổi đi. Giang mặc thần cảm thấy mình chưa bao giờ phẫn nộ như thế, cũng chưa bao giờ chán ghét một người như thế. Nên đánh cậu ta, hắn lạnh lùng nói, em không cho cậu ta chút giáo huấn nếu không cậu ta phải cho mình là vua của thế giới này thật rồi, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm, đánh cậu ta một trận là quá nhẹ. Nếu anh muốn xử lý chuyện này, vậy em có một yêu cầu. Yến Thanh Trì nói, cái gì, em muốn từ nay về sau, anh ta không bao giờ xuất hiện trước mặt em được nữa. Em không chấp nhận lời xin lỗi của anh ta, em cũng không tha thứ cho anh ta, em muốn anh ta cút thật xa, đời này không bao giờ nhảy nhót trước mặt em được nữa. Giang Mặc thần nhìn Yến Thanh Trì lúc y nói lời này, biểu tình rất nghiêm túc mang theo chút lạnh nhạt, không có cảm xúc gì, ngữ khí của y rất lạnh băng, lời nói rất kiên định, không chừa đường sống. Không phải y đang thương lượng với hắn, chỉ là đơn thuần trình bày yêu cầu của y, không chấp nhận phản bác. Yến Thanh Trì lúc này, làm giang mặc thần nghĩ tới thật lâu trước kia, bọn họ còn ở phim Trường Lạc Đường, lần mình thiếu chút nữa bị chậu hoa đập chúng. Yến Thanh Trì nhìn người phụ nữ kia như vậy, ôn hòa và tùy ý ngày thường biến mất, trong mắt chỉ có lạnh nhạt, không có kỳ giao động tình cảm gì, gọi điện báo cảnh sát, không để bụng cô ta khóc lóc và dẫy sụa thế nào. Bắt đầu từ lúc hắn gặp được Yến Thanh Trì, hắn vẫn luôn cảm thấy Yến Thanh Trì là một người tốt tính. Mới đầu Giang mặc Thần còn cho rằng tính cách trời sinh của Y là như thế, sau này mới phát hiện sự tốt tính của Y là do Y đã quen thuộc tất cả nên lời so đo, luôn có bộ dáng bình tĩnh tùy ý. Chỉ nổi nóng hai lần, lộ ra lạnh nhạt khác thường, một lần là hắn gặp phải anti fan một lần là bây giờ. Lần đó Y vì mình, lần này, Giang mặc Thần đoán chắc là vì kỳ kỳ đi. Lúc ấy Kỳ Kỳ ở đó là sự lo lắng và sợ hãi duy nhất của Y Giang mặc thần ôm lấy Y Yên tâm, em không nói anh cũng sẽ làm như vậy Chuyện hôm nay, anh đảm bảo sẽ không có lần thứ hai Chỉ cần nghĩ đến em và Kỳ Kỳ đã gặp phải chuyện gì Anh chỉ hận chưa bao giờ quen biết cậu ta Anh không thể cũng không bao giờ tiếp tục để quả bom này bên cạnh chúng ta được nữa Được em tin tưởng anh Yến Thanh Trì mỉm cười nói Chuyên phô là CDNL mong manh lúc nguyên minh húc xuống xe đã bị chu cường gọi lại còn hơi kinh ngạc hắn đang muốn hỏi gã sao vậy đã thấy chu cường trực tiếp cho hắn một quyền một quyền của gã đánh vô cùng hung ác nguyên minh húc bị đánh đến loạn choạng thật vất vả lắm hắn mới đứng yên được lau lau máu trên khóe miệng phẫn nộ nhìn chu cường anh muốn bốp hắn còn chưa nói xong chu cường đã hung hăng cho hắn một cái tắt chu cường bóp cầm hắn để hắn nhìn thẳng mình lợi hại a nguyên minh húc dám chơi ông đây đào cái hố cho anh cường của mày nhảy vào a Chu Cường tao đã làm gì mày? Đến nỗi mày xuống tay tàn nhẫn như vậy, còn giấu giếm tin tức nhưng thật ra mày rất thông minh a, mày thông minh như vậy, sao chỉ nghĩ cho mình mày mà không nghĩ cho anh cường của mày vậy? Nguyên Minh húp cứng cổ nhìn gã, "Chu Cường, anh đụng đến tôi, Chu Dĩ Hành biết không? Tao động đến mày, Chu thiếu biết không, tao không biết. Nhưng tao không động mày, chắc chắn tiểu thái tử vệ gia biết, Chu thiếu cũng không dám đắc tội vệ gia, huống chi loại người như tao. Mày nói đúng không?" Vệ Lam, trong lòng Nguyên Minh Húc tức khắc nổi lên hận ý, lại là cậu ta, mỗi lần, mỗi lần đều là cậu ta nhảy ra phá hư chuyện của mình. Mình đã tránh cậu ta như vậy rồi, nhưng vì sao Vệ Lam vẫn không buông tha mình? Vì sao luôn phá hư chuyện tốt của mình? Chu Cường vỗ vỗ mặt hắn. Nguyên Minh Húc cả đời này tao ghét nhất là người khác hố tao, mày hố tao thì cũng không thể trông cậy tao còn đối xử tốt với mày đâu đúng không? anh yến nói anh ấy không muốn nhiều lắm mày phân phó tao làm gì ta cứ đối phó mày như thế là được đều là người lăn lộn trên giang hồ ăn một miếng cơm cũng không dễ dàng mày bất nhân thì đừng trách anh mày bất nghĩa chu cường nói xong lại cho hắn mấy quyền nguyên minh húc nào từng chịu thống khổ như vậy hai chân chống đỡ không nổi quỳ trên mặt đất xin tha anh cường anh buông tha em em sai rồi em không cố ý lần này anh đại nhân đại lượng buông tha em đi chu cường vỗ vỗ mặt hắn Chậm rồi, lúc này đã không phải chuyện anh Cường của mày có thể định đoạt, nhưng mày yên tâm, trước đó mày chưa kêu anh em tao đánh gần chết mới thôi, bây giờ anh em tao cũng sẽ không đánh mày gần chết mới thôi. Gã nói xong, đạp Nguyên Minh hút một chân, trực tiếp đá hắn ngã trên mặt đất. chu Cường nhìn Nguyên Minh hút ngã trên mặt đất vẫy vẫy phía sau với đàn em mình. Đánh, lúc Giang Mạc Thần gặp lại Nguyên Minh hút là ở bệnh viện. Trên người Nguyên Minh hút quấn băng vải, trên đầu cũng băng bó. Hắn bị người của chu cường đánh một trận trên người gãy xương nhiều chỗ, não còn bị chấn động rất nhỏ. Nguyên Minh Húc phẫn hận, nhưng chu cường uy hiếp hắn, nếu hắn dám báo cảnh sát, mình dám nói cho cảnh sát đầu đôi sự việc chu cường bóp hắn cầm hắn cảnh cáo. Là mày tìm tao đánh yến thanh trì trước, không có lời của mày, tao cũng không động thủ, mày muốn báo cảnh sát cứ việc đi báo cùng lắm thì chúng ta cùng nhau vào, anh sẽ chăm sóc mày cho tốt. Nguyên Minh Húc biết gã nói thật loại người như chu Cường, vì mạng sống cái gì cũng làm được. Cho nên hắn không thể báo cảnh sát, hắn là người của công chúng, dù bây giờ bị công ty tạm dừng hoạt động, nhưng tuyệt không thể xuất hiện ở tòa án bị thẩm vấn với chu Cường, hắn chỉ có thể nhìn. Nguyên Minh Húc nhìn về phía Giang Mặc Thần, môi rung rung, mang theo chút nước nở. Anh thấy chưa, đây là chuyện người bạn đời bao giờ của anh làm với em? Cậu ta tìm người đánh em. Giang Mặc Thần cười lạnh một tiếng. Phải không? Tôi lại thấy thanh trì còn quá ôn nhu, sao không đập nát cái mồm của cậu luôn đi? Nguyên Minh hút quả thật không thể tin được. Anh nói cái gì? Giang mặc thần tim anh làm bằng đá sao? Sao anh có thể ý chí sắt đá như vậy? Tim tôi làm bằng đá. Vậy cậu thì sao? Đao nhọn sao? Không đâm chết tôi thì không bỏ qua phải không? Giang mặc thần đến gần hắn từ trên cao nhìn xuống. Tôi thật sự không nghĩ ra tôi đối với cậu còn chưa đủ tốt sao? Trước kia lúc cậu xuất đạo cậu không có tài nguyên, tôi cho cậu tài nguyên, cậu không có nhân khí, tôi tạo thế cho cậu. Dù là sau này, tôi kết hôn, lúc cậu mới về nước tôi cũng đi gặp cậu đàng hoàng, nói chuyện với cậu đàng hoàng, nhưng cậu thì sao? Cậu đã làm gì? Lập đi lập lại khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi nhiều lần, nguyên minh húc. Tôi có thù oán gì với cậu sao? Đến nỗi phải thuê người xuống tay với vợ con tôi sao? Cậu cảm thấy, bọn họ chết rồi, cậu còn có thể sống tốt thật sao? Con gì Sao em không biết anh? Em không muốn cậu ta chết, tôi chỉ để bọn họ giáo huấn cậu ta một đốn. Giang mặc thần cảm thấy buồn cười. Cứ như vậy, mỗi ngày cậu còn hỏi tôi chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không? Cái cậu gọi là bạn là vậy sao? Là tôi trả giá vô điều kiện, cậu làm như không thấy sao? Tôi có con, đương nhiên tôi có con, tôi nhận nuôi một đứa nhỏ, tôi đã từng nói với cậu không phải sao? Nhưng cậu không nhớ rõ cũng phải chuyện có liên quan với tôi cậu nhớ được vài chuyện đã là tốt cậu nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không. Ở đâu không nhớ lần đầu tiên tôi ám chỉ tôi thích cậu là khi nào không. Ở đâu không Nguyên Minh Húc không nói gì chỉ ngơ ngẩn. Em em không phải em cố ý quên. Đương nhiên không phải cậu cố ý quên căn bản là cậu không nhớ rõ. Nhưng không sao bây giờ tôi cũng không nhớ rõ loại chuyện không quan trọng này đúng là không cần phải nhớ. Không phải, không phải như thế. Nguyên Minh hút dãy rủa Mặc thần, trước kia là em sai, anh cho em một cơ hội, nhất định sẽ nhớ rõ từng chuyện của anh, anh tin tưởng em, được không? Giang mặc thần mỉm cười, hắn hỏi. Vì sao tôi phải cho cậu cơ hội? Cậu cảm thấy mình là thượng đế sao? Chỉ cần cậu tình nguyện, mọi chuyện đều có thể bắt đầu một lần nữa. Vì sao cậu luôn lấy mình là trung tâm như vậy vậy? Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc